chương sáu mươi lăm phong thiên nữ hoa mắt túi xuống nhìn hắn một cái trong mắt hảo quang c h ấ p động ngươi lần này sợ cầu sự tình ta đã giải đáp cho ngươi rời đi thôi nữ hoa đem lời nói rõ liền để hắn rời đi mà nghe vào ngọc đế trong thai lại là oán giận không thôi đã như vậy cần gì phải để hắn t i ế n đến dứt khoát để đồng tử đem hắn đuổi đi làm gì còn phải cho hy vọng lại để cho hắn rơi vào thất vọng tựa hồ xem thấu ngọc đế nội tâm suy nghĩ nữ hoa hít một tiếng k h ẽ lắc đầu rời đi thôi rời đi thôi nói liên tục hai tiếng tay áo dài phất một cái một cơn gió màu xanh lá cấp tốc bao trù ngọc đế khi hắn có chút kinh hoàng thời điểm trong chớp mắt đã là ở và hoàng cung ngoài cửa lớn nhìn chung quanh trước mắt không xa là cái kia canh cổng đồng tử cũng là hướng hắn nhìn lại cái này cái này nữ hoa thần thông thế mà khi hắn hảo không chú ý tình huống chính là tiện hắn thối lui ra khỏi hoa hoàng cung so với thái thượng lão quân những tam thanh đó thánh nhân tựa hồ còn muốn lợi hại hơn đã có thần thông như thế vì sao không giúp đỡ hắn tốt xấu hắn là như vậy cái ngọc đế thủ thiên đạo khẳng định tam giới tri chủ mấy cái này thánh nhân cả đám đều không đem hắn để vào mắt đáng tiếc đáng tiếc n g đ cái này ngọc đế càng sống càng ngất ức không nghĩ ra thâm ý trong đó còn như thế oán người không khỏi mình biểu hiện quả thực khiến người ta thất vọng vương việt cũng là như nữ hoa như vậy lắc đầu cái này ngọc đế biểu hiện là ở làm hắn có chút nhìn không được bản thân trung tâm tự cho là đúng ngồi lên ngọc đế vị trí lâu thực coi mình là tứ hải thần p h ụ bắt phương triều bái tam giới c h i chủ thật tình không biết bây giờ thiên đ ỉ n h mẹo lớn mẹo nhỏ hai ba con phàm là có chút người có bản lĩnh ai đến b à i hắn hắn nghĩ kế hoạch áp dụng liền càng không có trở ngại chí ít chính hắn hiện tại cũng rất xem thường ngọc đế ngọc đế về tới thiên đ ỉ n h ngồi tại di la trong cung trên mặt hàn xương trải rộng xa xa nhìn sắc mặt của hắn cũng không có tiên thần có can đảm tiếp cận sau đó mấy ngày bất cứ lúc nào chỗ nào nhìn thấy ngọc đế t i ê n thần đều có thể nhìn ra tâm tình của hắn không tốt cũng không biết làm sao vậy chưa bao giờ thấy qua như vậy ngọc đế ở trong đó cũng chỉ có bản thân hắn biết hồi tưởng lại nữ hoa nói với hắn mấy câu ngọc đế tựa hầu nghĩ tới điều gì trong lòng không khỏi có một loại thấp p h ỏ m lo hầu tri sắc có lẽ hắn đoán được nữ hoa không có ra tay giúp hắn nhưng lại đem hắn gọi nhập hoa hoàng cung bên trong cùng hắn nói lời nói kia h à g nghĩa nếu thật như hắn tưởng tượng như vậy như vậy nữ hoa đều không muốn ra tay có thể nghĩ người này mạnh mẽ đến mức nào dương tiễn hoàn toàn nghe theo không khỏi làm hắn nghĩ tới rồi một người Cái kia đã trong ừ n náo qua người của thiên đỉnh, có phải là hay không người kia? Người kia thần thông, tựa hồ không như g đại phải kia? kia qua của hay tựa có t hồ là tưởng tượng tay, như mạnh ngay cả nữ hoa đều không muốn đúng hoa vậy, cả đều đều lòng à không kia. phải người kia. Trong l ngọc đế những ngày này một mực đang nghĩ vào việc này có thể đem hắn hoang mang không thôi loại này hoang mang tiếp tục đến rồi một người đến như là thường ngày đồng dạng tào triều ngọc đế nhìn phía dưới đông đảo thiên khanh lại như thường ngày đồng dạng không có chuyện gì khởi bẩm muốn bãi t r i ề u thời khắc một thanh âm ở trên lăng tiêu bảo điện vang lên như là cự thạch cao cao rơi vào trong nước gây nên đám người kinh thần n h o nhao ghé mắt chư vị vẫn là dừng bước một chút đừng gấp gáp như vậy bãi triều còn có một cái đại sự không có xử lý đây đám người lần theo thanh â m nhìn lại một đạo áo trắng thân ảnh trống rông xuất hiện rơi vào lăng tiêu bảo điện trung ương một đôi mắt nhìn về phía đối diện ngồi quỳ ngọc đế nhìn người nọ ngọc đế nhất thời kinh hô người này không phải là lúc trước cứu đi dương tiễn mấy người còn đem xiển giáo môn hạ đệ tử tiện tay đánh giết ngay cả thái thượng lão quân đều bắt hắn không có biện pháp hôm nay hắn xuất hiện ở đây có vẻ như ấn chứng ngọc đế trong lòng cái kia một mực bất an đáng sợ phỏng đoán ngọc đế gần đây được chứ một câu ý vị không rõ lời nói ở đây t i ê n thần đều là đẩy não n g h i hoặc duy chỉ có, có chút ó c cảm thấy bất an ngọc đế d ư ơ n g mắt lạnh leo vương việt nói ra người tới nơi này muốn làm cái gì đều là còn muốn tại ta thiên đình não sự nhưng thấy vương việt lắc đầu thở dài não sự ta là muốn hỏi một chút ngươi những ngày này một mực lo lắng sự tình thế nhưng là nghĩ thông suốt vương việt chỉ ra việc này ngọc đế trong nháy mắt thân thể r u lên hai mắt mắt chẩn có thể thấy thích chặt lại trong nháy mắt phóng đại trong lòng biến hóa như sóng biển ngữ khí ẩn ẩn mang theo gấp rút bất an lên tiếng nói ngươi chính là dương tiễn nói tới chi nhân vương việt nhẹ g i ọ n g cười một tiếng ngược lại trả lời nữ hoa không phải cùng ngươi đề cập qua sao quả thật là ngươi ngọc đế thân thể s ô n g lên đứng lên ánh mắt chăm chú nhìn vương việt hai tay không tự chủ cầm thật chặt để che giấu bất an trong lòng mặc dù phỏng đoán qua hắn lại không nghĩ tới hôm nay tự mình chứng thực đối phương chính miệng thừa nhận nữ hoa theo như lời nói coi là thật biết chân chính phát sinh hắn cảm giác mình phía sau có mồ hôi t h à n ra làm ướt quần áo của hắn trong lòng ngươi rất sợ hãi ta cho là ngươi những ngày này còn muốn không thấu trong đó thâm ý xem ra còn không tính để cho ta triệt để xem thường ngươi tiếng nói quanh quẩn vương việt lại là đem ánh mắt từ trên người ngọc đế rời rơi xuống nhìn hắn xung quanh những tiên thần đó trên người trên mặt đều là vân đạm phong khinh thần s á c vẫy tay vừa nhấc một đạo huyết sắc ký tự cấp tốc ngưng hình hóa thành một cái lớn chừng cái đấu rõ ràng địa tự thể lóe ra yêu dị huyết quang trận trận dọa người khí tức từ đó như có như không phát ra cấm tất cả tại chỗ tiên thần bao quát ngọc đế đều nhìn ra vương việt trong lòng bàn tay chống không xuất hiện vào chính là cái tia tự ở trong không tích lưu lưu xoay tròn để cho người ta kinh tâm động phách khí tức từ đó phát ra nhao nhao vì đó biến s á c vương việt đem sắc mặt của mọi người thu hết vào mắt lại không thèm để ý chút nào trong miệng chậm rãi nói ra chắc hẳn các ngươi cũng nhìn ra cái chữ này biết ta vì sao thể hiện ra cái chữ này sao tất cả mọi người tự hồ tại thời khắc này nín thở nghe vương việt đem lời tiếp theo bởi vì cái này tự sẽ lơ lửng tại lăng tiêu bảo điện trên không phóng xạ toàn bộ thiên đình tam thập tam trọng tiên đều là tại nó dưới ảnh hưởng bị vĩnh viễn lưu tại nơi đây cùng tam giới cách xa nhau tuyệt vương việt lời nói như là châu ngọc rơi xuống đất rõ ràng có thể nghe nhưng mà nghe vào những thứ này tiên thần trong thai không thua gì ngũ lôi oanh đ ỉ n h chấn nhiếp tâm thần để cho chúng ta cùng một chỗ chứng kiến cái này một lịch sử tính thời khắc vương việt thần sắc vẫn như cũ gặp hắn lại là vây tay vừa nhấc cái kêu huyết sắc cấm tự lập tức dâng lên bắn thẳng đến thiên khung phía trên di động đồng thời còn tại không ngừng phóng đại một cỗ để chúng tức giận run dày hơi thở từ đó không ngừng phát ra lan tràn ra từng đầu huyết sắc sợi tơ hướng bốn vương tám hướng mà đến những thứ này huyết sắc sợi tơ chỗ phóng xạ vị trí vừa lúc vừa mới bao trùm đến thiên đình địa bàn từ trên xuống dưới rủ xuống ở bên ngoài nhìn lại giống như một tòa huyết sắc lồng giam đem chọn cái thiên đình nuốt tại trong đó một cái cấm tự phong cấm thiên đình chưa xong con tiếp chương sáu mươi sáu con cờ thiên đình bị phong cấm một khắc hoàng cực dưới bên trong vô tận trong hoàng mạc tâm kim s á c cự đỉnh b ả n thể một cỗ ba động cấp tốc tàn ra tây phương phật giáo bị chấn áp bây giờ thiên đình cũng bước theo gót rất tốt thoại âm rơi xuống gặp trong đỉnh bảo quang mờ mịt để cho người ta kinh hãi khí tức như ẩn như hiện chỗ sâu nhất một đoàn nửa hư nửa thật quan thể rơi ở nơi đó nếu là vương việt ở chỗ này tuyệt đối biết được trong đỉnh là thứ gì thiên đạo hư thực chi thể lúc trước bị kim sắc cự đỉnh nắm lấy cơ hội nhất cử đem hấp thu lại không nghĩ rằng nó vẫn tồn tại giờ khác này ở kim sắc cự đỉnh bản thể bên trong có thể thấy được trong đỉnh có từng đạo từng đạo kim quan hóa thành kim sắc sợi tơ không ngừng dung nhập thiên đạo hư thực chi thể bên trong hòa tan vào một đạo này thiên đạo hư thực thân thể nhan sắc chính là sâu một điểm dần dần hướng phía kim sắc biến chuyển cử động như vậy tiến hành sự t ì n h tuyệt không đơn giản mới thiên đạo chưa thành ta đây đồng hóa sắc hoa tất ngược lại là cái kia vừa mới đột phá nữ hoa làm rối loạn kế hoạch của ta xem ra phải chả muốn xuất thủ một chuyến m a i mới chờ đến lúc đến một cái cơ hội tốt đem một phương thế giới nắm trong tay cơ hội vẫn là cùng những cái đó lao bất tử có thiên ti vạn lũ liên hệ thế giới không t r ô n xuống một chút chuẩn bị ở sau có chút không thể nào nói nổi nói đến đây thanh â m dừng lại một lát cái kia trong đỉnh thiên đạo hư thực chi thể bắt đầu run không ngừng tựa h ồ tại kháng cự những tiến vào đó trong cơ thể hắn kim sắc sợi tơ bất quá dãy ruột trong chốc lát trong đỉnh thoáng chốc kim quan đại phóng đem trấn áp xuống gặp này thiên đạo chi thể lại là bình tĩnh lại không núp ních Cái kim xác cự đỉnh theo như lời nói làm thật là khiến người ta kinh hãi không khó từ trong lời của hắn nghe ra vương việt từ đầu đến cuối chính là một cái quân cờ mặc hắn định đoạt quân cờ từ lúc trước ngay từ đầu đây chính là kim xác cự đỉnh dự m h u tốt đáng tiếc vương việt đến nay còn giống như bây ị kịp mơ mơ màng màng. Mấy cái lao bất tử, lúc trước kém chút đem ta ma diện, nếu không bất cái lúc trước chút phải ta kịp thời bỏ đi lao ta ta bỏ tử, t h n hồn thức dung nhập vào vạn giới đỉnh bên trong. thể, thức đem giới vào b Ừ. â giờ ta mặc dù đối với các ngươi không có cách nào bất quá các ngươi lựa chọn ra tới người thừa kế ta muốn để hắn trở thành đồ chơi của ta con cờ không biết các ngươi thấy cảnh này thời điểm như thế nào một bộ biểu lộ ha ha ha kim s á c cự đỉnh bên trong truyền r a điên cuồng vậy tiếng cười tại vô tận trong hoang mạc c u ấ n lên từng đợt cắt bụi phong bạo hướng phía bốn phía tàn phá bừa bãi mà đến tam giới thiên đình vương việt xuất thủ đem cái kia chữ bằng máu kích hoạt phong cấm toàn bộ thiên đ ỉ n h giờ k h ắ c này liền ngọc đế ở bên trong mọi người vật đều là một mặt thần sắc kinh hãi bọn hắn phát giác một cô cực mạnh lực lượng cực mạnh đem chọn cái thiên đ ỉ n h phong tỏa tựa hồ ngăn cách tại tam giới bên ngoài mỗi người bọn họ phát lực đều đột phá không ra thiên đ ỉ n h khu vực nóng nhìn đỉnh đầu cái kia bao giờ cũng lấp lánh cấm tự trong lòng mỗi người tựa hồ cũng có cảm giác tuyệt vọng sinh ra không người nào nguyện ý bị triệt để phong cấm tại một chỗ nhất là bọn hắn vẫn là trường sinh bất tử thiên thần loại này thời gian lâu dài dĩ vãng xuống dưới tuyệt đối sẽ để người đi lên rơi người ác ma này thương thiên ở trên há lại cho ngươi muốn làm gì thì làm những thứ này tiên thần đã là nhịn không được há miệng giận dữ mắng ngỏ đối với vương việt chỉ trỏ nhưng mà theo vương việt lại là xem thường không thèm quan tâm một bầy kiến hôi không cần hắn mắt nhìn thẳng đ ợ i duy chỉ có ngồi ở trên lăng tiêu bảo điện kiêng ngọc đế trên mặt cơ bắp run run không thôi khuôn mặt sớm đã khó coi tới cực điểm im ngay vương việt một tiếng quát lớn như kinh lôi cuồn cuộn tại mọi người bên t a i nổ v a n g để bọn hắn lập tức chớ lên tiếng trong lúc nhất thời không người dám xuất hiện ở tiếng nói xong không có bản lanh phản kháng vậy liền hào hào tiếp nhận đi hai con mắt của hắn nhìn về phía một mực đ ừ n g động không lên tiếng ngọc đế đây chỉ là bước đầu tiên đằng sau còn có đây này sắc mặt của ngọc đế làm sao như vậy khó coi vương việt mở miệng nói ra một mặt băng lanh âm trầm ngọc đế giờ phút này khẽ động khỏe miệng nói ngươi nghĩ c h ấ m như thế nào sắc mặt tương đối ngươi khuôn mặt tươi cười nên nhân sao à c h ấ m làm không được hôm nay có cái gì cùng nhau nói làm đi c h ấ m đều nhất nhất tiếp lấy có đặc sắc vương việt dường như tán dương một câu lộ ra một mặt khó lường ý cười gặp hắn xoay người đưa lưng về phía ngọc đế ngược lại nhìn ra phía ngoài ngựa khí thâm trầm đạo biết ta vì sao phong cấm thiên đình sao bất quá ta nghĩ các ngươi cũng là suy đoán không ra coi ta nhiều lời đi c ầ u có không có một câu nói một chút trước sau không đáp lời nói của không hiểu đ â u một đám tiên thần mặc dù phẫn nộ nhưng cũng nghe hắn nhưng mà chấu nghe chi ngôn để bọn hắn nhíu chặt lông mày nói cái gì cùng cái gì không khỏi tại một chút tiên thần bên trong co hoài nghi người này chẳng lẽ đầu não không thanh tình nói chuyện có chút điên bộ dáng ngọc đế nhìn lấy vương việt bóng lưng gặp hắn một mực chưa xoay người lại căn bản không chú ý mình trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu đồng thời cấp tốc phóng đại trên người pháp lực lạng yên p h u n g trào trong con ngươi cái k i a v ẻ ác liệt đâm người tâm thần hắn đúng là có một tia đánh lén ý nghĩ thừa dịp vương việt không sẵn sàng lớn mật thử một lần dù sao như thế nào đã là cục diện như vậy toàn lực l i ề u mạng có lẽ còn có một tia đừng ra mà đưa l ư n g về phía ngọc đế vương việt vẫn như cũ giống như không hề hay biết nhìn phía xa nhẹ nói vào phía dưới một chút tiên thần đã là chú ý tới ngọc đế động cơ bất quá đều hào bất động thanh sắc điểm ấy nhãn lực độc đáo bọn hắn vẫn phải có vẫn như cũ giả ra m ộ trận mặt oán g kinh lôi nổ vang thanh âm không dứt từ kim sắc lôi long bên trên nhất thời luẩn lên vô số phích lịch hồ con g điện theo khí tức khuyết tản hắn ra lăng tiêu b ả o điện bên trên phảng phất đưa thân vào một mảnh kim sắt lôi hải vô số phích lịch thiểm điện tàn phá bừa bãi những tiên thần đó thấy tình cảnh này đều là cấp tốc thối lui đến một cái an toàn phạm vi ngưng mắt nhìn chăm chú lên nơi đây không bông tha một tơ một hào cơ hội ở trong đó chỉ có ngọc đế một người thân ở kim sắt trên lôi hải không hề ảnh hưởng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương việt bị cắn nuốt hết chỗ kia khu vực một kích này mặc dù thành công nhưng là kết quả hắn trong lòng rất không chắc không biết có thể hay không đối với vương việt tạo thành tổn thương gì đây coi là biện pháp trong tuyệt vọng hắn lúc này vô cùng cần thiết một cái kỳ tích xuất hiện một cái hắn muốn thấy kỳ tích cùng lúc đó tại trên đoa hoàng cung k i a không bình tĩnh vô cùng hư không đột nhiên bắt đầu v ặ n mẹo nương theo lấy một c ố làm cho người kinh hãi khí tức hiện hiện để hoa hoàng cung bên trong tính toản ữ hoa lập tức hai mắt mở ra thân hình l ó i lên đã là xuất hiện ở hoa hoàng cung bên ngoài sắc mặt trong n g á y mắt biến đổi chưa xong con tiếp chương sáu mươi bảy thanh trừ uy hiếp một đạo kim sắc cự đ ỉ n h hư ảnh phá vỡ hư không vượt giới mà đến thân ảnh xuất hiện ở trên đ a hoàng cung không đúng lúc trước theo vương việt cùng nhau cái kia cự đình nữ hoa trên mặt biến sắc không khỏi mở miệng nói lúc trước một mặt kia nàng thế nhưng là đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ cái này kim sắc cự đình đã là pháp bảo thông linh so với cái kia vương việt còn muốn thần thông q u ả n g đ ạ i vốn cho là từ cái này một trận chiến về sau nó thần không biết quỷ không hay biến mất không nghĩ tới hôm nay lại là đột nhiên xuất hiện chỉ là nó lựa chọn ở trên đoa hoàng cung trống đi hiện lại là cái gì mục đích vượt giới mà đến cự đình h ư ảnh cũng ngay đầu tiên phát hiện nữ hoa tồn tại nguyên bản ta còn muốn tốn chút tâm tư tìm ngươi không nghĩ tới ngươi mình đã đưa ra cửa vừa nói c ự đỉnh trong hư ảnh một vệ kim quan g quyết tán hướng bốn phương tám hướng mà đến trong nháy mắt bao phủ hoa hoàng cung khu vực phảng phất tầng một kim sắc kết giới nhưng mà từ ngoại giới nhìn lại lại là nhìn không thấy tầng này kết giới bên trong sự vật tựa hồ tất cả như thường tầng này kết giới rơi xuống sắc mặt của nữ hoa thay đổi hẹp dài mặt mày t r ợ to ánh mắt như điện trên người pháp lực trong nháy mắt giếng phun mà ra lang tiêu bảo điện bên trên vương việt bị ngọc đế s ở kích phát một đầu lôi long thốn vệ toàn bộ phương viên chăm dặn khu vực một mảnh kim sắc lôi hải quần quận sôi trào ngọc đế ở ngoại vi nhìn lấy trung gian khu vực tại nơi chìm ngập trên lôi hải thế mà không có phát hiện vương việt thân ảnh vương việt thân ảnh biến mất ngọc đế trong lòng báo động loại sáng cảm giác trong đó rất đáng được hoài nghi lấy vương việt biểu hiện thực lực tuyệt không có khả năng bị hắn một chiêu oanh diện ở trong đó không có thân ảnh của hắn kỳ quặc đến cực điểm hắn đem ánh mắt chuyển qua địa phương khác cũng chưa từng phát hiện có vương việt thân ảnh liền khí tức đều không cảm giác được cái trạng thái này kéo dài hảo một chút thời gian chẳng lẽ coi là thật chết bởi trên tay của ta ngọc đế còn mang theo một loại không cách nào tin biểu lộ hắn không tin vương việt cứ như vậy chết ở trong tay hắn quá hoang đường tức cười mà những t i ê n thần đó k h á n h ra ở mảnh này kim sắc lôi h ả i chậm rãi tiêu tán về sau nhao nhao hướng phía lăng tiêu bảo điện bên này gần lại gần cũng muốn biết bên trong xảy ra như thế nào sự tình cái kia bị ngọc đế xuất thủ tập kích người còn ở hay không đợi trở ra nhìn thấy cũng là như là ngọc đế đồng dạng người kia không thấy bóng dáng bọn hắn ngược lại là lộ ra thật cao hứng coi là vương việt bị ngọc đế đánh giết chỉ là cái này bao phủ thiên đình kết giới vẫn như c ũ phong cấm vào không có chút nào chịu ảnh hưởng những người này vừa mới có chút tâm tình hưng ơ phấn lại là rơi xuống đáy cốc hoa hoàng cung trên không cái kia cự đỉnh hư ảnh mới vừa nói một câu nói liền cường thế xuất thủ đem chọn cái hoa hoàng cung khu vực bố trí xuống kết giới tựa hồ không muốn người khác biết được trong này phát sinh sự t ì n h nữ hoa gặp hành vi của hắn cũng là trong nháy mắt làm ra hứng đối pháp lực thôi động thời khắc một mặt huyền hoàng nhị khí bao phủ sự vật từ đỉnh đầu bay ra đón gió tăng trưởng cấp tốc mở rộng đến rồi phương viên mấy trăm trượng một cỗ nặng nghề thâm trầm bao dung vạn vật khí tức từ đó tàn ra đây chính là nữ hoa đắc ý pháp bảo sơn hà xã tắc đồ nàng muốn nhờ vào đó phá vỡ c ự đỉnh hư ảnh bày ra kết giới mặc dù không biết đối phương vì sao như thế nhưng bên trên ẩn ẩn cho trực giác của nàng thật không tốt nhất định phải đánh vỡ kết giới muốn đánh vỡ kết giới có chút nhớ nhiều c ự đỉnh hư ảnh bên trên truyền đến một đạo khinh miệt thanh âm miệng đỉnh kim quang như khói báo động dâng lên chiếu sáng toàn bộ thiên vũ những dâng lên đó kim quang cấp tốc biến hóa hóa thành từng kiện từng kiện pháp bảo thần minh đầy trời đều là rậm rạp chẳng trị hướng phía nữ hoa ở tại bốn mà đến quyển tiêm muốn đánh phá kết giới sơn hà xã tắc đồ tại nữ hoa hơi suy nghị phía giới quang man đại thịnh ngăn cản tại trước người của nàng. phốc phốc phốc phốc như là nghìn đạo vạn đạo mưa tên rơi vào trên sơn hà xã tắc đ ồ kia đánh cho hắn lắc lư không thôi quan g hoa liên tục lóe lên đồng thời không ngừng bị bước lui liên đối vào nữ hoa thân ảnh cũng đang lui về phía sau lại áp lực trước đó chưa từng có dù cho đối mặt vương việt thời điểm nữ hoa cũng chưa từng cảm nhận được như thế áp lực nàng phía dưới hoa hoàng cung tuy có kết giới pháp trận bảo vệ nhưng ở kịch liệt như thế giao thủ dưới bởi vì không chịu nổi cỗ khủng bố ba động bắt đầu từng khúc sụp đổ tăng g ã thê thảm nhất chính là trong đó đồng tử nhận lấy một chút tác động đến cả người liền là hôi phi yên diện người ta chi tranh vì sao tác động đến người vô tội trở nữ hoa nhìn thấy môn hạ đồng tử chết thảm nàng cũng vô lực cứu lúc này sắc mặt tức giận hướng cự đỉnh hư ảnh trợn mắt nhìn q u á t tiếng nói chỉ là mấy cái đồng tử chết rồi chính là chết rồi có cái gì tốt đáng tiếc đương nhiên không tới bao lâu ngươi cũng sẽ bước lên bọn họ theo gót cự đỉnh trong hư ảnh truyền thanh mà ra phát ra một tiếng lạnh lùng cười người ta không liên hệ chút nào càng không nhân quả ân đoán vì sao nhằm vào ta còn có hôm đó hậu thổ vừa đi liền cũng không trở về nữa phải chăng cũng là ngươi hạ độc thủ nữ hoa liên tục chất vấn có chút khó mà chống đỡ được cảm giác mỗi trèo chống một khắc trước trên người pháp lực liền cấp tốc tiêu hao không bao lâu đã là tiêu hao hết gần nửa có thừa không hổ là một phương thế giới thánh nhân xem ra ngươi còn chấp nhất tại hậu thổ hành t u n g dứt khoát muốn giết ngươi liền cho ngươi một điểm trả lời tốt hậu thổ đã triệt để mẫn diệt thế gian cũng sẽ không lại tồn tại người này ta muốn giết ngươi liền là bởi vì ngươi tồn tại sẽ đối với kế hoạch của ta tạo thành nhất định phá hư tự nhiên không thể lưu ngươi bất luận cái gì dám cản trở ta kế hoạch người đều chỉ có một cái kết cục của hôi phi yên diệt nói xong cự đỉnh trong hư ảnh lại t r u y ề n tới cười to phép lối pháp lực của ngươi tiêu hao hơn phân nửa còn có thể trèo trống đến khi nào không bằng ngoan ngoan từ bỏ còn có thể ít thụ một chút thống khổ nữ hoa lại hồn nhiên mặc kệ nó gặp nàng lúc này đã là cắn chặt hằm răng sắc mặt nổi lên mất tự nhiên tái nhuận quanh thân pháp lực không ngừng hướng ra ngoài phát tiết vậy tuân ra rót vào trước người sơn hà xã tắc đồ bên trên huyền hoàng nhị khí không ngừng tràn ngập còn kèm theo nồng nặc hỗn độn khí tức đối mặt cái kêu bao phủ thiên địa vậy điên cuồng thế công nhưng như cũng là đau khổ trèo trống cực k h ô ngay dễ dàng. n g tại hơi có vẻ cục diện rằng co cái kêu bao phủ hoa hoàng cung kết giới đột nhiên bị phá vỡ một đạo lỗ thủng một vệ ánh sáng cấp tốc lấp loe tiến đến cử động lần này để cự đỉnh hư ảnh cùng nữ hoa đều là chú ý tới Ừm. là ngươi tiểu tử ngươi tới nơi này làm gì cự đỉnh hư ảnh biết được thân phận của người đến lại là vương việt gặp hắn phá vỡ bản thân kết giới tự tiện xông vào trong giọng nói mang theo vẻ tức giận vương việt m ặ không biểu tình lại là không có trả lời hắn ngược lại nhìn về phía đau khổ chống đỡ nữ hoa ánh mắt của đối phương đồng dạng hướng hắn xem ra phối hợp bây giờ tình trạng mang theo một k i a buồn bã cùng yếu đuối c ự đỉnh hư ảnh gặp vương việt chưa có trở về hắn nộ khí lập tức tăng mấy phần bất quá nhìn thấy đối phương cùng nữ hoa cử động trần trờ một lát chuyển ra một thanh âm tiểu tử cho ta đưa nàng riết ta có thể cho ngươi chỗ tốt giúp ngươi tăng cao tu vi vốn cho là cực kỳ dụ dỗ lực vương việt biết đáp ứng hắn thế nhưng là đối phương hờ hững không có chút nào đáp lại với hắn ngược lại cùng nữ hoa bốn mắt nhìn nhau không biết làm ấy cái ý tứ hắn thấy vương việt phải không đem hắn để vào mắt lựa dẫn rốt cục bạo phát đi ra tiểu tử Ta tại thấy. giết tập ta tốt biết toàn thu tiếp. Nhanh hoa, của Chưa nói chuyện cùng ngươi, ngươi ngươi ngươi, hồi. chuyện cùng không nghe thấy. Nhanh chóng giết nữ hoa, nếu không ngươi lần luyện tập này, ta đem phán định là không xong còn Chương cách, cho chỗ hợp đem là bộ vương ạ n đỉnh nguyên. Đừng giới hội. v việt trả lời một tiếng ánh mắt từ nữ hoa trên mặt rời tiếp theo nói ra ngươi không phải rời đi tam giới sao tại sao lại xuất hiện ở hoa hoàng cung còn đối với nữ hoa hạ sát thủ cái kêu mang theo chất vấn giọng điệu để c ự đỉnh hư ảnh vô cùng khó chịu tiểu từ này trước đó bộ kia thủ hắn lực lượng ảnh hưởng vì tăng cao tu vi cảnh giới có thể nói không chừa thủ đoạn nào bộ dáng giờ phút này tựa như biến mất ưa thích xen vào việc của người khác cũng không biết cái này có phải là ảo giác hay không bất quá cự định hư ảnh bất mãn thì là thiết thiết thực thực ta làm việc lúc nào đến phiên ngươi đã tới hỏi chớ quên lần này thí luyện triển khai là ai ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm tốt chính mình sự tình còn có ta sự tình ngươi tốt nhất đừng đúng tay cự định hư ảnh cảm thấy có cần phải cho t i ể u tử này cảnh cáo cảnh cáo thật cho là phía trước đối với hắn thái độ hữu hảo liền cho rằng là đương nhiên b ả n thân bất quá khi hắn là một khoả đáng giá lợi dụng quân cờ thật đúng là đem mình làm cỡ nào nhân vật nạn g m ạ n thật sao để cho ta tới đ o á n xem ngươi mỗi lần xuất thủ nguyên nhân có phải hay không là nữ hoa tồn tại ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi cho nên ngươi không kịp chờ đợi muốn xuất thủ d i ệ t trừ nàng c ự đỉnh trong hư ảnh nhất thời tràn ra một tia dị thường khí tức kinh khủng biểu lộ nó háo hức ba động Tiểu tử, ngươi chỗ nào có được tin tức? Trong ngâm một trận, ngươi nào ngâm định được hư chỗ có cự như có như không uy hiếp từ cự đỉnh trong hư ảnh truyền đến có thể nghe thấy n g ự a khí của nó trở nên lạnh không ít kỳ thật nó sớm đã nghĩ đến vương việt vì sao biết nói như vậy có phải hay không là biết được trong đó một vài thứ lập tức lại cảm thấy không có khả năng việc này ngoại trừ chính nó căn bản không có bất kỳ người nào biết được ta bất kể ngươi tới nơi này muốn làm cái gì hiện tại liền cho ngươi hạ đạt một mệnh lệnh đem nữ h o a giết ngươi theo như lời nói ta có thể coi như chưa từng nghe qua không tới bao lâu liền coi như ngươi hoàn thành lần luyện tập này nên cho chỗ tốt của ngươi một điểm sẽ không thiếu ngươi c ự đỉnh hư ảnh r ứ t khoát cũng không nghĩ nhiều nữa trước đem kế hoạch của mình bố trí xuống dưới lại nói mà nữ hoa nhìn lấy c ự đỉnh hư ảnh mở miệng n g ậ m miệng tuyên bố liền muốn lấy tính mạng mình trên mặt thật không có biểu hiện ra cái gì phẫn nộ tâm tình của c ă m hận bình thản không có gì lạ điệu có chút quỷ dị k h á c thường một đôi nhỏ dài mắt hạnh liền nhìn như vậy c ự đỉnh hư ảnh tựa hồ có loại ý vị thâm trường ý tứ bao hàm ở bên trong mà nghe được c ự đỉnh hư ảnh mệnh lệnh như vậy thức giọng điệu vương việt thì là khẽ cười một tiếng trong tiếng cười sen lẫn vẻ đăm chiêu vạn giới đình có lẽ phải gọi ngươi thôn thi vừa mới nói xong trong nháy mắt một cỗ khiến hư không rung động khí tức khủng bố từ c ự đỉnh hư ảnh bên trên phóng lên tận trời kim quang giữ dằn thắng qua trên trời mặt trời đối mặt giờ phút này d ị động c ự đỉnh hư ảnh có lẽ xưng là vạn giới đỉnh càng tốt hơn vương việt ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc có loại biểu hiện này đúng là bình thường ai bị người vạch trần một mực gắt gao giấu g i ế m nội tình đều sẽ là vẻ mặt như thế kim quang tràn ngập khiến nguyên bản kết giới càng chắc chắn hơn phản phất t ầ n một bể chắc không thể gậy lệnh chơi bích t r ư n g vạn giới đỉnh hư ảnh phù phù m giữa không trùng khí tức khủng bố thời khắc càng không ngừng tiêu tán. liền hắn hư không xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình tiểu tử ngươi làm thế nào biết bí mật này lần này truyền tới thanh âm tràn đầy vô tình đạm mạc lãnh khóc như tuyên cổ bất hóa hàn băng người nghe thể xác tinh thần câu hàn và ngươi tuyệt đối không thể biết được hẳn là có người nói cho ngươi biết có thể biết được bí mật này người chẳng lẽ lời nói đến đây tầng k i a phản phất bền chắc không thể g ã y kim quan g kết giới nhất thời ở trên không khu vực một đạo đồng dạng tản ra khủng bố run dày khí tức màu xanh cự thủ già thiên cái địa trong kết giới vương việt đám n ư ờ i cảm giác được thiên đ i ệ trong nháy mắt tạm đạm xuống theo sau chính là chuyển đến tạch tạch tạch tiếng vỡ vụ v a n g tầng kia kim quan g kết giới che kín vết dạn g hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đến cái kia vạn giới đỉnh hư ảnh run lên bần bật, bật kim quan g đại thịnh hạ vô lượng khí thế khủng bố bộc phát vô số đầu lớn bằng cánh tay kim sắc hồng quang hướng phía phía trên cái kia đạo màu xanh cự thủ đánh tới quả nhiên là mấy người các ngươi lão bất tử t h ô n thiên không nghĩ tới ngươi một mực trốn ở hạ giới thôn vệ từng cái thế giới thiên đạo chi lực hỏa loạn t ư ơ n g sinh còn vọng tưởng lần nữa khôi phục sao kim quan kia kết giới tựa hồ rốt cục không chống đỡ được màu xanh cự thủ năm ngón tay bóp ẩm vang một chút pha thoái vạn giới đ ỉ n h hư ảnh cũng bởi vậy run dậy mấy lần tự hồ bị ảnh hưởng nguyên ngươi vì ta giam phá r ơ i xuống tới sẽ không sợ thượng giới sai lầm vạn giới đ ỉ n h hư ảnh gặp kết giới v ừ a vỡ lúc này nhỏ giọt nhất t r u y ề n hóa thành một vệ kim quang nhanh chóng bỏ chạy để cái kia lấy xuống màu xanh cự thủ vô hụt màu xanh cự thủ vô hụt mắt thấy cái kia vạn giới đ ỉ n h hư ảnh muốn phá vỡ hư không đào tẩu năm ngón tay chăm chú một nắm nhất thời một cô ba động tiêu tán ra ngoài tựa hồ đem chúng quanh hư không hoàn toàn phong tỏa cử á i i k động lần này đã là phạm vào vạn giới đại kỵ không thể nói trước đành phải từ ta xuất thủ đưa ngươi triệt để ma diệt được xưng là nguyên nhân vật thấy kêu màu xanh cự thủ hung hang trụt về phía vạn giới đỉnh hư ảnh nhất thời đem đánh cho kim quang chất loạn lắc lư không thôi thanh âm càng là tức hồn h ệ n phẫn nộ liên tục một mực ngắm nhìn vương việt cùng nữ hoa thực khó tưởng tượng vừa rồi không ai bị nổi vạn giới đỉnh h ư ảnh lúc này bị một cái màu xanh cự thủ điên cuồng trà đạp tràn diện bất quá để nữ hoa có chút nhăn lông mày không hiểu là cái kia đạo màu xanh cự thủ bên trên khí tức ẩn ẩn cho nàng một loại cảm giác quen thuộc t ự hồ cùng cái kia bên trong tam thanh nguyên thủy thiên tôn khí tức rất giống nhau cái kia đạo màu xanh cự thủ vì sao cùng nguyên thủy thiên tôn khí tức như thế giống nhau cả hai có thể có liên hệ gì rốt cục nhịn không được nữ hoa mở miệ hẹo vừa rồi vương việt cùng nàng bốn mắt nhìn nhau nói cho nàng biết một ít chuyện để cho nàng nội tâm thật lâu không cách nào bình phục thật sự là quá mức kinh ngạc nghe nữ hoa hỏi một chút vương việt thì là nhìn lấy màu xanh cự thủ cùng vạn giới đỉnh hư ảnh giao phong phương hướng trong miệng trầm trầm nói ra người có từng nghĩ tới lúc trước ta xuất thủ đối phó tam thanh một trưởng phá diệt hư không về sau nhưng lại không có ba người thân ảnh xuất hiện chỉ để lại mấy món pháp bảo nữ hoa nghĩ nghĩ s ắ c thực như thế tuy nói là tam thanh chứng đạo trí bảo nhưng bản thân đã là vạn kiếp bất phôi tri thân thân thể trình độ chắc chắn cùng chứng đạo t r í bảo không có bao nhiêu khác nhau liên pháp bảo đều có thể lưu lại là người nào lại biến mất không thấy đây lúc đó tình hình quá mức chân kinh cho nên cho các nàng đều không để ý đến vấn đề này bây giờ nghĩ lên tự a hồ sự tình phát triển cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy ta đánh vỡ hư không nhìn như đem bọn hắn tam thanh mẫn diệt kỳ thật bất quá là phá vỡ thông hướng ngoại giới một chỗ lỗ hổng đem ba người bọn hắn đưa ra ngoài không khỏi vạn giới đỉnh có chỗ h o à n h i liền cố ý lưu lại mấy món tùy thân chứng đạo chí bảo vương việt nói tiếp đưa bọn hắn ra ngoài chính là bởi vì cần phải mượn năng lực của bọn hắn cùng cái k i a thượng giới mấy vị đại năng sinh ra liên hệ cáo chi nơi đây chuyện xảy ra cứu vớt tam giới tại nguy nan phía dưới chương 69, n g ọ c thạch câu phần chuẩn bị ở sau nữ hoa ánh mắt sáng lên lập tức nhẹ nhàng g õ đầu những chuyện này phức tạp ta tạm thời cũng hớt không rõ lắm ta biết những thứ này thời cơ cũng không dài ta nghĩ việc này qua đi bọn hắn sẽ cho ra một điểm giải đáp vương việt nói xong trong lòng cũng cảm thấy lần này cái gọi là thí luyện phía sau liên lụy coi là thật để cho người ta chấn kinh thổ thức ngay từ đầu hắn là bị mơ mơ màng màng bởi ị thôn t vì thụ thương quá nặng chỉ để lại thần hồn dung hợp vạn giới đỉnh chạy trốn tới hạ giới bởi vậy sức mạnh bình thường muốn cho hắn khôi phục không q u á thực tế mà từng cái thế giới thiên đạo chi lực đối với nó mà nói thì là v ậ t đại bổ bởi vậy đánh liền lên từng cái thế giới thiên đạo chủ ý vương việt không biết nhiều như vậy năm qua thôn thiên cũng chính là vạn giới đỉnh hấp thu bao nhiêu cái thế giới thiên đạo chi lực bất quá nhìn nó lực lượng bây giờ tựa hồ cũng không có khôi phục bao nhiêu nếu không cũng không trở thành bị nguyên một sợi lực lượng phân thân áp chế tới mức như thế nghĩ đến bản thân kém chút bởi vì thôn thiên cấp cho một điểm lực lượng mà tâm thần đại biến biến thành một cái hoàn toàn chỉ vì lợi ích không c h ừ thủ đoạn nào người cũng k hồng quân lực lượng cho hoàn toàn cho hắn thời i đ ể một b tia nguyên hồn cùng trong cơ thể hắn địa lệnh có phản ứng đây đều là khi hắn không biết tình huống dưới phát sinh đợi hắn sau khi phát hiện đã triển khai làm u ố n phong thần chi chiến trước tại hoa sơn bế quan thời điểm từ nơi sâu xa một cỗ ý niệm xuyên tấu qua địa lệnh cùng hắn c â u thông cũng tránh đi thôn thiên chú ý của đoạn thời gian kia hắn thường xuyên bế quan không ra cũng là bởi vì những chuyện này cùng thượng giới triển khai nguyên cầu thông cũng trong khoảng thời gian này hiểu rất nhiều trước kia chưa từng tiếp xúc đồ vật hiểu thôn thiên cái gọi là thí luyện mục đích thực sự nói lên nguyên cùng tam giới này tam thanh t h á n h nhân có thường nhân khó có thể tưởng tượng quan hệ tam thanh lại là người này ba sợ ý niệm hình chiếu hình thành vương việt lúc ấy hiểu được thời điểm trong lòng kinh hại không thôi ba sợ ý niệm hình chiếu chỉ là trong đó một k h o a suy nghĩ hình chiếu liền có thể từ hư hóa thực hình thành cái thế giới này người sống sờ sờ vật tam thanh t h á nhân n h cái này cần hạng gì nghịch thiên thủ đoạn thần thông mới có thể làm đến trải qua hiểu biết vị kêu gọi nguyên đại năng Còn vương việt không nghĩ ra tên của những đại năng này vì sao cũng chỉ là một chữ cái gì nguyên cổ đương nhiên chỉ là âm thầm đậu đen rau muốn một chút thôi giờ phút này chỗ xa kia trên hư không tình hình chiến đấu nguyên cùng thôn thiên giao thủ tựa hồ muốn phân ra cái thắng bại bị màu xanh cự thủ hung hăng trà đạp vạn giới đỉnh hư ảnh toàn thân kim quang ảm đạm rồi không ít đương nhiên cái kêu màu xanh cự thủ cũng là ảm đạm một chút không có nguyên lai、like、như vậy ngưng thật bất quá hai người trinh lệnh vẫn như cũng là rất lớn chỉ thấy cái kêu màu xanh cự thủ đột nhiên tràn ra từng đạo từng đạo hư không gợn sóng như từng đầu màu xanh sợi tơ cấp tốc bao trùm vạn giới đỉnh hư ảnh đây là dự định đem nhất cử mẫn diện tiết ấu vạn giới đỉnh hư ảnh kinh hoàng không ngừng kích phát sức mạnh của bản thân bốn phía va chạm công kích muốn nhờ vào đó ra ngoài thế nhưng bị màu xanh cự thủ ngăn chặn hoàn toàn không đột phá nổi c h í ngươi h như như n lai t r o tay tôn tử, vô luận n hậu h thế trốn thoát không chỉ nào lộn nào, cũng ngũ cái kia s n Nguyên, n g ư ơ không cần quá phần nữa coi là diệt ta đây cái phân hóa đi ra phân thân hư ảnh liền có thể đem ta triệt để ma diệt sao há có thể dạng này làm thỏa mãn ý của ngươi vạn giới đỉnh hư ảnh mang theo điên cuồng thanh â m chuyên r a rõ ràng cái này thôn thiên lão tổ có chút tuyệt lộ bắt đầu muốn làm ra ngọc đá cùng vỡ c ử u đậu ta biết đây không phải bản thể của ngươi bất quá ngươi người này quá giàu hạn không thể lưu lại một kia để ngươi cho tàn lại trái cơ hội cỗ này phân thân cũng nhất là không thể lưu lại ma diệt vừa vặn mà bản thể của ngươi ta nghĩ lần này cũng trốn không thoát có thể thấy được vạn giới đỉnh hư ảnh rung động kịch liệt toát ra quần quận kim quang dòng lũ giống như sôi trào sóng nhiệt viêm hỏa một cô tựa là hủy diệt khí tức đang từ bên trong chậm d ã i phát ra cử động lần này lại là muốn tự bạo được ngươi nếu như thế bức bách ta cũng không sợ ngươi mang đến ngọc thạch câu phần l ư ợ n g bại câu thương Hiện nhiên, thôn thiên không hắn đỉnh hư ảnh giới muốn đến, muốn vạn là là đếm đem xỉa ngay tại vạn giới đỉnh hư ảnh muốn nổ tung một khắc này màu xanh cự thủ đem bao phủ ở bên trong hung hăng một nắm nương theo lấy một cổ kinh khủng áp sức phong cấm trí lực đem cỗ vừa mới giật tản ra ngoài lực lượng hủy diệt bao k h ỏ a tại bàn tay ở giữa ở trong hắn hình thành một cái màu xanh bình t h ư ớ n g nửa điểm sức mạnh mang tính hủy diệt cũng thấu không ra cỗ này phong cấm chi lực cùng vương việt thi triển cái kêu hết sắc cấm tự trên đó khí tức ba động đồng tông đồng nguyên vương việt nhìn lấy nguyên thủ đoạn cảm khái bản thân vẫn là quá mức nhỏ yếu chỉ ít so sánh lên những thứ này đứng ở ư ớ c vạn thế giới đỉnh phong đại năng mà nói vẫn như cũ như con kiến hơi nhỏ bé bị màu xanh phong cấm chi lực gáp chế gắt gao vạn giới đỉnh hư ảnh trong đó có thể thấy được c m ẩm tan vỡ mảnh vỡ bay ra nổ tung cảnh tượng nhìn lại cực kỳ làm người kinh hãi không chút nào không thể ảnh hưởng đến bên ngoài không ảnh hưởng tới tam giới các ngươi chớ đắc ý quá lâu cô này phân thân hư ảnh chỉ là ngụy trang chân chính thiên đạo tam giới đều muốn hủy diệt lời nói của đức quang tử trong đó chuyên r a nghe hắn nói tựa hồ còn có hậu chiêu liên quan đến khắp cả tam giới an nguy chuẩn bị ở sau nhưng mà những thứ này nguyên đều đã sớm chuẩn bị hắn để vương việt dùng huyết sắc cấm tự phong cấm lại tây phương giáo cùng tiên đình cũng là có trong đó càng sâu một tầm thâm ý về phần vương việt nói những lời kia bất quá là vì mê hoặc t h ô n tin đương ố i p h nhiên k còn giám tam thị có vương việt tại hoa sơn mở ra tiểu thiên địa đồng dạng có phong cấm lực bảo hộ cùng lúc đó tất hư không vô tận chỗ sâu toàn thân tản ra kim quang thiên đạo chi thể xuất hiện khắp khuôn mặt là căm hận chi s á c nhìn phía dưới nơi nào đó một cỗ khí tức kinh khủng từ trong này v ọ t tới nương theo lấy màu xanh cự thủ là cái k i a nguyên đã nhận ra dị dạng trong nháy mắt xuất thủ a từ thiên đạo trên người chi thể đ ỗ n g nhiên buộc phát ra vô lượng kim quang cái k i a màu xanh cự thủ trung quy là c h ậ m một bước thiên đạo chi thể trong nháy mắt vỡ nát ra giờ k h ắ c này tam giới phát sinh đại biến chưa xong còn tiếp chương bảy mươi đại kiếp giáng lâm thiên đạo chi thể sụp đổ nổ tung trong tích tắc tam giới bởi vì thiên đạo vỡ vụn bởi vậy phát sinh biến đổi lớn thiên địa thất sắc nhật nguyệt vô quang núi nghiêng địa tre giang hải l ậ n ngược cử động lần này ai cũng không ngờ rằng vô luận là nguyên vẫn là vương việt đám người đều không ngờ rằng thôn thiên còn có một chiêu như vậy hậu chiêu vốn cho là thiên đạo bị hấp thu nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở đây đồng thời cùng tam giới liên quan ngang nhiên tự bạo khai thác ngọc đá cùng vỡ chiêu số cùng tam giới chúng sinh đồng quy vô tận thà làm ngọc vỡ không làm nói lành nguyên tướng p â n thân của hắn hư ảnh làm cho tự bạo hắn đem nguyên bản định khống chế tam giới chuẩn bị ở sau quả quyết bỏ qua bởi vì trong lòng hắn rõ ràng tại nguyên vừa xuất hiện thời điểm kế hoạch của hắn liền không có cần thiết tiếp tục nữa sớm muộn sẽ bị phát hiện không bằng bởi vậy đem cái này hậu chiêu phát huy một điểm nhiệt lượng thừa cùng giá trị nguyên không phải muốn bảo trụ cái này tam giới sao hắn không có được đồ vật tự nhiên cũng phải hủy diệt để nguyên ăn một cái thiệt thòi nhỏ trước báo một điểm ngày xưa mối thủ hoa hoàng cung trên không vương việt nữ hoa đều là đã nhận ra tam giới biến đổi lớn sắc mặt có chút không tốt tam giới không nghĩ tới vẫn là n g ê n đón một trận đại kiếp vương việt thở dài một tiếng nói như thế lần này đại kiếp so với hồng hoang thời kỳ d i ệ t thế đại kiếp cũng không thua kém bao nhiêu không nghĩ tới người kia đem thiên đạo đều đã k h ô n g chế lấy hủy diệt thiên đạo đến hy sinh toàn bộ tam giới quả thật tâm tư tàn nhẫn xem chúng sinh làm kiến h ồ i nữ hoa thang khẽ tràn ngập vô tận đau thương chi ý vì tam giới chúng sinh trô i đau thương lần này bọn hắn cũng không xuất thủ không phải không cứu mà là không có cách nào lấy thiên đạo dẫn dắt tam giới vận mệnh cùng nhau chờ nếu là có vinh cùng vinh có nhục cùng đủ thông tiên đem thiên đạo chi thể k h ô n g chế chính là muốn tính toán như vậy dựa vào mối liên hệ này đến thừa cơ khống chế tam giới hảo liên tục không ngừng hấp thu thiên đạo chi lực khôi phục bản thân cho nên dù là hai người là tam giới mạnh nhất không nhận thiên đạo ảnh hưởng nhưng cũng không có loại năng lực kia đi cứu tam giới thương sinh có lẽ chỉ có nguyên loại kia cấp số đại năng mới có biện pháp xuất thủ mà trong tam giới một loạt đại kiếp thai nạn ở trên diễn trừ bỏ mấy nơi có huyết sắc cấm chữ bảo hộ đối với loại kia không gian băng liệt địa thủy hỏa phong mấy người tạo thành diệt thế chi lực tàn phá bừa bãi mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó không có còn lại những thứ này huyết sắc cấm tự bảo vệ địa phương đều là ở trên diễn một vài bức diệt thế vậy thê thảm tình cảnh nguyên thi triển màu xanh cự thủ xuất hiện ở côn luân sơn trên không bao trùm trong vòng nghìn dặm khu vực như một đạo thiên khung hoa cái mắt l ạ n h thuần túy thanh sắc quang mang từ bên trên lan l ra trong nháy mắt lan tràn đến côn luân sơn trong vòng nghìn dặm hắn là muốn bảo trụ côn luân sơn khu vực không để cho ở nơi này tam giới đại k i ế p bên trong hủy diệt đi che lại côn luân sơn màu xanh cự thủ dần dần tiêu tán một đạo thanh quang hiện lên ở trong đó chậm dại hóa thành một cái thanh sam nho nhã trung niên nam tử hình dạng bình thường lại là mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được còn ý phảng phất đứng ở nơi đó liền có thể để thiên địa ảm đạo tất cả mọi thứ đều ở hướng hắn tụ lại phụng hắn làm trung tâm ngự trị ở bên trên toàn bộ thế giới chính là cả kia một giới chi quy tắc đều là không có cách nào ảnh hưởng đến hắn thậm chí bị lực lượng quanh người hắn chỗ bài xích mở chân chính vạn pháp quy tắc bất gia thân hắn xuất hiện ở côn luân sơn trong bích du cung ngày xưa nguyên thủy thiên tôn tu hành động phủ tất cả như trước chỉ bất quá lộ ra quặn cũ é vô cùng t i ê n tính đáng sợ từ nơi này thanh sam trung niên nam tử trên người lại cấp tốc phân ra ba đạo thanh quang đứng ở trước người chầm g ã i hóa ra rõ ràng bộ dáng thình cái này ba bóng người chính là phía trước tam thanh thánh nhân lúc trước vương việt một trưởng đem bọn hắn bao phủ phản phất là đánh cho hư không phá toái bọn hắn cũng không vẫn diệt chỉ là chịu chút thương thế mà theo không gian kêu phá toái địa phương bọn hắn bất quá vừa mới ra ngoài chính là bị nguyên cảm ứng được vị trí đây đều là hắn cùng với vương việt câu thông qua đem bọn hắn toàn bộ dung hợp tiến thể nội cũng bởi vậy chiếm được trí nhớ của bọn hắn biết được trong tam giới phát sinh một dãy chuyện về tới tam giới về tới côn lân sơn tự nhiên cũng phải đem bọn hắn từng cái phóng xuất nơi này dù sao còn muốn bọn hắn tiếp tục tồn tại số giới Tam đương nhiên g p bọn hắn một cũng đều i là độc lập làm nhân cách từ trên người nguyên chia ra giữa lẫn nhau không có lợi ích mâu thuẫn chi tranh nhưng cũng không biết hoàn toàn nhất trí ta đem bọn ngươi thả ra bởi vì thế giới này cần các ngươi quản lý hồng quân thụ cướp mà đến thiên đạo phá thoái đúng i toàn h lực mà làm ba người đều là đáp lập tức lại hỏi chỉ là cái kia mới thiên đạo không cần phải lo lắng nữ hoa mà nếu hồng quân đồng dạng lần này đại kiếp qua đi nàng tạm thời thay thế thiên đạo cùng m ớ i thiên đạo dung hợp đây là đại từ bi đại công đức đáng giá hậu thế vĩnh viễn ghi khắc hương hòa cung phụng thiên nhân tổng cộng kính nguyên nói lời này ngữ khí nghiêm nghị bực này vì thiên địa vì chúng sinh hy sinh cá nhân cho dù hắn là áp đảo ư ớ c vạn thế giới đại năng cũng không nhịn được mang chút kinh ý không quan hệ tu vi cao thấp chính là một người bản tính mà đến phẩm cách bỏ bản thân c h i thân tạo phúc hậu thế thiên thu và tái đáng quý tam thanh nghe xong lời này liền không lên tiếng nữa ánh mắt của chỉ là bọn hắn đều là chuyển qua côn luân sơn bên ngoài hoa hoàng cung vị trí cùng lúc đó trong tam giới tây phương giáo đông phương thiên đỉnh còn có hoa sơn khu vực cái này ba khu địa phương đối mặt cái tiêu diện thế vệ kiết nạn lại là tản r a mịt mờ hồng quang bên trong hết thể đều bình yên vô sự tây phương giáo tiếp dẫn cùng c h u n đề quan sát ngoại giới không ngừng hủy diệt trên mặt hiện lên phức tạp khó hiểu t h ầ n sắc còn lại l à hán b ồ tát tôn giả cổ phật thì là từng cái ngồi xếp bằng nhắm mắt miệng niệm kinh văn vô lượng phật âm phật sướng ở bên trong đại lôi âm tự quanh quần xoay quanh trong đó một mảnh tưởng hòa cực nhạc những phật âm đó tựa hồ còn xuyên thấu qua phong cấm chi lực mà thành huyết sắc kết giới chuyển tới bên ngoài thay những cái kia ở trong đại kiếp bất hạnh tất cả sinh mệnh siêu độ nguyện bọn hắn vãng sinh cực n h ạ a di đà phật thiên, đình, Nam thiên muôn trước. Tầng một huyết sắc kết giới đem nam thiên môn r ằ m ngoài ngăn cách hai bên cảnh tượng cũng là ngày đêm khác biệt thiên đường cùng địa ngục khác nhau ngọc đế ở phía trước nhìn lấy như thế hai kiếp làm hắn đều kinh hại không thôi nếu không phải tầng này cái gọi là phong cấm chi lực bảo vệ thiên đình chỉ sợ bọn họ cũng sẽ ở kinh khủng này kiếp nạn bên trong tùy theo toàn bộ thiên đình hủy diệt thậm chí ngọc đế đang nghĩ vương việt lúc trước xuất thủ phong cấm thiên đình nguyên nhân là thật không nữa như là cái kia trong chân dung hiện lên như thế vẫn là có tâm ý khác vì hôm nay trận này đã kiếp làm chuẩn bị đỉnh hoa sơn trong trời đất nhỏ bé dương tiến ba huy ngụi chương bảy mươi mốt thân sinh hỗn độn hoa hoàng cung trước vương việt đồng dạng sử dụng một cái huyết sắc cấm tự một cô huyết sắc kết giới đem khu vực này toàn bộ phong cấm không bị phía ngoài lực lượng hủy diệt liên lụy nữ hoa đối với hắn chuyển hiện thần thông có chút hiếu kỳ cái này có được phong cấm lực huyết sắc cấm tự có thể cách trở tam giới đại kiếp lực lượng hủy diệt tựa hồ cũng không phải là chính ngươi sáng tạo thần thông a nhìn lấy giờ phút này va hoàng cung không việc gì nghe xong nữ va lời nói vương việt quay đầu sang nói ra đây là vị kia gọi cổ đại năng truyền thụ cho ta thần thông phong thiên thuật nhìn lấy cái viên kia tản ra phong cấm lực trước cổ vương việt tiếp tục nói cái này phong thiên thuật luyện đến cực h ạ n chỗ danh sưng có thể phong cấm ức vạn thế giới trấn áp m ê n ngông tiên vũ có được bất khả tư nghị lịch thiên vi năng phong thiên thuật có cựu thức ta bất quá sẽ chỉ trong đó một thức vẫn chỉ là sơ bộ nắm giữ vương việt không c ó đối với nữ hoa dầu diếm đ ê m này thần thông nói cho nàng nói lên môn này phong thiên thuật còn tại hồng quân một đạo hồn lực cùng địa lệnh phát sinh phản ứng từ đó ngoại ý muốn trao đổi khối này địa lệnh chủ nhân cổ nói là vì ứng đối một trận sắp đến đại kiếp đối phương chuyển thụ hẳn cái môn này thần thông ngay từ đầu vương việt cũng không cho rằng tam giới sẽ phát sinh cái gì đại kiếp cho tới hôm nay hắn chân thực sắc thực sắc thực tin tưởng ám đạo đại năng không hổ là đại năng liền những chuyện này đều có thể dự đoán được chỉ là vương việt không nghĩ ra đối phương dự đoán được vì sao không ngăn lại dựa vào cái kia nguyên phân thân tuyệt đối có thể ngăn lại lần đại kiếp nạn này không cần thiết phát sinh điểm này lại là vương việt chắc hẳn phải vậy hơn nữa không chỉ là người tu hành muốn vượt qua trùng điệp kiếp số ngay cả thế giới cũng là như thế muốn trưởng thành nhất định phải cũng phải vượt qua trùng điệp kiếp số vũ trụ mịt mờ ước vạn thế giới đều là tuần hoàn theo dạng này quy tắc những thứ này tất nhiên kiếp số đều muốn kinh lịch cho dù là nguyên cổ bực này c ứ n g giả cũng không biết cái gì đều đi quản cái gì đều đi nhúng tay ước vạn thế giới bọn hắn thật muốn quản lời nói chỗ nào quản được tới cho nên chỉ cần cam đoan cần thiết truyền thừa bất diệt theo kiếp số đi qua mới tam giới sinh ra theo cái này mấy nơi lưu lại truyền thừa rất nhanh lại sẽ khiến cho tam giới khôi phục lại dáng dấp ban đầu đồng thời đại kiếp qua đi liền sẽ có đại cơ duyên sinh ra cho tới bây giờ đều là họa phúc tương ý ỉa i ế p vận làm bạn nữ hoa rõ ràng gật đầu nàng cũng chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút nhìn lấy bên ngoài kết giới vẫn như c ũ bị hủy diệt lực lượng tàn phá b a bãi tràn ngập thiên địa lờ mờ hoàn toàn chính là tam giới tập thế tử vong mất đi khi tức tràn ngập từng tấp một lại không xông phá huyết sắc kết giới những g trong ư ờ i ở bên n cứ thế lời này đều cũng có tất yếu cùng đối phương đề cập những lời này cũng là xuất tử cổ trong miệng đối phương đã trải qua quá nhiều thế giới như vậy đại kiếp đến hôm nay vậy cảnh tượng vô tận t u ế nguyện đến nay không biết xem qua bao nhiêu có lẽ đi kiếp sau tân sinh phải chăng còn biết dọc theo tam giới phía trước lịch sử quỹ tích đi vận hành khả năng đi vương việt cũng không biết hắn chưa bao giờ trải qua cũng không có ai cùng hắn để cập qua có lẽ nếu trở về một mảnh hỗn độn có lẽ cái này khai thiên tích địa về sau lại l à hóa thành một mảnh thời đại hồng hoang đâu lại có lẽ không phải cụ thể chỉ có thể đến lúc đó mới biết được trận này tam giới đại kiếp cũng không biết kéo dài bao lâu vương việt tính toán tối thiểu có hai ba tháng thời gian Trừ bọ bị bảo hộ cho mấy chỗ địa phương tam giới còn lại khu vực đều l à hóa thành một phiến hư vô hôn hôn độn độn hư vô cái này thiên đạo tự bạo vậy mà đem tam giới cũng đưa vào bị tiêu diệt thâm uyên điểm này vương việt có chút không rõ ràng cho lắm quả nhiên là đồng sinh cộng tử trạng thái thiên đạo chi thể thịt nát sương tan tam giới cũng theo đó thịt nát sương tan lại qua hai ba tháng thời gian những hủy diệt đó tàn phá bừa bãi khí tức khủng bố dần dần biến mất tử vong lực lượng tịch diệt tại biến mất thử tri cực gây nên nên đón chính là sinh, sinh cơ càng ngày càng mạnh sinh cơ từ hoàn toàn hư vô sinh ra một mảnh hỗn độn hoặc là phải nói một đoàn hỗn độn giống như t r ò n dẹp hình dáng hình cầu vắt ngang ở bên trong hư vô kia vương việt đám người xuyên t h ấ u qua kết giới thậm chí có thể nhìn thấy nó chậm rãi dựng dục quá trình hóa thành dạng này một đoàn đại đại hỗn độn ước chừng hao tốn thời gian mấy năm đoạn thời gian này tựa hồ lộ ra cực kỳ dài lâu thẳng đến chỗ này một đoàn hỗn độn đều bao bọc ở bên trong tựa hồ hóa thành cùng nguyên bản tam giới t r a n lệch không bao nhiều lớn nhỏ liền không còn lớn một ngày, một cái thanh sam trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở hoa hoàng cung trước người này chính là nguyên một sợi phân thân hắn tìm đến vương việt mục đích lại là để hắn đến khai thiên tích điện cái này có chút kinh hỉ đến kinh hãi cấp độ nơi đây ngươi tu vi cao nhất thực lực mạnh nhất đồng thời đây đối với ngươi mà nói vẫn là một hồi cơ duyên lớn lao cùng công đức nguyên không có chút nào k h á c h khí cùng vương việt nói như vậy hắn tựa hồ đã sớm quyết định để vương việt tới làm khai thiên đích địa cái thứ hai b ả n cổ đương nhiên vương việt sẽ không theo bàn cổ như thế khai hoàn thiên địa sau liền kiệt lực mà chết dù sao hắn bây giờ tu vi so với tránh r a thiên địa lúc bản cổ tuyệt đối là chắc chắn mạnh hơn huống hồ còn có nguyên cái này tuyệt thế đại năng nhìn lấy bản thân làm sao cũng là cổ địa lệnh truyền thường người bị hắn truyền một điểm bản sự cho nên nói lúc ấy vì cái gì đối với hắn tốt như vậy phong thiên thuật các loại n ị c h thiên thần thông không nói hai lời liền truyền cho hắn vốn là đã sớm chuẩn bị chỉ sợ sẽ là chờ lấy giờ khác này để hắn làm cái kia khổ lực không có cách bị người ân huệ liền không có lấy cớ từ chối lại nói cũng không có từ chối tư cách ngươi bây giờ liền thoát ly c á c giới tiến vào hỗn độn trong khu vực tâm bổ ra nơi đó hỗn độn đem thiên địa tách ra tạo ra ở nơi đó còn dựng dục một kiện đồ tốt đối với ngươi khai thiên sẽ có trợ giúp nguyên nói với hắn xong những thứ này không đợi vương việt tiến một bước động tác đã là hướng hắn vung tay lên vương việt chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt sau một khắc xuất hiện địa phương chính là tại nơi trong hỗn độn không cần như vậy đi ta còn không nói gì đâu liền trực tiếp đem ta đưa tiền đến vương việt trong lòng phàn nàn nhưng cũng không có cách nào đối mặt hiện thực giờ này khắc này cấp tốc đánh giá một phía thật ở nơi này căn bản không phân rõ phương hướng không phân rõ phương hướng nào bởi vì đều là giống nhau hỗn độn chi khí hơi có vẻ trầm trọng hoạt động tốc độ rất chậm vương việt quanh thân bao phủ một tầng chân lực vòng bảo hộ bảo vệ hắn không nhận hỗn độn chi khí ảnh hưởng mà quan sát chung quanh sau một lúc rốt cục thấy được một cái không giống nhau lắm địa phương khi hắn giờ phút này bên tay phải phương hướng không xa một mảnh hỗn độn chi khí che giấu khu vực mơ hồ gặp được một đoàn ánh sáng màu trắng bạc bảo quang đều là nơi nào là một món bảo vật vương việt nhớ tới nguyên cương tài sở nói tại nơi hỗn độn khu vực trung tâm còn dựng dục một kiện đồ tốt đều là ngay tại lúc này hắn thấy đoàn kia trắng bạc quang ho không đợi suy nghĩ nhiều vương việt đã là hóa thành một vệt sáng hướng đoàn kia trắng bạc quan g hoa lao đi chưa xong c ò n tiếp chương 72, kỳ nộ g khai thiên khu vực trung tâm vô lượng hỗn độn khí tức lan lộn vương việt thân ảnh đang đến gần cái kia đạo trắng bạc quan g hoa quan g mang của trong tầm mắt chiếu dọi càng phát ra rõ ràng thậm chí có thể phát giác được một cố cùng hỗn độn t r ê n lệch không bao n h i ê u khí tức thai ngén ở trong hỗn độn tuyệt đối là hiếm có đ ồ tốt dù sao nguyên mới nói đối khai thiên có chỗ trợ rút như vậy rất có thể chính là binh khí lợi nhận chỉ là không biết cái này độ tốt có thể hay không lại là cùng bàn cổ một dạng búa để vương việt cầm một cây búa nói thật hắn là không nghĩ đơn thuần không qua ưa thích búa binh khí nếu là đao kiếm các loại còn tốt h ư u vương việt thân ảnh rốt cục xuyên qua nồng đậm hỗn độn chi khí thuận lợi đến nơi này trắng bạc quang hoa tán phát địa phương trước mắt phản phất một cái tròn dẹp hẹp dài cùng rốn một lớp bụi sắc màng vách tường bao trùm dọc theo đi hơn mười trượng dài cái kêu phát ra trắng bạc hào quang sự vật liền lẳng lặng nằm bên trong một thanh năng ngược màu bạc c ó trừng kích ước chừng có trượng nhị dài ngắn mũi kích như tuyết r thân bên trên điêu có phi long tường v v từng đợt hỗn độn khí tức từ đó ẩn ẩn ma tán tuyệt đối bất phả một kiện pháp bảo như thế hình dạng đầy đủ ngang ngược một thanh vũ khí triển khai vương việt thủ đoạn phá vỡ này nói màu s á n màng vách tưởng lấy tay hút ra bên trong trường kích tiếp xúc trong tích tắc tựa hồ bị long đong lực lượng đã lâu từ trong đó thức tỉnh hoảng sợ vô cực khí tức trong nháy mắt b ộ c phát ra thật là mạnh khí tức vương việt đối với cái này thanh trường kích lực lượng bên trên tán phát cũng hơi kinh ngạc cực kỳ không hổ là hỗn độn bên trong sơ khai dựng dục bảo vật phía trên cho hắn lực lượng chỗ cảm thụ so với tam thanh chứng đạo trí bảo muốn vượt qua rất nhiều khó trách nguyên nói có thể trợ giúp hắn khai thiên thoáng cảm thụ một chút vương việt cầm kích như dương hướng phía một bên ra sức chém một cái lập tức một cỗ phảng phất muốn bổ ra hỗn độn quang nhận h i ệ n lên một chút nồng nặc hỗn độn khí một dạng nhất thời bị đánh mở đạo ánh sáng này lơi ư đao vẫn còn lan tràn gần ngoài m ư ờ i dặm những nơi đi qua đều là cắt thành hai nửa thử nghiệm nhỏ một phen mang đến cho hắn một cảm giác đúng là cực kỳ hài lòng vừa mới hài lòng một hồi bên hai chuyển đến một thanh âm là cái kia nguyên chuyển tới thanh âm nếu đạt được khai thiên kích liền chuẩn bị chính sự lệ mề cái gì là nguyên bắt đầu đốc xúc hắn vương việt tâm thần k h ẽ động chiếm được một thanh tiện tay vũ khí vốn định nhiều cảm thụ cảm giác cái này nguyên thật đúng là thôi khai thiên đi đã có như thế binh khí vương việt cũng không lãng phí thời gian nhìn chung quanh mảnh hỗn độn này trung tâm một vòng nơi đây so hắn vừa rồi lúc đi vào khu vực tuyệt đại đa số hỗn độn khí tức ngưng tụ thành sền sệ sương ngủ cuồn cuộn như là màu xám cho bùn nhau đầm lầy tới bên ngoài khu vực quả không thể đánh đồng với nhau thử trước một chút dương kích mà lên hai tay bỗng nhiên huy động hướng phía chung quanh chém ra một cái một kích này chính là ra sức mà làm so với lúc trước thử vi lực muốn vượt qua rất nhiều lần một đạo trắng bạc như tuyết hình cung q u a n g nhận trong nháy mắt chém ra trước người một mảnh hỗn độn những đã là đó sền sệt trạng hỗn độn khí tức so với đơn thuần xương mù trạng không thể nghi ngờ là càng khó bổ ra trong đó tựa hồ có một loại hấp thu cùng khôi phục năng lực bổ ra vết cắt chỗ mắt trần có thể thấy những hỗn độn khí tức đó không ngừng nút đích không ngừng chữa trị bản thân rất nhanh lại trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu loại trang diện này cùng lúc trước thời gian quay lại nhìn thấy bản cổ khai thiên địa lúc trắng cảnh hỗn độn đặc tính cũng là như thế biến thái chữa trị năng lực vương việt sắc mặt dần dần ngưng trọng lên quả thật khai thiên không có đơn giản như vậy muốn bổ ra hỗn độn không khó khó khăn là như thế nào đưa nó nhóm triệt để tách ra một nửa lên cao hóa thành thiên khung một nửa rơi xuống trở thành đại địa đây là phi thường đáng giá suy tính một sự kiện hắn không có bàn cổ loại kia thân hình cao lớn loại kia cường tráng thể phách loại kia thiên phú của khủng bố thân lực hắn muốn khai thiên dập khuôn bản cổ phương pháp sợ là không qua thực tế bất quá hay là trước thử xem chỉ thấy ánh mắt của vương việt đột nhiên lăng lệ cả người chân lực hạo như t h i ê n địa mênh ngông không tuyệt r ố t vào khai thiên kích bên trong một cỗ lực lượng trước đó chưa từng có từ khai thiên kích bên trên đời ra t r u n g quanh sống động hỗn độn khí thức nhận cỗ lực lượng này ảnh hưởng lập tức như là khói nhẹ đồng dạng bị thổi tan vô ảnh vô tung biến mất rất nhanh phương viên vài dặm khu vực hỗn độn khí tức bị quét sạch sành xanh bài xích tại cỗ lực lượng này bên ngoài không được tiến thêm mà khai thiên kích bản thân tản mát ra một cỗ lăng lệ bá đạo ngân quang sắp bén lạnh như băng đáng sợ khai thiên chảm xúc đủ khí thế cùng lực lượng toàn thân tâm đều đạt đến một cái trạng thái đ ỉ n h phong vương việt hai mắt vừa mở tựa hồ tại hỗn độn trong khu vực hiện lên hai đạo ánh sáng khai thiên kích bị hắn hai tay nắm lên một cái quét ngang ở nơi này hôi mông mông hỗn độn trong khu vực tâm phảng phất hù dọa một đạo phích lịch liền hỗn độn cũng vì đó chấn động một cái theo sau chính là một vòng từ trong bóng tối phủ xuống quang huy hiện hiện hỗn độn trong khu vực tâm bắt đầu run run dậy mà tại phía xa hỗn độn khu vực bên ngoài một bóng người một thân thanh sam nho nhã hình tự nguyên hai mắt nhìn chằm chằm hỗn độn khu vực bên trong bình tĩnh trong mắt đột nhiên ba đậu một chút bắt đầu rồi hỗn độn trong khu vực tâm theo vương việt cái này vừa quét qua đi ra thế công chỉ thấy những rất khó đó bổ ra hỗn độn khu vực dưới một k í c h này cũng như tồi khô lạp hủ vậy không cách nào ngăn cản hôi mông mông hỗn độn khu vực giờ khắc này chỉ có như thế một đạo bạch quang từ trong đến ngoài khuyết t á n ra tình hình như thế xuống dưới hỗn độn vì một k í c h này chỉ sợ cũng muốn bị triệt để chia hai nửa một cách qua đi lại là một cách bởi vì một cách nơi bao bọc khu vực tối đa chỉ có một nửa vương việt thân ở trung tâm tự nhiên muốn tả hữu khai cùng đem hai bên đều cùng nhau bổ ra mới có thể chân chính đem hỗn độn phân hai nửa hai đạo tranh lệch không bao nhiêu bạch quang lại là cái thế giới này sắc bén nhất công kích hỗn độn khu vực không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản đều là bởi vì cái này lưỡng kích một đường tồi khô lạp hủ đi qua hỗn độn khu vực bên ngoài mấy cái bị phong này g thuật xuống địa phương trong đó người có thể thấy được đoàn kia hỗn độn khí tức bên trong đ ỗ n g nhiên xông ra một cỗ sợ hãi kinh hại khí tức chưa đạt tới nữ hoa loại này cấp bậc trên đều có cảm giác như vậy cảm giác được một loại lúc nào cũng có thể bỏ mạ nguy n g hiểm ánh mắt của những người này đột nhiên ngưng chú thích nhìn chằm chằm một cái hướng khác hỗn độn cái kia một mực tĩnh quan bất động nguyên giờ phút này xuất thủ gặp hắn giơ tay lên hướng phía trắng bạc quang nhận chém tới trước đó nhẹ nhàng điểm một cái trong hư không chương á i kia bảy mươi ba thiên địa phân sinh cơ tụ toàn bộ hỗn độn bị tắt mở trong kết giới người nhìn lấy một màn này trong mắt đều có cực lớn vẻ kinh ngạc bộc lộ ra ngoài khai thiên địa sự tình bọn họ là nghe nói qua bản cổ khai thiên tích địa chính là một cái ai đều biết truyền thuyết nhưng là vẹn vẹn xuất từ truyền thuyết nghe nói truyền thuyết cùng chân thực nhìn thấy trước mắt hiện thực cảm giác là hoàn toàn không giống bây giờ vương việt tiến vào trong đó còn đem hỗn độn bổ ra hai nửa đồng thời bắt đầu đem cái này hỗn độn từ từ phân ra cái này cùng bản cổ khai thiên địa không có khác nhau mang tới thị giác rung động khó mà hình dung ở trong hỗn độn vương việt nắm lấy khai thiên kích mũi kích bên trên bục phát sáng trói bạch quáng hướng phía bên trên tách ra hỗn độn phảng phất kỉnh thiên tri trụ đứng vững mà lên kiệu cái gì định hại thần trâm ở nơi này khai thiên kích mà nói đều là trò trẻ con cái này khai thiên kích vương việt bất quá nắm giữ một lát liền đại khái sở đã hiểu cách dùng có thể lớn có thể nhỏ có thể dài chừng ngắn tùy ý biến hóa hắn chém ra hỗn độn liền thôi động khai thiên kích đem không ngừng phóng đại cưỡng ép đem hỗn độn tách ra chống lên thiên địa. đem khai thiên kích chống lên hỗn độn trên tay chân lực phun trào ngưng tụ thành một cái huyết sắc cấm tự đem phong thiên thuật đều xử ra cái kêu huyết sắc cấm tự trong tay hắ hóa thành từng đạo từng đạo huyết sắc sợi tơ từ trong lòng bàn tay bay ra ra ngoài hình thành tầng một huyết sắc kết giới cử động lần này chỉ là vì mượn nhờ tầng một kết giới lực tác dụng ngăn cách hai nửa hỗn độn mà thôi nhưng là cứ như vậy làm rất khó đem hỗn độn triệt để tách ra khai thiên kích giờ phút này theo vương việt điều khiển đã là hóa thành chân chính kình thiên trụ lớn so với hủy diệt trước tam giới tứ phương trụ trời còn muốn khổng lồ cao n g ấ t tản ra k h í tức kinh khủng đã là đem hỗn độn tách ra hàng trăm hàng ngàn t r ư ợ n độ cao nhưng mà hỗn độn ngoại trừ bản thân chữa trị c tính còn có điểm trọng yếu nhất ngoài ý liệu trọng đợi cái kia khai thiên kích chống đến mấy vạn trượng tả hữu độ cao lúc vương việt lực lượng trong cơ thể điền cuồng phát tiết tựa hồ khai thiên kích đến rồi một cái điểm tới h ạ n rốt cuộc chống đỡ không mở đồng thời hai nửa tách ra h ữ n độn còn mơ hồ có lẫn nhau khuynh hướng dung hợp đây chính là không ổn chỉ có thể ra chút đòn sát thủ vương việt suy nghĩ trong lòng thể nội lực lượng theo quỹ tích nào đó vận hành trên người dần dần tràn ra quan g mang của kỳ lạ thân thể tùy theo bên i lớn đây là từ hồng quân nơi đó có được thần thông dựa tay hắn một thân pháp lực đạo hạnh tự nhiên liền hắn thần thông cũng cùng nhau nắm giữ loại này pháp thiên tượng địa luyện thể thần thông ở trong tam giới rất phổ biến nhưng cũng là nhất là thần vạn năng thông một trong đều là bởi vậy thần thông tạo nghệ đạt tới đỉnh phong viên mãn c h i cảnh so với cái gọi là trượng sáu kim thân ba đầu sáu tay các loại đều là không hề yếu hơn nữa sự cường đại của hán chỗ còn tại ở cá nhân pháp lực sâu cạn cao thấp có khả năng thi triển cuối cùng y lực cũng khác biệt lấy vương việt bây giờ lực lượng thi triển hóa thành bản cổ đại thần bộ kia đình thiên lập địa bản cổ chân thân cũng là có thể bản cổ đó là thuộc về thiên phú mà vương việt thì là sinh sinh tu luyện đến nước này Điểm x u ấ theo p kinh khủng bạo tạc lực lượng từ hắn lòng bàn tay tuân ra cái tia lên cao muốn hóa ngày đồng dạng hỗn độn khí một dạng toàn bộ bị vương việt một chút lấy lên cao một khoảng cách lớn phảng phất muốn bay lên đồng dạng mà dưới chân bị vương việt hung hăng giấm một cái bình thường hôn đ ộ n khí một dạng cũng là bởi vì hắn một cái dầm này mà chìm xuống một khoảng cách lớn hai hai đều là như thế như thế một chút thủ đoạn liền để thiên địa tách ra cực lớn một khoảng cách bất quá khoảng cách chân chính thiên địa tách ra đạt tới một cái tương đối cấp độ còn muốn kém hơn không ít vương việt trong nháy mắt tách ra một khoảng cách lớn bên ngoài một mực quan sát nguyên còn có từng cái huyết sắc trong kết giới chính là nhân vật đều là thời khắc nhìn chằm chằm nhất cử nhất động trên mặt đều là biểu lộ ra bất đồng vẻ vui thích giờ khắc này tất cả nhân vật đều là tâm hướng vương việt nhìn lấy hắn chạy cái tiêu công đức vô lượng khai thiên tiến hành nguyên trong mắt xuyên thấu qua h ô n độn tầng tầng khí tức nhìn đến bên trong đang toàn lực khai thiên vương việt không khỏi mỉm cười gật đầu khó trách cổ địa lệnh biết nhận ngươi làm chủ nhân lại là có chút lớn vận khí lớn phúc phận chủ yếu nhất vẫn có thủ đoạn cái này một cái người thừa kế còn là rất không tệ một mình hắn một mình đứng ở một chỗ nhỏ giọng nói một mình đồng thời quan sát đến vương việt nhất cử nhất động hắn còn phải lại nhìn xem vương việt dự định như thế nào đến triệt để mở phương tiên đ i ệ này lúc này vương việt thân thể không tiếp tục phóng đại mà là cầm trong tay khai thiên kích hướng phía lên cao hóa ngày cái kia một nửa hỗn độn chém tới liên tục huy động từng đạo từng đạo trắng bạc quang nhận rằng khắp nơi đem hỗn độn khí một dạng mở ra cái vỡ nát còn tạo nên một cỗ vòi rồng gió bão đem cái này hỗn độn khí một dạng tiếp tục đưa lên ngày một mảng lớn khoảng cách dưới chân mỗi một bước dậm chân đều sẽ đem hạ xuống một đoạn khoảng cách theo bước chân càng ngày càng nhiều rơi xuống cái này hai nửa hỗn độn khí một dạng cách ra khoảng cách cũng càng lúc càng lớn đã nhanh muốn triệt để hoàn thành còn kém một cách tối hậu bộ dáng một cách cuối cùng vương việt cần triệt để đem thiên địa cách ra một kích để đỉnh đầu cái kêu phiến hỗn độn khí một dạng vô tuyến lên cao cuối cùng hóa thành mới tam giới này đến rồi lúc này lực lượng trên người hắn cũng tiêu hao hơn phân nửa cái này khai thiên cũng là việc tốn thể lực khó trách lúc trước bản cổ khai hoàn g thiên hậu chính là kiệt lực mà chết vương việt điều động thân thể lực lượng cuối cùng ngưng tụ vào trong tay khai thiên kích bên trên trong đầu của hắn không tự chủ được hiện hiện ra bản cổ lúc khai thiên một chiêu kia khai thiên r í c h địa một búa tại trong đầu của hắn rất rõ ràng hiện hiện lập tức cố ý cảnh phẳng phất tràn ngập hắn quanh thân giờ này khắc này suy nghĩ trong lòng chính là y theo vào cái này một loại ý cảnh đánh ra một k í c h cuối cùng đương nhiên hắn không phải hoàn toàn tuần hoàn theo bản cổ quý tích mà là có bản thân một chút biến hóa y theo phong cách của mình làm cải biến theo một chiêu khai thiên kích trước người vung lên theo một loại nào đó quý tích liền nào hướng phía phía trên hung hăng bổ tới một đạo nguyệt nha hình quang nhận lóe ra ánh sáng lóng ánh huy làm cho người khủng bố run sợ khí tức liền hư không đều sụp đổ phá vỡ nhất cử c h ạ m tại đầu kia đỉnh hỗn độn khí một dạng bên trên ẩm tia sáng kia lưới đao trạm tại hỗn độn khí một dạng bên trên thật sâu lom đi vào tùy theo cái kia hỗn độn khí một dạng chính là hướng phía phía trên cấp tốc dâng lên khoảng cách đỉnh đầu của vương việt càng ngày càng cao hai bên hỗn độn khí một dạng triệt để tách ra tùy theo cái này bị tách ra hỗn độn khí một dạng bắt đầu rồi chậm d ã i chuyển hóa t r ờ i cúng đất chân chính bắt đầu hình thành một đạo màu xanh quang ảnh xuất hiện ở vương việt đầu của to lớn một bên lại là cái kia nguyên thân ảnh một đôi to lớn đôi mắt nhìn một chút nguyên mang theo một chút nghi hoặc người người khai thiên m à t thôi nhưng vẫn còn thiếu khuyết điểm trọng yếu nhất chính là sinh mệnh gặp hắn nói xong lật tay dâng lên một đạo màu xanh quang đoàn từ lòng bàn tay hiện hiện dâng lên như là sương mù đồng dạng một bộ phận hòa vào ngày một bộ phận hòa vào địa còn lại tiêu tán ở hư không trong n g a y mắt bản này có chút t ĩ n h mịch hư không vẫn còn không cái khác sinh mệnh hỗn độn lập tức bởi vậy toát ra một chút sinh cơ chưa xong con tiếp theo ư nguyên động tác hoàn toàn tính mịch hư không sinh cơ cấp tốc hiện hiện n g u y ê n bản vô tận màu xám không gian bắt đầu có tản ra điểm điểm sinh cơ trong suốt bạch quang điểm, điểm xanh biết nhiễm nhiễm thiên địa cách ra nhật nguyện n ư n g tụ tinh thần h i ể n hiện núi non sông ngòi hoa cỏ cây cối đều là chậm rãi hình thành vương việt ngay tại nguyên một bên nhìn lấy toàn bộ thiên địa hình thành s u thế trong đầu ẩn ẩn có một loại cảm nộ cực mạnh cảm nộ khai thiên tích địa đến kinh lịch bây giờ thế giới hình thành từng màn đối với bây giờ vương việt phảng phất trong đầu vành đạt ra hoàn toàn phục chế đây hết thảy chẳng khác gì là vương việt ở trong hắn đã trải qua sinh ổ quay diện loại kia đối với quy tắc cảm nộ đối với vương việt tự nhiên là có rất nhiều chỗ tốt ngươi có thể cảm nộ đến rồi cái gì một bên nguyên đột nhiên hỏi một câu nghe hắn Tựa hồ là cũng ố trong, trong đối hiện hiện, ý không tệ cảm h đ i để nộ loại vật này không thể cơ cầu lần này ta nhúng tay giao phó vạn vật sinh cơ để ngươi đến khai thiên cũng là vì để ngươi có thể cấp tốc trưởng thành đương nhiên trong đó đại giới chính là ngươi muốn trợ giúp chúng ta xử lý một chút chúng ta không dành phân thân nhìn hắn sự tình vương việt có chút ngâm không kịp đề phòng không nghĩ tới nguyên đột nhưng như thế nói với hắn đem lợi mục đích đều thẳng thắn trông thấy vương việt trong mắt kinh ngạc nguyên xoay người lại nhìn lấy còn tại diễn hoa thế giới rất kinh ngạc phải biết trên người ngươi cải biến mệnh vận ngươi khối kia địa lệnh là xuất phát từ cổ thủ bút ngươi nếu chiếm được nó tự nhiên cũng chính là cầu người thừa kế chúng ta xuất thủ giúp ngươi trưởng thành bây giờ ngươi cũng đạt đến trình độ này tự nhiên cũng muốn làm ra một chút hồi báo có có bỏ có bỏ có được. Chờ một chút. bỏ ư một v ơ ngươi Việt mở miệng ngăn hắn lại nói tiếp. Hắn cảm giác、nguyên、nói tiếp, cái giác. cuối thân từ mở cảm muốn cảm mình ngăn hắn Hắn Nguyên bản đến chính n g hố hố. lẽ, là Có đầu bị bị cho rằng đó là cái hố ngươi có thể trưởng thành tới mức như thế không phải là dựa vào địa lệnh sao nếu không ngươi vẫn chỉ là một cái thế giới địa cầu trạch nam tầm thường một đời có thể nào trôi qua như thế cuộc đời của cực kỳ ngoan mục xuyên toa từng cái đặc sắc xuất hiện thế giới nguyên nhìn ra vương việt nội tâm suy nghĩ nói như vậy nương tựa theo địa lệnh xuyên toa thế giới tiêu dao khoái hoạt khoai ý ân cựu thậm chí tùy ý làm vậy bản thân vui vẻ là được rồi đây đều là chúng ta ban cho bây giờ cũng nên đến ngươi đứng lúc đi ra vương việt có chút không nói gì cái này nguyên quả nhưng cường đại liền nội tâm của hắn độc thoại đều có thể nhìn đi ra ngươi ý tứ là muốn cho ta đi làm một cái chúa cứu thế cứu vớt thế giới sao hắn từ nguyên trong giọng nói chính là phát giác được một cái như vậy ý tứ nào có thể đoán được nguyên cho đáp án của hắn để hắn kém chút mới ngã xuống đất và ngươi căn bản không có làm chúa cứu thế năng lực nghĩ đến nhiều lắm ngươi nhiều nhất bất quá một thành viên trong đó c h ỉ ít không có đạt tới ta và cổ cảnh giới trước đó ngươi chỉ là một con cờ cũng liền mạnh hơn pháo hôi bên trên một chút các ngươi dạng này đả kích ta sẽ không sợ ta không xuất thủ giúp đỡ sao nói cũng quá mức trực b ạ c h chút vương việt cho là mình bây giờ có thần thoại cảnh giới thực lực dù sao hồng quân một thân pháp lực đạo hạnh đều cho hắn ở trong hoàng cực giới cũng coi là một phương cự phách đến rồi các ngươi trước mặt không chịu được như thế có chút đả kích lòng tự tin thần thoại cảnh giới chỉ là thoát ly con chốt thí cấp bậc đừng quá mức xem trọng bản thân vạn giới đỉnh thôn thiên một màn ngươi liền có thể biết một hai đương nhiên chúng ta muốn ngươi đi làm đương nhiên sẽ không là để ngươi chuyện chịu chết tương phản còn có thể cổ vũ ngươi tăng cao tu v i thực lực ngươi nghĩ phải sống sót nhất định phải không ngừng làm chính mình trưởng thành nếu không ngươi cũng chỉ có thể ở trong dòng sông thời gian hủy diện tại không lâu đến tới đại kiếp trước mặt hủy diện cái gì đại kiếp vương việt bắt được nguyên trong lời nói sau cùng cái kia nửa câu đồng thời hắn đã ở suy nghĩ cái này cái gọi là đại kiếp rốt cuộc là cái gì thần thoại cảnh giới cường giả ở trong đó cũng chỉ có thể hủy diện tựa hồ tự nguyên cổ những thứ này đang lâm ức vạn thế giới đỉnh phong chính là nhân vận xuất hiện c ũ ngươi đã là một loại một t h ờ n Hắn đột nhiên cảm giác, cái này phía sau không g giác, phía đột đ cái cảm có sau n g ả phải n như không vậy, cũng h thôn thiên đỉnh không chỉ thế ỉ là là mà càng để đến, vì vạn vì tiêu diệt một giới cái giới. Ngươi c sẽ rốt cục đã hỏi tới điểm mấu chốt không tệ lần này ta giáng lâm phân thân nguyên nhân không phải là vì những chuyện kia mà là để cho bọn ngươi những thứ này địa lệnh người thừa kế nhanh chóng trưởng thành h ả o ứng đối với kế tiếp nguyên hội đại kiếp nguyên hội đại kiếp vương việt đối với lại đột nhiên nô r a đại kiếp không hiểu được một nguyên chính là mười hai vạn chín nghìn sáu trăm năm đây là đối với thế giới thần thoại kỷ nguyên phương thức trong tâm giới cũng là ứng dụng này một nguyên là lớn nhất tính toán đơn vị nguyên giải thích vương việt nghe hiểu nguyên hội đại kiếp cũng xưng kỷ nguyên đại kiếp chính là toàn bộ ước vạn thế giới đại kiếp đến rồi lúc kia ước vạn thế giới vì đó sụp đổ vẫn d i ệ t duy chỉ có đến rồi kỷ nguyên tầng thứ đại năng cũng chính là ta cùng với cổ tầng thứ này nhân vật mới có thể ở đây cướp ở trong bảo toàn tự thân sống sót m ệ n h đến tất cả còn lại đều đưa hủy diệt quay về bằng không hóa thành hư vô cuối cùng chậm rãi trọng sinh vòng đi vòng lại trốn không thoát cái này số mệnh luân hồi vương việt không nghĩ tới cho nên nói chúng ta đều là nghĩ hết các loại biện pháp chờ mong tìm ra đầy đủ kiệt xuất nhân vật để bọn hắn trưởng thành nhìn xem có thể hay không đi đến ta cùng với cổ cấp độ thậm chí siêu thoát càng tiến một bước bài trừ rơi dạng này một cái sinh cùng diệt vòng lẩn quẩn cho nên các ngươi chờ mong đặt ở trên người của ta vương việt không khỏi hỏi không chỉ là ngươi còn có mấy người còn lại bọn họ đều là như cùng ngươi đồng dạng có được địa lệnh có được xuyên toa từng cái thế giới năng lực không ngừng trưởng thành vào có ít người nửa đường vẫn diện có ít người đi đến cuối cùng thậm chí đạt đến ta cùng với cổ mức độ này bất quá lại không có một người có thể siêu thoát càng tiến một bước cải biến cái này ước vạn thế giới luân hồi số mệnh nguyên nhìn lấy phương xa nhìn qua tầng tầng thế giới phản phất thấy được ngày xưa giữa từng màn cho nên cứ việc thất bại vào chúng ta cũng vẫn chưa từ bỏ chương bảy mươi lăm quay về trật tự sắc phong chư thần đạo này không tiên nói ở chỗ chỗ truy đổi đồ vật vương việt nhìn đối phương trên người tán phát cái k i ê m một loại khí thế cảm thấy khó mà hình dung vĩnh nạn đây là một đoạn thời khắc vương việt sở chứng kiến nguyên bóng lưng trong lòng dâng lên cái loại cảm giác này hắn không biết nói với mới là đúng hay sai bất quá đối phương tựa hồ không cần thiết dùng cái này lừa gạt hắn đi vạn giới đỉnh cũng chính là thôn thiên lừa gạt hắn là bởi vì nhờ vào đó đến khôi phục công lực ý đồ đông sơn tái khởi tìm nguyên cùng cổ báo t h ủ nhưng nguyên cổ hai người thực lực như thế sớm đã đứng ở ước vạn thế giới tri đ ỉ n h ngay cả địa lệnh đều là đối với mới chỗ tạo ra có thể nói vương việt có hôm nay cấp độ đều là bởi vì một khối xuyên qua thế giới địa lệnh mà thay đổi nếu không đúng như nguyên nói như vậy hắn chỉ là địa cầu hoa hạ một người bình thường đi làm cưỡi vợ kết hôn sinh con l i ê n bình thường tầm thường qua cả một đời cuối cùng chết giả ở trên giường đủ loại kết hợp đến một chỗ nguyên thật không có tất yếu lừa gạt hắn ngay tại hai người như thế giới tình huống trong thiên điệu tất cả đã là cơ bản tạo thành tốc độ rất nhanh cơ hồ khiến người sợ h a i t h ắ n g phục cái này nguyên thủ đoạn quả thật là không thể phỏng đoán siêu việt vương việt nhận biết rất nhiều thôi hôm nay muốn nói với ngươi nhiều như vậy tựa hồ vượt ra khỏi nguyên bản dự kiến vốn là đợi cho hạ một cái thế giới để ngươi kinh lịch về sau mới cùng ngươi tiết lộ những chuyện này bây giờ nói cũng đã nói ngươi là hơn nhiều suy nghĩ kỹ càng đi chúng ta là hy vọng các ngươi những thứ này địa lệnh người thừa kế có thể phối hợp nghe theo chúng ta nếu không có như thế chỉ sợ cũng chỉ có thể thu hồi địa lệnh hủy bỏ thân phận của người thừa kế đưa ngươi được tất cả tiêu trừ đưa về đến lúc ban đầu thế giới câu nói sau cùng để lộ ra nhàn nhạc ép buộc cùng uy hiếp nguyên bình tĩnh nhìn một chút vương việt không có lựa chọn chỉ để không có lựa chọn nào khác nguyên giờ phút này cũng chú ý tới thiên địa cơ bản diện hóa hoàn tất đã là sơ bộ khôi phục lúc trước tam giới đại khái bộ dáng lại là trực tiếp quá độ hồng hoang thời kỳ gặp hắn thân hình biến mất sau đó chính là từng cái huyết sắc kết giới hòa tan vào đến rơi xuống đi qua tam giới đại khái vị trí tây phương phật giáo đông phương thiên đỉnh hoa hoàng cung hoa sơn còn có côn luân sơn tại quá khứ tam giới chưa từng hủy diệt hoàn toàn lúc côn luân sơn đã là bị nguyên bảo vệ thoát ly ra giờ phút này cũng là một lần nữa sắp nhập vào tiến đến tây phương phật giáo đông phương thiên đỉnh hai cái này bị vương việt phong cấm địa phương còn có tiếp dẫn chuẩn đệ bị vương việt hái đi đạo quả đem cảnh giới sinh sinh chèn ép đến rồi huyền tiên cấp độ có thể nói là trôi qua cực độ bếp khuất trong đó ngoại trừ mê hoặc thôn t i ê n vạn giới đỉnh bên ngoài vương việt cũng là còn có một chút t ư tâm chính là muốn đơn thuần giáo hấn những người này dừng lại bây giờ mới tam giới xuất hiện nguyên đương nhiên sẽ không để bọn hắn rơi vào kết quả như vậy trợ giúp bọn hắn giải khai huyết sắc cấm tự đem đạo quả của bọn họ trả lại một thân hôn nguyên thánh nhân đạo hạnh pháp lực khôi phục còn có tây phương phật giáo rất nhiều là hàn t u n giả bồ tát cổ phận cũng đều là khôi phục nguyên bản pháp lực đạo hạnh đều là cùng nhau hướng phía nguyên không người một xá cái kia tràn diện quả thực là lần đầu tiên gặp vương việt cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ mặc dù khôi phục bất quá những người này nhìn về phía vương việt ánh mắt vẫn có một chút bất thiện h i ệ n nhiên chuyện kia đối bọn hắn mà nói còn có chút canh cánh trong lòng vương việt cũng không còn cầu bọn hắn tha thứ cũng không sợ bọn họ một bọn người đừng tới chọc hắn liền thành nếu không lại muốn không thiếu được giáo hấn một chút những người này hướng nguyên lệ qua đi ngược lại không có dám lại tìm vương việt phiền phức ngoan hồi hồi hắn tây phương thế giới cực l ặ n đi còn có thiên đình phong cấm trí lực Huyết cho hắn pháp nguyên tiêu, tu tự trẻ sắc cấm cũng của bọn bị vi lúc ự sự c ngược có vương Việt thường không có đi động, khinh lại đi tới. thật sự là là l quá yếu, khinh thường tới. Lúc đầu tây phương phật giáo sự t ì n h để ngọc đế kinh tâm sau khi cũng có chút cười trên nôi đau của người khác dù sao cả đám đều bị áp chế đến huyền tiên cảnh giới bọn hắn thiên đ ỉ n h thực lực tổng hợp coi như vượt qua tây phương phật giáo cái này làm sao không để hắn cao hứng nhưng bây giờ tây phương phật giáo khôi phục hắn thiên đ ỉ n h lại là biến thành có tiếng mà không có miếng tam giới thiên đình cái này ngọc đế vẫn như cũ như di vãng vậy không có gì lực uy hiếp cho nên hắn lớn mật đánh cược một lần vậy mà hướng phía nguyên thỉnh cầu việc này để hắn thiên đình có thể cường đại lên m a nguyên tựa hồ cũng đã sớm chuẩn bị biết ngọc đế đến như vậy vừa ra tốt à trước đó phong thần chi chiến chết đi xiển tiệt nhị giáo đệ tử lần này đều vào cái kia phong thần bảng tái tạo t h ầ n thể tại thiên đình đảm nhiệm chức vụ ngọc đế nghe xong thế nhưng là để hắn mừng rỡ hướng phía nguyên liên tục không người gửi tới lời cảm ơn nguyên không để ý đến hắn lật tay vừa mở một đạo lóe ra thanh quang trong suốt hình cầu chậm rãi dâng lên tất cả mọi người không biết hắn đang làm cái gì vương việt cùng nữ hoa ẩn ẩ n cảm thấy viên kia trong suốt hình cầu bên trong tựa hồ ẩn chứa rất nhiều hồn phách quả thật như thế theo nguyên k h ẽ nhả m ộ t hơi viên tia trong suốt hình cầu lập tức t ă n g ra bên trong hồn phách toàn bộ đều là chạy ra hóa thành từng cái để mọi người ở đây đều thân ảnh quen thuộc những thứ này đều là tại phong thần chi chi ế n hy sinh hoặc là bị vương việt chém giết nhân vật giờ phút này hồn phách của bọn hắn toàn bộ đều xuất hiện ở đây lập tức lại nhìn nguyên rối ngón hướng phía côn luân sơn phương hướng một điểm một vệ kim quan cấp tốc chạy tới từ đám người đỉnh đầu hóa ra một mặt kim sắc to lớn dài sự vật giống như bố không bố giống như da không da chất liệu cực kỳ đặc thù tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt mặt trên còn có nhân quả chi lực hiện hiện đây cũng là cái kia có thể sắc phong ba trăm sáu mươi năm đường chính thần hai n g h n phó thần tám mươi bốn á c sát thiên binh thiên tướng tiêu trừ thế gian nhân quả nghiệp lực tiên thiên trí bảo phong thần bảng vốn là từ khương tử nha đến sắc phong bây giờ trực tiếp là nguyên đến sắc phong không có nói nhảm nhiều như vậy trực tiếp chính là dùng phong thần bảng tại những hồn phách đó bên trên vút qua phong thần bảng bên trên liền hiện lên tên của những nhân vật này còn có sách phong thần bị chỉ thấy từng cái hồn phách đang bị sách phong trong tích tắc diễn mình thần thể đã ở nhanh chóng ngưng tụ thành chỉ chốc lát sau liền hóa thành đầy trời thần tiên ngọc đế gặp một màn này nhịn xuống vui mừng trong lòng trên mặt nhưng như cũ có chút khó mà che giấu ý cười phong thần chuyện các ngươi những người này cũng nên đến riêng phần mình nên đi địa phương nguyên vung tay háo quét qua cái này đ ầ y trời thần tiên một chút biến mất không thấy gì nữa bao gồm ngọc đế toàn bộ về tới thiên đình ở trong tây phương phật giáo thiên đình sự tình đều giải quyết còn dư lại không cần nguyên đến quan tâm hoa sơn hoa hoàng cung đều là rất hoàn chỉnh trở về dung hợp đến riêng phần mình vốn nên tồn tại địa phương là đủ còn dư lại ngược lại là nguyên ba khoả ý niệm hình chiếu ở tại côn luân sơn nguyên bản còn có xiển giáo chính là nhân vật giờ phút này hoàn toàn là một người học trò không dư thừa chống rỗng những thứ này đều không có khôi phục toàn bộ bởi vậy bị nguyên phong thần bên trên thiên đình đảm nhiệm chức vụ đi bất quá vì di bổ một chút vương việt cũng có chỗ d ở a trò xấu đem tây phương phật giáo khổng tuyên nhiên đăng đa bảo những thứ này thực lực mạnh mẽ ra hỏa toàn bộ từ phương tây phật giáo làm đi ra khổng tuyên vốn là đã từng thần phục qua vương việt còn có cái kia nhiên đăng là x i n giáo phó giáo chủ đa bảo là thiệt giáo nhị đại mạnh nhất đều bị vương việt đưa tay đoạn làm đi ra tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không dám nói gì đây bất quá là vương việt giúp siển tiệt nhị giáo một chút xíu xem như hồi báo lúc trước hố bọn hắn quá thảm sự tình chưa xong con tiếp chương bảy mươi sáu công đức kim quang n h ư n đăng trở lại xiển giáo đa bảo trở lại tiệt giáo nhưng mà nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ cũng không có biểu hiện ra đối với vương việt c ả m t ạ chủ yếu là vương việt lúc trước đã tham dự phong thần c h i chiến đem siển tiệt nhị giáo cái hố có chút thảm còn có sơ đối mặt bọn hắn điên của ngược cứ việc chỉ làm ưu kế một chồng nhưng là hai người nói thế nào cũng là một phương giáo chủ dạng này sỉ nhục không có khả năng đơn giản như vậy liền đã quên vương việt cũng không có để ý cái gì hắn cũng không còn nghĩ tới cùng tam thanh thánh nhân giữ gìn mối quan hệ nên như thế nào liền thế nào đi bất quá nguyên thủy thiên tôn vẫn xem như thiên đình sau lưng người điều khiển phong thần chi chi ế n sau lớn nhất bên thắng theo từng cái thế lực cùng nhân vật quay về mới tam giới cũng theo thời gian trôi qua mới tam giới bên trong sinh mệnh cũng đều cấp tốc trở về đến lúc đầu cấp độ đây đều là nguyên công lao nữ hoa tại mới tam giới cơ bản khôi phục thành hình về sau r ố nữ hoa thân hợp thiên đạo làm thiên đạo quy tắc phảng phất trong nháy mắt trở nên thành thục hoàn chỉnh cùng lúc trước hồng quân tại lúc hủy diện trước tam giới không kém bao nhiêu không lâu một đạo rung động tam giới công nước kim quang bỗng nhiên từ thiên đạo chỗ rơi xuống mục tiêu chính là cái kê hoa sơn ở tại khu vực lần này công nước kim quang được lợi người chính là vương việt hắn có khai thiên tri công chỉ bằng phần này công đức kim quang đủ để cho một phạm nhân thành thánh thậm chí càng vượt qua đối tượng là vương việt hiệu quả kia cũng không biết khai thiên công đức rơi xuống không chỉ là vương việt được lợi ngay cả hoa sơn khu vực cái khác tất cả sinh vật đều vì vậy mà được lợi nơi công đức kim quang đi qua thụ một cung tùm che trời hoa cỏ màu xanh biết hương thơm hoa sơn khu vực trở nên cùng địa phương khác có chỗ khác biệt ẩn chứa một loại tường hòa sinh cơ ở trong hắn tu hành tuyệt đối phải so cái gọi là ba mươi sáu động thiên bảy mươi hai phúc địa mạnh hơn nhiều dương tiễn ba huy ngụi tiểu ngũ hồ na tra đáng người trên người mỗi người bọn họ đều là bao phủ tầng một công đức kim quan g đây là dựa vào vương việt phúc khí có lẽ nói cùng vương việt nhiễm phải không cạn nhân quả mỗi người bởi vì công đức kim quan g ảnh hưởng cơ hồ đều có thể lấy t i ế n cảnh phi tốc để hình dung không chỉ là pháp lực chủ yếu là đạo hành cảnh giới chịu qua công đức kim quan g t ẩ y lễ có thể nói so với cùng giai tầng thứ căn cơ phải thâm hậu rất nhiều thậm chí vượt cấp mà chiến đều không là vấn đề đương nhiên đây cũng là giới hạn tại hôn nguyên thánh nhân phía dưới lần này lớn nhất người được lợi tức là vương việt c mắt h thấy thiên cô h nghiêng i u u n công đức kim dòng lũ từ vương việt đỉnh đầu rơi xuống vương việt toàn bộ thân hình đắm chìm trong công đức bên trong dòng lũ công đức dòng lũ bên trong kim quang giống như thủy triều vô c h n g bất nhập hướng phía thân thể của vương việt hóa tan bảo đồng thời vương việt khí tức trên thân đã ở nhanh chóng tăng lên Cấp tốc t lan vào giờ phút này vương việt nhắm mắt ngưng thần cảm thụ được công đức kim quang chỗ tốt quá lúc trước còn khinh thường tiếp dẫn chuẩn đề trên người công đức kim quang đó là bởi vì hắn không đoạt nổi đến còn có chưa từng cảm thụ công đức kim quang hiệu dụng bây giờ bị như thác nước công đức kim quang tẩy rửa hắn phát giác bản thân có chút mười phần sai cái này công đức kim quan g chỗ tốt coi là thật không phải pháp lực cùng một chút thiên tài địa b ả o chân q u ý kỳ chân có thể so sánh được vương việt cũng không rõ ràng loại này từ thiên đạo trực tiếp hạ xuống đặc thù lực lượng bất quá những thứ này kỳ lạ lực lượng dung nhập vào bên trong thân thể của hắn có thể cùng lực lượng trong thân thể của hắn hoàn toàn phù hợp không có chút nào bại xích cảm giác trước đó hấp thu hết hồng quân một thân pháp lực đạo hạnh còn có một phần lực lượng so sánh phù phiếm từ đó bị hắn bại xích rơi mất cái này công đức kim quan hoàn toàn không biết như thế hoàn mỹ dung hợp đến hắn tự thân chân lực bên trong cỗ màu trắng chân lực gần ẩn dính vào tầm một kim sắc trở nên so dị vãng càng thêm tinh thuần càng thêm giàu có linh tính thao túng càng thêm thuận buồm xuôi gió hoàn toàn hấp thu hết những thứ này công đức kim quang c h ỉ ít để thực lực của hắn lên cao một cái tầng nhỏ lần đầy trời như thác nước dòng lũ đồng dạng công đức kim quang phảng phất tại vương việt đỉnh đầu treo nhưng mà theo thời gian trôi qua đang nhanh chóng dung nhập thân thể của hắn đạo kim quang k i a dòng lũ cũng biến thành càng ngày càng nhỏ cho đến cuối cùng toàn bộ biến mất hoàn toàn bị vương việt hấp thu hết hoa sơn trên khu vực chống không dị tượng đã ở lúc này chậm rãi biến mất theo dị tượng biến mất vương việt thân ảnh đã là từ bế quan địa phương đi ra ý niệm hơi quét qua đã nhận ra dương tiễn ba huynh ngội tiểu ngũ hồ mọi đám nhân vật như t r ư ớ c đang yên lặng tiêu hóa công đ ứ c kim quang mang tới chỗ tốt có thể tưởng tượng ở tại bọn hắn sau khi xuất quan thực lực tất nhiên sẽ tăng lên một bậc thang phần lực lượng này quả thật không tệ vương việt cảm thụ được lực lượng trong cơ thể khỏe miệng ẩn ẩn có mỉm cười bây giờ mới cảm giác được thật sâu khác biệt phiến thiên địa này tùy ý nhưng đánh phá bước ra một phương thế giới này chỉ là không biết bước ra một phương thế giới này lại sẽ xuất hiện tại trong vũ trụ chỗ nào vương việt cảm giác hắn mình tùy thời có thể xé rách hư không rời đi phải nói là xé rách một phương thế giới này bình t h ư ớ n g rời đi thực lực của hắn bất chi bất giác đã là đạt đến tình trạng như vậy đột nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân hình trong nháy mắt biến mất sau một khắc xuất hiện thì là một chỗ sơn linh thủy tú xanh biếc xâm xâm trên núi nơi đây coi là thật coi là cái thế ngoại đảo nguyên đồng dạng nơi tốt một chỗ không xa trước vách núi nguyên chính đứng ở nơi đó đưa tay đ i ể m tại một khỏa trên đá lớn nhìn thấy từng vệt tràn ngập năng lượng sinh cơ thanh sắc quang mang hòa tan vào khối này cự thạch cũng sinh ra biến hóa rất n h ỏ lộ ra vô cùng có linh tính có thể cảm giác được cẩn chứa trong đó sinh cơ chi lực một màn này nhìn qua có chút quen mắt dáng vẻ vương việt lách mình đến nguyên bên người nhưng không có trước tiên hỏi ý ngược lại bốn phía quan sát một lần lập tức trên mặt có chút giật mình ngươi nghĩ tất cũng đoán được hắn là ai vương việt trên mặt có chút vẻ cổ quái lộ ra nhìn lấy viên đá kia ta đoán không sai trong này dựng dục chính là linh minh thạch hầu cũng chính là tương lai tề thiên đại thánh tôn nộ g không a vương việt mặc dù khẳng định bất quá vẫn là muốn cùng nguyên xác nhận xác nhận dù sao địa phương cơ hồ giống nhau nhưng hình thành điều kiện lại là thay đổi Nguyên gật đầu. đ í chương xác là bảy t quá c ù n mươi bảy linh minh thạch hầu triển khai dạng này để vương việt bất ngờ hắn vốn cũng không hiểu nguyên làm sao đột nhiên đối với một hòn đá cảm thấy hứng thú mặc dù là sinh ra tôn nộ g không viên đá kia cắm vào một vị nào đó đại năng ý niệm mầm móng xem như người thừa kế dạng này thuyết pháp vương việt cũng là lần đầu tiên nghe nói bất quá đem một sợi ý niệm dung nhập vào một cái thạch hầu trên người cảm giác này hơi cổ quà ngươi nói vị này đại năng vì sao muốn đem ý niệm dung nhập vào thạch hầu bên trong vì sao không tuyển chọn một người đây vương việt đột nhiên cảm giác mình hỏi có chút lời thất lễ bất quá nhìn nguyên ngược lại là không có cái gì dị thường nhưng là đối phương theo như lời nói ngược lại để hắn có chút kinh ngạc hắn vốn cũng không phải là người đồng dạng cũng là một cái hầu tử lựa chọn hầu tử vì người thừa kế không có gì không đúng nguyên nói xong câu này quay đầu nhìn về phía vương việt đem công đức kim quang hấp thu song toàn cũng là có như vậy một chút tăng lên một chút xíu đi vương việt cười cười nói ngược lại là đá này khỉ lúc nào sẽ phá vỡ thạch đầu thu hoạch được tân sinh hắn nhìn lấy nguyên thân ảnh nhịn không được mở miệng hỏi một chút bất quá hỏi về sau hắn cũng có chút hối hận t ừ ta một tia bản nguyên vĩ lực trăm năm thời gian là đủ ngươi nếu đã tới liền do ngươi chú ý đến thay ta dạy hắn thần thông ta một tam còn cần xử lý một số việc, rời đi tam giới. Cái này, xử lý số rời đi giới. dạy hảo hảo bất ả cả o cho xong nói không chừng sau này hắn sẽ mang ngươi trận cơ duyên. Vương còn chính nguyên nói người biến lại Việt tiếp lời khi chưa cơ cửa sau sẽ sau ra, đầu, là một m bị trong tam phát tức phút tâm tình của Vương Việt, chỉ có thể Bất không hiện hắn. này Vương dùng không nói gì để hình dung. giới Giờ gì của của đều được để khí chỉ có quá là hiếu kỳ tới xem một chút liền lại đeo lên một cái như vậy nhiệm vụ dạy bảo cái này còn chưa đản sinh hầu tử không biết có phải hay không là nguyên sớm đã dự mưu tốt liền đợi đến hắn mắc câu đâu dù sao trước mặt xáo lộ một vòng một vòng để hắn không có lời gì để nói nếu đều như vậy hắn cũng chỉ có thể dựa theo nói với mới đi làm nhất là nghe được nguyên cuối cùng nói một trận cơ duyên cái này nửa câu hắn nghe rất rõ không phải liền là giáo một cái tôn hầu t ử sao Cho n ê n đều có thể giáo chính hắn thất thập nhị biến cân đ ầ u vân các loại bản thân làm sao cũng không thể thua cái này thất thập nhị biến cân đ ầ u vân bắt c ử u huyền công các loại thần t h ô n g phép thuật hồng quân toàn bộ đều sẽ tự nhiên đến rồi hắn nơi này cũng là toàn bộ đều tinh thông với hắn mà nói bất quá là tiểu đạo mà thôi trăm năm thời gian đối với phạm nhân đủ để trải qua tổ tôn đệ tam nhưng đối với vương việt bất quá là rất ngắn một đoạn thời gian thời gian thấm thoát thương h ả i tăng điển trải qua từng cái xuân hạ thu đông trải qua từng màn bốn hàng đêm thời gian trăm năm tùy tiện liền đi qua vương việt thân ảnh t r ậ t xuất hiện ở trên hoa quả sơ không nhìn chằm chằm phía dưới một chỗ trước vách núi một khối tràn ngập linh tính cự thạch thời gian đã không sai b i ệ t lắm cũng nên đến nơi này hầu tử lúc xuất thế vương việt trong miệng nhẹ dọn g một câu bây giờ lúc này chính là cái k i a hầu tử xuất thế thời gian hắn cũng phải quan sát một chút cái này dung hợp một tia đại năng ý niệm mầm mông thạch hầu so với nguyên bản thạch hầu lại có thay đổi gì hoặc có lẽ là tiềm lực tăng lên bao nhiêu ngay tại hắn suy nghĩ một khắc cái này dựng dục linh minh thạch hầu cự thạch đột nhiên liền nổ ra một đạo hoàng quang hướng phía bầu trời bốn mà lên trong đó có một cái hậu tử lật ra vô số t h ế ngã lập tức vững vàng rơi xuống hoa quả sơn bên trên một chỗ đất bằng vương việt ở trên hoa quả sơn không nhìn phía dưới cái k i a hiếu kỳ dò xét chung quanh c h à o nhĩ nạo hai hậu tử đây chính là cái kia linh minh thạch hầu thể nội thật có một cỗ khó mà hình dung to lớn tiềm lực vương việt nghĩ đây chính là vị kia đại năng ý niệm mầm móng còn có nguyên một tia bản nguyên vĩ lực trực tiếp đem nguyên bản linh minh thạ sinh sinh cất cao đến một mức độ đáng sợ cái này linh minh thạch hầu một sinh ra tự nhiên là hiếu kỳ bốn phía lanh lợi gặp một đám chơi đùa hầu tử về sau rất nhanh liền đánh làm một đoàn chuyện phát sinh kế tiếp dĩ nhiên chính là một đám chơi đùa hầu tử đi vào một chỗ trước thác nước đánh cược ai có thể nhảy qua đối diện thác nước lại nhảy trở về nếu như không có bị thương liền để hắn làm hầu tử chính giữa thủ lĩnh đại vương cái này đệ nhất tự nhiên là linh minh thạch hầu đánh trận đầu hắn bây giờ mặc dù không có thần thống pháp lực nhưng bên trong thân thể hắn tiềm lực to lớn thể trạng cũng so với bình thường hầu tử lợi hại kiên cố nhiều n g ả y qua đối diện t h á t nước tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay thuận lợi ở bên trong phát hiện thủy liêm động trở ra thông chi c h ú n g khỉ kết quả là những thứ này hầu tử nhao nhao tiến vào thủy liêm động đem bên trong xem như tránh gió che mưa sống yên phận nơi ở tự nhiên linh minh thạch hầu cũng làm như bầy khỉ này đại vương thủ lĩnh nhưng mà bọn hắn vừa mới ở bên trong chơi đ ù a không bao lâu vương việt thân hình liền là xuất hiện ở trong đó lập tức đem bầy khỉ này giật này mình gặp bầy khỉ này thấy hắn k ỳ lý cô lỗ kể khỉ lời nói vương việt mặc dù có thể từ trong ý niệm bắt được bọn hắn nói chuyện ý tứ b ấ t quá hắn nói chuyện những thứ này hầu tử liền nghe không hiểu dứt khoát đưa tay vung lên tần một ngân quang từ trong tay quyết tán cấp tốc lướt qua mỗi một cái hầu tử đợi ngân quang tiêu tán những thứ này hầu tử tự nhiên có thể nghe hiểu hắn có thể vận dụng ngôn ngữ của nhân loại nói chuyện các ngươi bầy khỉ này dám đến trong động phủ của ta đến an thân thật t o gan vương việt sắc mặt làm tức giận hình đương nhiên là hù dọa một chút những thứ này có khỉ thủy liêm động ở đâu là động phủ của hắn những thứ này hầu tử nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một người lại là đột nhiên thoáng hệ ra vừa rồi trên tay còn tản mát ra từng đạo từng đạo ngân quang trên mặt đều mang thần sắc kinh khủng vương việt cực kỳ giống những tu chân đó vấn đạo trường sinh bất lão phi thiên đội địa thần tiên không nghĩ tới bọn chúng sông lầm đậu p h ụ lại là một vị tiên nhân đậu p h ụ cái kia linh minh thạch hầu thân là thủ lĩnh đại vương tuy có sợ hãi nhưng cũng là đi tới phía trước một khỉ đối mặt vương việt ngươi cùng chúng ta dáng dấp không giống nhau đột nhiên xuất hiện ở đây còn có thể tay phát ngân quang là trong truyền thuyết những thần tiên đó sao linh minh thạch hầu vừa mới sinh ra hắn cũng không biết mình làm sao sẽ biết thần tiên cái từ ngữ này còn có mặt khác một chút vật kỳ quái bất quá gặp được vương việt về sau liền không nhịn được hỏi ra lời tới vương việt ánh mắt nhìn hắn có một tia biến hóa ngươi còn biết thần tiên cái từ này ngược lại để ta có chút ngoài ý m u ố n xem ra quả thật có chút địa phương khác biệt linh minh thạch hầu có chút không hiểu vương việt hỏi ý của lời này bất quá không trở ngại một người một k h í giao lưu ngươi thực sự là thần tiên những cùng trời đó đồng thọ trường sinh bất lao thần tiên linh minh thạch hầu lộ ra rất là hưng phấn trong đầu của hắn tựa hô một mực có một thanh em thúc giục hắn đi học trường sinh bất lao cùng trời đồng thọ bản lĩnh b á i lợi hại thần tiên vi sư bây giờ thì có một vị r a trước mặt hiện tại hắn trên mặt của hắn liền hiện ra vẻ mặt như thế vương việt trong mắt tinh quang lóe lên đương nhiên ngươi hỏi cái này làm gì chỉ thấy cái kia linh minh thạch hầu lúc này như người đồng dạng quỳ xuống hướng phía vương việt dập đầu trong miệng không ngừng nói thỉnh thần tiên thu ta làm đồ đệ dạy bảo ta cùng với ngày đồng thọ trường sinh bất tử bản lĩnh cái con khỉ này rất thẳng thắn nghe được vương việt khẳng định liền túi đầu liền bái hướng vương việt dùng sức dập đầu hậu tử xung quanh gặp cũng đều đi theo hắn như thế hướng phía vương việt quỳ xuống dập đầu trong n g a y mắt đàn khỉ q u ỳ lệ vương việt trắng cảnh ở bên trong thủy liêm động chân chân thiết thiết xảy ra chưa xong còn tiếp Trưng trương. một cỗ nhu hòa lực lượng như gió công chúng khỉ nâng lên cái kia linh minh thạch hầu thấy được cỗ lực lượng này càng thêm nhận định vương việt bản sự làm gì cũng phải để hắn thu bản thân làm đồ đệ muốn cho ta thu ngươi làm đồ cũng là không phải là không thể được vương việt nói như thế cái kia linh minh thạch hầu cực thông nhân tính nghe xong vương việt đã nói như vậy lúc này hưng phấn mài nhẹ rằng trận mắt liên tục kêu lên thần tiên nguyện ý thu ta làm đồ đệ mặc kệ cái gì ta đều đáp ứng vương việt cười cười k h o á t tay háo không cần nóng đội điều kiện của ta thế nhưng là rất hà khắc thần tiên mời nói thần tiên mời nói ta không sợ vương việt trong mắt lóe lên một tia quang mang của mịt mờ vậy thì tốt ngươi cần đem hoa quả sơn bên trên yêu thú cũng thống nhất hoặc là đem bọn hắn thanh lý mất hoặc là đổi u ra hoa quả sơn đi ta liền thu ngươi làm đồ dạy ngươi trường sinh bất lão cùng trời đồng thọ bản lĩnh nói cho hết lời linh minh thạch hầu liền đáp không có vấn đề thần tiên lại nhìn lấy nhưng mà phía sau hắn trúng khỉ lại là vây đến bên cạnh、hắn. mấy cái lớn tuổi chính là lao khỉ ghé vào lỗ thai hắn xì xào bàn tán đại vương cái kia thần tiên nói sự tình không có đơn giản như vậy hoa quả sơn bên trên ngoại trừ chúng ta còn có không ít yêu thú h u n g mãnh muốn đem bọn hắn đều đổi ra hoa quả sơn dựa vào chúng ta căn bản khó mà làm đến đúng vậy a đại vương cách nơi này không xa phía tây rừng tây thì có một cái mánh hổ to lớn động vật xung quanh cũng không dám tới gần nơi đó không nói địa phương khác nhưng là tên đại gia hỏa kia liền khó đối phó một đám hậu tử tại linh minh thạch hầu chung quanh vây quanh mỹ mắt xoay chuyển vò đầu b ư ớ thai cũng thỉnh thoảng chen vào một đôi lợi miệng linh minh thạch hầu nghĩ nghĩ vẫn kiên định lòng tin vì học được trưởng sinh bất tử bản lĩnh hắn là sẽ không bỏ qua mà ở những thứ này hầu tử vây tại một chỗ h nào thương lượng vương việt thân ảnh đã là biến mất ở thủy liêm động bên trong đợi những thứ này hầu tử xoay người xem xét sớm đã là nhìn không thấy vương việt không cần nhìn đợi ngươi hoàn thành điều kiện của ta ta tự sẽ hiện thân thu ngươi làm đồ trước đó cố gắng lên vương việt thanh âm truyền vang ở bên trong thủy liêm động chúng k h đều là nghe thấy được hết nhìn đông tới nhìn tây nhưng không nhìn thấy người đối với vương việt cái này thần tiên vậy thủ đoạn muốn học bản lĩnh tâm lại là kiên định một điểm thế là chúng khỉ lần lượt vây tại một chỗ bắt đầu thương lượng như thế nào đối phó hoa quả sơn manh thu xung quanh đem bọn hắn đều đổi ra hoa quả sơn khu vực thật tình không biết vương việt ý niệm một mực tại chú ý nhất cử nhất động của bọn họ hắn sở dĩ sách điều kiện này chính là bởi vì linh minh thạch hầu sớm đã không phải lúc đầu linh minh thạch hầu trong cơ thể nó có một loại vương việt đều khó có thể tưởng tượng tiềm năng vương việt muốn nhìn xem c ó thể hay không nhờ vào đó nguy hiểm đem bức bách ra ngoài đối mặt nguy hiểm và tuyết cảnh cho tới bây giờ đều là kích phát tự thân tiềm năng phương pháp tốt nhất hắn để hiện tại mảy may thần thông sẽ không linh minh thạch hầu đem hoa quả sơn khu vực manh thu thậm chí yêu thú khu trục loại kia nguy hiểm so với lúc đầu viễn độ b i ể n cả tiến về tây mưu hạ châu linh đ à i phương thốn sơn tà nguyệt tam tinh động bái sư học nghệ nguy hiểm muốn nhỏ hơn rất nhiều đối với bây giờ thạch hầu hoa quả sơn khu vực manh thu yêu thú liền đầy đủ bọn chúng uống một bầu sau đó phát sinh cũng chính là linh minh thạch hầu tại hoa quả sơn khu vực mang theo một đám h ầ tự đuổi đi những manh thú kia yêu thú sự tỉnh trước hết nhất đối phó chính là đầu kia hình thể cao lớn mánh hổ nó cơ h ồ i là khu vực này bá chủ linh minh thạch hầu mang theo một đám hầu t ử đi đối phó nó vừa mới bắt đầu cũng là chịu thiệt hại lớn còn kém chút chết rồi mấy con khỉ liền một k h ỏ a cùng đầu không lớn bao nhiêu cây đều bị đầu này mánh hổ mấy lần đục gãy sẽ còn leo lên núi đá thụ m ụ c trực tiếp đem linh minh thạch hầu mấy người một đám hầu t ử đuổi cho đông chạy tây vọn rất gian nan mới trốn qua một kiếp lần đầu thử nghiệm bọn chúng không thể nghi ngờ là thất bại vương việt chú ý bọn hắn cảm giác nhìn lấy cũng thật có ý tứ tam giới sự tình hắn đã không còn can thiệp nên như thế nào vận chuyển giống như gì vận chuyển sự tích của hắn dần dần trở thành tr theo thời gian trôi qua linh minh thạch hầu mang theo một đám hầu tử ở trên hoa quả sơn nam trinh bắc thảo cùng những tính chất uy hiếp đó cực mạnh manh thu yêu thú tranh đấu tối thiểu năng lực chiến đấu càng ngày càng mạnh đầu kia hình thể to lớn lực lượng cực mạnh manh hổ lại một lần nữa công chúng khỉ làm cho lâm vào hiểm cảnh thời khắc mấu chốt linh minh thạch hầu rốt c ụ c bạo phát tự thân tiềm năng phần kia thâm tàng ở trong người tiềm năng chuyển hóa là một loại lực lượng gặp trên người linh minh thạch hầu toát ra tầng một kim quang nhàn nhạt, nhạt cố lực lượng kia ba động để vương việt cũng vì đó kinh ngạc cũng không phải là cường đại cớ nào mà là có lực lượng kia thuần tụy cùng đẳng cấp so trên người của hắn chân lực còn muốn vượt qua rất nhiều đầu kia mánh hổ bị kích phát ra tiềm năng linh minh thạch hầu trực tiếp một q u y ề n nện ở trên c h á n đánh cho góc vỡ toang chết tại chỗ cứu cái khác kém chút bị mánh hổ giết chết hầu tử bất quá giết chết mánh hổ về sau linh minh thạch hầu trên người cố lực lượng kia rất nhanh biến mất lập tức liền mất đi sơ bộ kích phát tiềm năng vương việt để ở trong mắt bất quá cái này còn xa xa không đủ còn cần linh minh thạch hầu quen thuộc trong cơ thể cố này tiềm năng quen thuộc cố này tiềm năng lực lượng kích thích ra có thể tương đối quen thuộc vận dụng mới là nó đem thân thể của mình kích phát đến rồi trình độ nhất định đến lúc đó cái này hoa quả sơn bên trong vài đầu có chút đạo hạnh yêu quái cũng không phải là đối thủ của linh minh thạch hầu linh minh thạch hầu thức tỉnh dùng đi sửa sang ba ngày bị đám k i a hầu tử con vệ thủy liêm động tình lại nó rõ ràng cảm giác được trên người so với trước k i a có một điểm khác biệt cái này tia kích thích ra tiềm năng đã ở yên lặng cải tạo thân thể của nó để cho trở nên càng thêm giám chắc khí lực cũng trở nên càng thêm cường đại vương việt quan sát đến nó cảm giác được trên người nó cỗ này tiềm năng chỗ lực lượng kích phát cùng bây giờ chậm dai thân thể của cải tạo trong ấn tượng đột nhiên nổi lên một chủng tộc cái bóng đó là một cái trong tiểu thuyết tồn tại chủng tộc đồng dạng thân là hầu loại yêu tộc có lẽ lại không thể gọi yêu tộc đó mới là một cái bao trùm tại chư thiên trên thế giới một cái cường hãn chiến đấu chủng tộc mặc dù nhân khẩu thưa thớt lại từng cái đều là chiến đấu c ù n g nhân khiêu chiến vượt cấp như ăn cơm uống nước vậy đơn giản đang lâm tại rất nhiều thế giới chủng tộc bên trên cao ngạo hoàng tộc đương nhiên chỉ là có c h ô giống nhau muốn nói rất giống rất giống vẫn còn có chút gợi gạo dù sao cỗ tiềm năng hoàn toàn kích phát trước đó hoàn toàn hóa thành linh minh thạch hầu có thể tùy tâm lực lượng điều khiển trước đó vương việt cũng không tốt sớm lập xuống kết luận mà theo linh minh thạch hầu giải quyết hết mánh hổ tốc độ của nó cùng lực lượng so với trước kia đều có chỗ đề cao trong lòng của nó tự nhiên là rất cao hứng bởi vì liền cách bái vương việt vi sư học tập đến rồi trường sinh bất lão cùng chơi đồng thọ bản lĩnh càng tiến một bước hơn nữa đối với h ắ n hầu tử tộc quần sinh tồn cũng có chỗ tốt ra ngoài chơi đùa cũng không cần lo lắng nữa những thứ này uy hiếp bọn chúng sinh mạng đồ vật chỉ là mánh hổ bị giết hoa quả sơn bên trên còn có cái khác mánh thú thậm chí có đạo hạnh yêu thú nhưng mới thật sự là đó khó có thể đối phó tồn tại mánh hổ sư tử đàn sói. Thời gian phi tốc trôi qua, ba ấ bất t chi bất giác liền q u năm có thửa. Thời Việt bất gian 3 năm, đối với vương năm, qua á là là trong mắt tình, o nhưng chấp h sự đối với hoa quả hầu, sơn bên trên linh minh thạch lại là để đi ể hắn thoát h xảy ra a t h o á nó cốt thủy vậy biến. đi, năm n qua một thân da lông nguyên bản lơ lỏng ố vàng toàn thân đều là bây giờ trở nên nồng đậm kim lượng hơn nữa chỉ ở một ít địa phương hiện hiện trên người một chút bộ vị lông tóc chóc r a lộ r a màu đồng cổ vậy làng da những bộ vị này đều lột vỏ thành cùng nhân loại không kém bao nhiêu bất quá cái kia một lớp da muốn dày bên trên rất nhiều muôn cứng cỏi rất nhiều nó còn biết đem một ít manh thú động vật ra lông hoặc là chuối tây đại diệp cầm tới làm bộ vị che lấp vật biến hóa tuyệt đối là lòng trời lỡ đất thủ hạ chúng hầu tử ngoại trừ mấy con cao tuổi lưu ở trong thủy liêm động còn lại đều là đi theo linh minh thạch hầu bản lĩnh tăng cường rất nhiều rất nhiều như bọn chúng hiện tại trở lại đối phó m a n h hổ lúc kia tùy tiện ở giữa liền có thể đem chế phục nhất là linh minh thạch hầu cao lớn không ít còn nhiều thêm một thân mình đồng gia sát một thân biến thái quái lực khí ngoại trừ vài đầu tu luyện thành tinh yêu quái còn lại đều bị bọn chúng một đám hầu tử cho thu phục hoặc là đuổi ra khỏi h ò a quả sơn còn lại mấy con tu luyện thành tinh có chút đạo hạnh yêu quái linh minh thạch hầu không để cho một đám hầu tử khỉ tôn đi theo bởi vì quá mức nguy hiểm bọn chúng không giống bản thân dạng này có thể không sợ rất nhiều công kích cũng không thụ thường hầu tử dù sao cũng là có chút yêu ớt để chúng nó đều là thủy liêm động chờ đợi tin tức tốt của mình linh minh thạch hầu lần đầu đối mặt chính là một con báo tu luyện thành tinh quái có năm trăm năm pháp lực đạo hạnh có thể sử dụng gió yêu ma tốc độ nhanh hai cái chân chức vô cùng sắc bén cùng nó thân thể đồng dạng lớn nhỏ thụ một cũng có thể tùy tiện chặt n ư ớ linh minh thạch hầu tới giao thủ qua một lần an thiệt thòi nhỏ lần này một lần nữa tới chính là muốn tốt đối sách tới đối phó đầu này báo tin h đi tới báo tin h động phụ trước linh minh thạch hầu hai tay chống lạnh đứng ở nơi đó lớn tiếng kêu lên báo tin h cho khỉ ra ra đi ra hôm nay chúng ta lại đến một trận chiến nhìn khỉ ra ra làm sao tháng ươi linh minh thạch hầu lời nói mang theo một cô bá đạo tùy tiện chi khí có lẽ là trong ba năm này đánh quá nhiều cuộc chiến đấu ma lệ tự thân cũng thay đổi thành tính cách của dạng này cùng phương thức nói chuyện sau một lát một cô gió yêu ma thổi đi ra con báo kia tinh hiện ra thân hình ngoại trừ đầu vẫn là báo hình thái địa phương khác đều hóa thành hình người bất quá trên người cái kia một lớp ra vẫn là báo trên người hoàng hát hoàng đen vằn gặp được linh minh thạch hầu cái này báo tinh h i ệ n nhiên không cho nó sắc mặt tốt hai mắt trận lên giận dữ nhìn gào thét một tiếng lại là ngươi cái này làm người ta ghét hầu tử lần trước đánh không lại ta để ngươi chạy lần này còn dám tới tìm hôm nay liền để ngươi đẹp mặt tới đi xem ai sợ ai linh minh thạch hầu hất lên một thân da hổ quắt to một tiếng chính là hướng phía báo tinh vào tới tốc độ rất nhanh một đôi n ắ m đấm hung hăng hướng phía báo đỉnh đầu của tinh đập tới ba năm này chiến đấu để nó hiểu được công kích những manh thú này yêu quái chỗ yếu hại những địa phương này yếu ớt hơn có thể làm cho nó tiết kiệm khí lực nhanh chóng đánh bại bọn chúng cái kêu báo tinh nhìn thấy linh minh thạch hầu khí thế hung hăng đồng dạng cũng gào thét một tiếng trên tay yêu lực phun trào hóa ra một cây hình t h ủ kỳ quái lang nha đ ổ n g lập tức luân động hướng phía linh minh thạch hầu hai năm đấm đập tới keng linh minh thạch hầu bị lang nha bổng đệ lui vất quá hai năm đấm ngoại trừ có một chút đau đớn bên ngoài không có bất kỳ cái gì vết thương báo tinh sắc mặt của nhìn n g t r ư ờ tiếp tục huy động lang nha bồng vào tới cùng linh minh thạch hầu chiến làm một đoàn cái con khỉ này nắm đấm cứng đến nỗi giấc lang nha bồng tới chạm vào nhau không có chút nào sự tình ngược lại có một cỗ quái lực chuyển đến lần trước nó chính là mượn xuất kỳ bất ý pháp lực mới đánh lui con khỉ này xem ra vẫn còn cần pháp lực mới được tiến lên cùng linh minh thạch hầu đánh mấy hiệp báo tinh bắt lấy một cái cơ hội huy động lang nha bồng tại chính mình quanh thân không ngừng xoay tròn đà kích vận dụng trên người pháp lực điều khiển không dùng tay khống chế liền có thể không ngừng tiến công linh minh thạch hầu đem hắn đánh cho không ngừng phòng thủ nhất thời không có cơ hội tiến công lập tức hai tay hóa ra báo nguyên hình móc ướt pháp lực ở phía trên không ngừng phun trào nhanh chóng hướng phía linh minh thạch hầu h i động đi qua cái kia pháp lực tùy theo hóa thành từng đạo từng đạo phong nhận đổ đ ập xuống hướng phía linh minh thạch hầu trên người chào hỏi trong nháy mắt chính là mấy c h ụ c đạo rất khó tránh đi linh minh thạch hầu ứng phó lang n h a đ ộ n g không nghĩ tới cái này báo tinh đến một chiêu như thế lúc này có chút luống cuống tay chân bị những cái kia phong nhận chạm ở trên người lại có thể phá vỡ da của nó chém ra một chút xíu vết thương mấy trục đạo liên tiếp mời đến trên người nó rất nhanh liền là để trên người nó ra hổ cắt nát liền phủ đầy nho nhỏ vết thương một chút xíu máu tươi từ bên trong chạy ra lông tóc lộn xộn hiển nhiên bị cái này báo tinh làm cho chật vật thối hầu tử hôm nay liền để ngươi chết trên tay ta cái này báo tinh động sát tâm muốn giết linh minh thạch hầu bởi vì mang cho nó rõ ràng n g uy hiếp ảnh hưởng đến n ó thống trị phiến khu vực này xâm chiếm tiến vào lánh địa của nó đều bị coi là thế bất lưỡng lập đ ị c h nhân quyết không thể tùy tiện bung tha cái kia từng đạo từng đạo pháp lực ngưng tụ thành phong nhận c ắ t r a cây cối chung quanh bị lan đến gần toàn bộ đều ngã xuống trong không khí vang lên hàng loạt hô hô tiếng gió hú thanh âm còn mang theo các bụi mê hoặc con mắt của linh minh thạch hầu tóm lại nó hiện tại liền ở và hoàn toàn bị động bị đánh trạng thái căn bản khó mà phản kháng nó ngoại trừ năng lực cận chiến rất mạnh viễn trình năng lực một chút cũng không có trên người cũng không có một tia pháp lực cho nên ứng đối lên biết pháp lực báo tin h mới có thể lâm vào khốn cảnh như vậy phải nghĩ cái biện pháp đột phá cái này báo tin h phong nhận không phải ta không thể có thể đánh được nó linh minh thạch hầu thầm nghĩ vô cùng rõ ràng bất quá bị báo tin h điên quân áp chế nó vết thương trên người càng ngày càng nhiều kéo dài như thế nó cũng không chống đỡ được bao lâu muốn bị đánh chết tươi đột nhiên từ trên người nó hiện ra một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường hai t r ò n g mắt nhất thời trở nên kim sắc trên người t o á t ra một cỗ pháp lực màu vàng như ngọn lửa tại quanh thân t i ê u lốt lên cỗ này sóng pháp lực lan ra ra ngoài để báo tinh lập tức đổi sắc mặt hai tay thế công lập tức ngừng lại bị áp chế quỳ ngồi dưới đất run l y bầy tại sao có thể như vậy trên người nó tại sao có thể có như thế khí tức kinh khủng báo tỉ m ị bên trong nghĩ như vậy đến lại cảm thấy trên người phảng phất bị một cổ vô hình đại sơn chèn ép ép tới không thở nổi thân thể đều nhanh muốn hỏng mất nhận lấy cái chết nghe một tiếng kinh quát báo tin ra sức ngầm đầu trong hai mắt con ngươi co r ụ t lại nhìn thấy một cái càng ngày càng lớn nắm đấm vàng hung hăng rơi đập tại đỉnh đầu của nó theo sau chính là hai mắt tối đen không có c h i giác trên thực chất nó là bị linh minh thạch hầu một quyền đấm chết cái kêu biến thành hình người thân thể rất nhanh lại biến trở về nguyên hình một cái bao đốm cỗ lực lượng này tại linh minh thạch hầu trên người tiếp tục trong chốc lát liền biến mất đợi sau khi biến mất linh minh thạch hầu thân thể mềm nhũn kém chút n g ấ t đi cũng may nó có một cỗ cường nhận ý chí chèo trống ba năm này loại tình huống này cũng phát sinh qua rất nhiều lần nó đã có thể thoáng thể chứng tối thiểu d ù như g lượng cỗ lực này về sau, sẽ k ô n bản thân g để đi. cho c h mất a xong còn chuyên bản Trước tiếp. thụ l ĩ n náo h đại tam、giới. giải ớ i i g quyết hết một cái báo tinh cũng không kém nhiều lắm linh minh thạch hầu bắt đầu cũng không phải là đối thủ bất quá thích hướng bọn chúng tiết tấu về sau đồng đều là tìm được nhược điểm của bọn nó chỗ dần dần đánh tan đưa nó nhóm đánh chết cũng may cái này mấy con đều là tiểu yêu đều là không có đạo hạnh gì đổi lại tiểu ngũ hồ mội đã từng lãnh đạo hưng ơ phục sơn cô yêu tộc thế lực thủ hạ tinh anh tùy tiện kéo một ra đến đều có thể nhẹ nhõm đánh thăng cái này mấy con tiểu yêu linh minh thạch hầu vô luận như thế nào cũng là không đánh lại đây cũng là vương việt cấp cho một cái nho nhỏ khảo nghiệm không muốn cho linh minh thạch hầu muốn bên trên bao nhiêu nguy hiểm đầy đủ nó kích phát tự thân tiềm năng cũng đã đủ rồi trên thực tế dạng này cũng làm đến rồi giải quyết hết hoa quả sơn bên trên tất cả nguy hiểm thai hoàng ẩm linh minh thạch hầu về tới thủy liêm động từ một bầy khỉ khỉ tôn cầm giữ nhữ lại mà hắn bản thân thì là lại tìm vương việt hành tung chờ đợi vương việt hiện thân h ả o thu hắn làm đồ rất tốt thời gian rất nhanh ngươi liền đem hoa quả sơn bên trên có uy hiếp thai hỏa ngầm yêu thú hung mạnh dọn dẹp cái này cũng nói xong rồi ta thu ngươi làm đồ chuyển cho ngươi bản lĩnh vương việt đột nhiên xuất hiện ở trong thủy liêm động ghế đá bên trên hai mắt nhìn linh minh thạch hầu từ tốn nói linh minh thạch hầu lúc này bước nhanh tới hướng phía vương việt quỳ xuống dập đầu đi đại lễ vương việt c à n nguyện thụ hắn đại lễ nguyên bản hắn là không có cân nhắc đến linh minh thạch hầu chớ đừng nhắc tới thu nó làm đồ đệ bây giờ bởi vì nguyên thăm ra mệnh lệnh hắn như thế tự nhiên cũng liền liên hệ liên hệ nhận lấy linh minh thạch hầu đảo không phải hủy khuất gì sự t ì n h tương phản cũng không tệ lắm mặc kệ nó bản tính bản sự như thế nào chí ít đã từng vương việt đối với hắn rất có hào cảm đứng lên đi ngươi nghĩ dựa dâm vào ta học bản lãnh gì vương việt để linh minh thạch hầu đứng dậy mỉm cười nhìn lấy hắn nói ra dạng này đối thoại giống như đã từng quen biết tại một chỗ nào đó gặp qua chỉ bất qua trong đó nhân vật có một chút cải biến h ầ u tử xung quanh khỉ tôn đều không dám lên tiếng an tĩnh nhìn lấy một người một khỉ bọn chúng trong lòng cũng rất muốn nhìn một chút vương việt có thể c h u y ể n thụ bọn chúng đại vương dạng gì bản sự có thể trường sinh bất lão giữ thiên tề thọ bản lĩnh linh minh thạch hầu có chút kích động nói ra tốt ta bất quá trước đó ngươi còn không có danh tự ta còn cần thay ngươi lấy một cái tên vương việt cười nhạt nhìn nó nói ra danh tự linh minh thạch hầu trở nên càng là kích động cùng hưng phấn vội và nói g n được ngợi sư tôn bàn tên cho vương việt lộ ra như có điều suy nghĩ bộ dáng hắn nghĩ đến muốn hay không cải biến linh minh thạch hầu tên của nguyên bản bất quá nhìn thấy hắn như thế hay là không đánh tính sửa lại chính là như thế lấy tên sửa lại về sau có lẽ nó cũng không phải là nó cái tên này cũng chỉ có thể phối hợp nó cái thân phận này không có có thể khác thay thế ngươi tức là thoát thai từ thiên địa sinh ra trong viên đá thân là một cái ăn quả thông con khỉ ta với ngươi lấy cá tính thị liền dạy ngươi họ tôn đi ngươi trời sinh tính này thoát muốn học ta thần thông bản lĩnh chỉ cần minh bạch thân ngộ đại đạo dứt khoát liền kêu ngươi ngộ không tốt tôn ngộ không ngươi có từng hài lòng linh minh thạch hầu nghe xong lòng tràn đầy vui vẻ lúc này hướng phía vương việt lại là dập đầu đa tạ sư tôn ban tên cho hôm nay ta mới biết tự thân tính danh sau này ta liền cứ gọi làm tôn nộ g không một k h ắ c này trở đi vương việt tựa hồ đã nhận ra tối t â m thiên đạo rung động một chút cái kêu một kia lực lượng bị vương việt bắt được có chút không rõ ràng cho lắm lại đi cảm giác đã là vô ảnh vô tung biến mất đều là cảm giác ta bị sai vương việt cũng không còn nghĩ nhiều nữa trước mắt tôn nộ g không một mặt chờ mong nhìn qua hắn nóng trông hắn chuyển thụ bản lĩnh đây ánh mắt đảo qua thủy liêm động bên trong một đám h ầ u tử vương việt đem ánh mắt rơi vào tôn nộ g không trên người cười nói theo ta đi ra vừa nói thân hình đứng lên hướng phía phía trước bước ra một bước cả người liền xuyên qua thủy liêm động xuất hiện ở bên ngoài chúng k h ì được chứng kiến hắn t h ầ n thông giờ phút này không may lộ ra cỡ nào kinh ngạc tôn ngộ không không nói hai lời hướng phía ngoài động chạy đi nhất cử vượt qua thủy liêm động trước thác nước rơi xuống phía trước vững vàng trên mặt đất vương việt sớm đã ở nơi đó chờ nó một tiếng bạch đi tung bay siêu nhiên xuất trần coi là thật cho người ta một bộ tiên phong đạo cốt thần tiên bộ dáng người hãy nhìn kỹ vương việt nhắc nhở tôn ngộ không hắn dự định đem thất thập nhị biến bát cửu h u ỳ n công cân đẩu vân các loại dạy cho tôn ngộ không những thứ này cơ bản đều là nó tại nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong đề cập với bù tổ sư học được bản lĩnh chỉ bất quá hiện tại hết thệ từ vương việt c h u y ể n thụ cho hắn còn lại mấy cái bên kia hầu tử vương việt cũng không có ngăn cản bọn hắn quan sát những người này ngộ tính không đủ không có tôn ngộ không dạng này căn cơ đơn thuần nhìn lén lời nói rất khó học được trong đó chân chính tinh túy dù cho vương việt cũng không còn lo lắng bọn chúng học trộm ngoại trừ cố định thời gian giáo sư tôn ngộ không thời gian bên trong còn lại đều là không ở hoa quả sơn hiện thân nhìn xem tôn ngộ không từng bước một tiến bộ đem chính mình giáo sư bản sự rất nhanh liền học được trong tay Vẫn là rất hài lòng. Thất thập nhị biến, bát cửu huyền công, cân là hài rất Thất thập bắt cử đã ở trong đoạn thời gian này dưới chân hoa sơn cũng phát hiện một đoạn làm cho người chuyện thú vị vương việt vốn cho là bảo liên đăng chính thức nội dung cốt truyện khả năng vĩnh viễn triển khai không biết nhưng là vẫn dự đoán không đến hắn chân chân thiết thiết xảy ra còn ngay tại dưới chân hoa sơn dương thiền gặp nhau lưu ngạn sương hai cái không biết làm sao lại đối mặt mắt đã là ở chung được hảo một đoạn thời gian đây là vương việt trong lúc vô tình phát hiện bởi vì dương tiến ba huynh ngụy đều không có nhậm chức thiên đình bọn hắn cũng không muốn cùng ngọc đế tiếp xúc quá nhiều cha mẹ của dù bọn hắn giao cơ dương thiên hữu bị sống lại cũng đều là sinh hoạt tại hoa núi trong một cái trấn nhỏ dưới chân có tiền lệ cho nên dương t i ề n tìm một cái tay c h ó i gà không chặt p h à m nhân cũng không có ai ngăn cản thiên đình cái gọi là thiên quy còn không ảnh hưởng tới vương việt n ắ m trong tay phiến khu vực này ngọc đế lao nhi kia mặc dù muốn quản cũng phải nhìn sắc mặt của vương việt từ vương việt làm biểu hiện đi lên nói hắn là không dám loạn pha trộn c ú n g tay cái này cũng đưa đến sau này vận、mệnh. không có bảo liên đăng nội dung cốt truyện bên trong sinh ly từ biệt thoải mái chập trùng có chỉ là một phần bình bình đạm đạm bên trong tiết lộ ra ngoài ấm áp không có đi qua một năm hai người chính là muốn thành hôn ngay tại hoa núi tiểu trấn dưới chân cùng lưu ra thôn cách xa nhau cũng là không xa vương việt nhận được thiết mời mời hắn đi làm t r ư ở n g bối loại chuyện này ngược lại là mới mẻ vương việt dứt khoát vô sự cũng liền đi tiếp cận náo nhiệt thay bọn hắn chủ trì chủ trì mà bọn hắn thành thân các phương đại thế lực đều là đưa tới hạ lễ thiên đình hoa hoàng cung các loại mặc dù phần lớn là xem ở mặt mũi của vương việt bên trên dương tiền h thân là vương việt đệ tử bị long trọng hạ lễ rất nhiều loại này thịnh cảnh cũng có thể nói là tam giới chính giữa phần độc nhất lại qua nửa năm có thửa dương tiền h sinh hạ một con cũng chính là ngày sau lưu trầm hương cái kia tiểu ngũ hồ mọi hai cái hồ yêu cũng là theo sát lấy sinh hạ một chỉ tiểu hồ ly lấy tên tiểu ngọc vương việt cười cười trong lòng có một cái ác thú vị dứt khoát từ đó làm một cái môi để hai người bọn họ sau khi lớn lên thông gia thành h â n cái này một người một yêu tuy nói có chút để cho người ta không chịu nhận có thể nhưng vương việt tiếp thủ qua không ít ví dụ tương tự cũng không còn cảm thấy thế nào ngạc nhiên là hai phe ở giữa do dự một hồi cũng đều là đồng ý để vương việt cũng không thể không cảm thán cái này cổ nhân có đôi khi năng lực tiếp nhận so với người hậu thế thực sự nhanh hơn nhiều a i ê n t ĩ n h bình hòa thời gian tựa hồ dù sao cũng là ngắn ngủi cho dù bây giờ mặt ngoài thái bình tăm giới loại tình huống này cũng tiếp tục không được bao lâu rốt cục nên tôi vẫn là muốn đến nên gây họa vẫn là muốn gặp rắc rối có một số việc từ nơi sâu xa tựa hồ vô luận như thế nào cũng sẽ không cải biến tôn ngộ không vẫn là một lần nữa bước lên đại náo tam giới con đường việc này vương việt không có đi còn nhiều mà là nguyên tới tin tức để hắn không nên nhúng tay tam giới sự t ì n h để sự t ì n h tùy theo phát triển trừ phi đến rồi bị bất đắc dĩ không cách nào khống chế giai đoạn mới để cho chi xuất thủ nhìn nguyên ý tứ là muốn mượn lần này tôn nộ g không đại náo tam giới nhờ vào đó đến ma luyện tôn nộ g không một phen hắn cảm giác được cuối cùng tôn nộ g không chắc là sẽ không lưu ở bên trong tam giới mà là biết theo nguyên cùng nhau rời đi thôi được không cho ta xuất thủ cũng tốt ta cũng không còn tâm tư gì xuất thủ sẽ nhìn một chút dạng này tôn nộ g không có thể đem tam giới làm ầm ĩ thành bộ rắn gì Vương Việt tọa chấn tọa hoa sông n long n cung đoạt được một thân uy phong lẫm lẫm chế bảo thuận tiện thu một cây binh khí tiện tay như ý kim quốc đồng xuống địa phủ đem hoa quả sơn trúng khỉ sinh tử bộ tiêu tan còn lớn hơn náo địa phủ một phen diêm vương phán quan đám người không có chút nào tính tình cuối cùng rất cung kính đưa tôn ngộ không rời đi nhưng mà việc này cũng tới báo thiên đình cái kia ngọc đế không biết tôn ngộ không sư thừa nơi nào cảm thấy này hầu yêu luyện được một thân bản lĩnh như vậy lại là trương cồn g bà nói dám xông địa phủ hủy hoại sinh từ bộ còn lớn hơn náo địa phủ một phen đại đại nhiễu loạn địa phủ trật tự hoàn toàn không đem thiên quy thần tắc để và o mắt quá mức vô pháp vô thiên sau đó cái kia tứ hải long vương cũng là bên trên thiên đình cáo trạng nói cũng đúng cái kia tôn ngộ không đại náo tứ hải chứng cái kia trấn hải chi bảo định hải thần trâm ngọc đế nghe xong bọn họ cáo trạng ngồi ở lăng tiêu bảo điện trên chỗ ngồi tức giận không nhẹ trùng điệp vô bản cả giận nói một cái mắt không thiên quy vô pháp vô thiên hầu yêu các ngươi ai t i ì n đến đem cái này hầu yêu hàng phục đổi bắt bên trên thiên đình đến ngọc đế nhìn phía dưới một đám thiên thần thời k h ắ c này thiên đình sớm đã không thể so với d i vãng nhân số so d i vãng nhiều hơn rất nhiều trong đó không thiếu bản lĩnh cao cường nhân vật dù sao xiển tiệt nhị giáo có năng lực đệ tử cơ hồ đều ở nơi này vậy hạ chúng ta bốn người có thể t i ì n đến đem này hầu yêu bắt lên thiên đình từ hữu liệt trong đội ngũ đi ra bốn người Bọn hắn m ỗ vậy thì tốt lần này liền từ bốn vị tướng quân xuất mã mang lên một vạn thiên binh thiên tướng hạ giới đuổi bắt cái kia hầu yêu không được sai sót t u n chỉ tứ đại thiên vương hướng phía ngọc đế chắp tay thi lễ chính là lui ra địa đi triệu tập thiên binh thiên tướng hạ giới đuổi bắt tôn ngộ không đi mà lúc này tôn ngộ không đại a hoa quả sơn tiêu giao n sơn g ở khoái h quả tiêu t cho phía d ư ớ hầu khỉ thuật hắn đại náo địa phủ, tử tôn giảng náo đại địa ra vương à o phong con bảo lòng cung phong sự tích, chỉ nghe những con khỉ kia khỉ tôn tích, chỉ uy tay bảo hay, khỉ khỉ h sự t kia vỗ phấn mà liên ngậy lên.、Đại、vương mà Đại tục quả thật là lợi hại những cái gì đó diêm la vương long vương hoàn toàn không phải là đối thủ bất quá đại vương không phải nói được một kiện bảo bối sao có thể hay không lấy ra để đoàn người nhìn một cái tôn nộ không đứng ở trên một khối đá chung quanh cầm giữ nhữ lại một đám hầu tử khỉ tôn lúc này hai tay chống lạnh n ử a đầu cười nói có gì không thể các ngươi nhìn kỹ vừa nói gặp tôn nộ g không từ trong lỗ t a i rút một chút vung tay ra tâm trong miệng hô một tiếng lớn mắt thấy trong tay hắn một cây mảnh như lông tóc trầm trong chớp mắt biến thành một cây kim quang trói mắt gậy sắt căn này gậy sắt còn càng lúc càng lớn bị tôn nộ g không hướng mặt trước ném đi kim cô đ n g lập trên mặt đất theo tôn nộ g không trong miệng hô lớn lớn cái này gậy sắt cũng theo đó cao ra lớn lên rất nhanh liền là có rộng mấy chục trượng hơn ngàn trượng cao trực tiếp chính là đâm lên trời thế phảng phất một cây trụ trời đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó phía dưới một đám hầu tự khỉ tôn thấy cái kia gọi kích động không thôi liên tục vỗ tay kêu to hù ở tay mùa chân tôn nộ không thì là một mặt vẻ đắc ý tiếp tục để cái t i u kim cô đồng lớn lên cao ra đã nhanh muốn đâm đến bầu trời vừa mới hạ giới mà đến phụng ngọc đế ý chỉ đuổi bắt hầu yêu tứ đại thiên vương còn có một vạn thiên binh thiên tướng vừa vặn trông thấy đến rồi đâm thượng thiên tới kim cô đồng trên mặt đều có vẻ kinh nghi chậm rãi dừng lại bước chân đó là vật gì làm sao hướng trên trời lớn xem ra tựa hồ là lợi hại gì pháp khí không phải các ngươi nhìn xem mặt tứ đại thiên vương bên trong ma lễ thọ giơ nón tay chỉ trong mây phía dưới tôn nộ chương tám hoa mươi n tôi khô lạp hủ thượng thiên làm quan tôn nộ không mí mắt vừa nhấc nhìn một chút cái kia ma lễ thanh tùy ý nói sông lăng cung náo địa phủ chính là ta bất quá tiếng kia yêu hầu ta liền không thể tiếp nhận rồi ngươi quá mức không có lễ phép phải gọi ta mỹ h ậ u vương h ừ quả nhiên là ngươi cái này yêu hầu hôm nay phụng ngọc đế ý chỉ, đưa ngươi tóm được thiên đ ỉ n h cam chịu số p h ậ n đi nói xong ma lễ thanh lúc này thôi động pháp lực tế h khởi trên tay hôn nguyên bảo dù trên đó mịt mở quang huy lấp lóe từng đạo từng đạo ngũ hành linh quang rơi xuống hướng phía tôn ngộ không vào đầu đánh tới gặp tôn ngộ không t r o n g t a y k i m c ô đ ồ n g xuất hiện vung v ề hai bổng ngăn t r ở cái này ngũ hành linh quang bị bắn ra đến bên cạnh mặt đất cùng trên cây nhất thời đánh ra từng đạo từng đạo nám đen cái hố một màn này để những con khỉ kia khỉ tôn có chút kinh ho lần lượt t ố i lui nhằm chúng tôn ngộ không tức giận khá lắm còn dám phá hư ta hoa quả sơn bên trên đồ vật v ấ y n h i u ta hầu tử khỉ tôn an bình ăn trước ta một gậy bắt cựu huyền công vật khởi trên người lấp lóe tầng một bảo quang dẫn theo kim cô đ ổ n g thân hình lấp lóe rất nhanh chính là xông về ma lễ thanh hai tay cầm kim cô đ ổ n g hung hăng vung ra một gậy liền không khí đều mang ra từng chuỗi bạo hưởng cương phong lạnh thấu xương không tốt ma lễ thanh cũng cảm thấy một gậy này nguy hiểm sắc mặt nhất thời thay đổi không dám nên đón thôi động hốn nguyên bảo dù chiếu xạ ra từng đạo từng đạo ngũ hành linh quang mình thì là hướng một bên nhanh chóng tránh lui tránh qua tránh né một gậy này đặc kích nhưng mà tôn nộ g không thực lực xa xa không chỉ ở đây để ma l ệ thanh tránh thoát một gậy bất quá tiếp theo đ ổ n g đã đến gần hướng hắn vào đầu rơi đập còn kèm theo một đạo kinh uống thanh âm hôn nguyên bảo dù ngăn tại đỉnh đầu mạnh mẽ chặn lại một cái thế công chỉ thấy hôn nguyên bảo dù toàn bộ bị đánh bay ra ngoài phía trên quang mang ảm đạm không thôi p h á p bảo uy năng đại giảm càng là có dạng này một cỗ trùng kích trí lực đem ma lễ thanh đánh cho thân thể như lệ kém chút cắm xuống mây đi rơi tới trên mặt đất cũng may bị hắn kịp thời ổn định thân thể lại đến ăn ta một gậy một gậy đánh phế đi ma lễ thanh trên người mạnh nhất pháp bảo đã sớm đem hắn sợ vỡ mật nơi nào còn dám cùng tôn nộ không giao thủ vội vàng thôi động toàn thân pháp lực chạy chối chết tranh thủ thời gian bay trở về đến rồi ma l ễ thọ bọn hắn ở tại trong đây tôn nộ không đệ nhị b ồ n g không có đánh ra ngoài liền đem người này dọa đến té cất té đái lúc này đứng ở nơi đó một tay chống kim c u ố c bổng một tay chỉ phía xa trên đám mây ma lễ thanh đám người bại tướng dưới tay ngăn không được ta một gậy chi uy cũng dám đến hoa quả sơn đến dương a i cút nhanh lên hồi thiên đình đi thôi lại đến chọc giận với ta đừng trách ta đánh lên thiên đình đi đem bọn ngươi thiên đình quay cái không được cắt mình ha ha cáp nói xong lại là ngửa đầu cười to nhìn trên đám mây đứng tứ đại thiên vương sắc mặt tức giận không thôi cái này yêu hầu tức chết chúng ta không cần nói nhảm với hắn chúng ta bốn người cùng nhau xuất thủ hảo đem hắn chế phục đúng không sai ba người khác cũng chính là ma lễ thọ ma lễ hồng cùng ma lễ hải đều là ứng tiếng nói bọn hắn liền nhẫn nhịn không được bị một cái yêu hầu tuyên bố n ụ c nhã bộ dáng bọn hắn độc thân không phải cái này yêu hầu đối thủ bốn người liên thủ có lẽ có thể thắng hắn lúc này bốn người cùng một chỗ hạ xuống trong lây riêng phần mình cầm trong tay pháp bảo bích ngọc tì bà hôn nguyên bảo dù thanh phong bảo kiếm kim mao thần chuột đồng loạt ra tay một mảnh pháp lực hình thành cường lực thế công hướng phía phía dưới tôn ngộ không đánh rớt đơn này một pháp bảo huy năng có lẽ không đủ mạnh nhưng bốn người liên thủ hỗ trợ lẫn nhau tương hợp tương sinh uy lực tuyệt không đơn giản điệp ra có thể so sánh quả nhiên là có thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang uy năng cường đại trong nháy mắt tại hoa quả sơn khu vực chính là bị như thế tạo thành một mảnh đen kịt cảnh tượng phong thanh l o ạ sáng mưa to như thác nương theo lấy địa thủy hỏa phong nguyên tố xuất hiện ngũ hành linh quang chiếu d ọ i m à lên chí ít nhìn bề ngoài đi có một loại đem hoa quả sơn lật huy năng tôn nộ không thấy vậy một màn hai mắt n vướng mi mắt hiện lên băng lánh vẻ p h ẫ n nộ trong tay kim cô đ ổ n g nắm thật chặt nhìn chăm chú phía trên hướng hắn rơi xuống cường đại thế công đã các ngươi muốn tìm chết ta liền để các ngươi nhìn một cái thực lực của ta trong n g a y mắt trong tay hắn kim cô đ ổ n g một đầu trở nên to lớn kinh tiếng quát bên trong hướng phía phía trên một gậy huy động đi lên xen lẫn lóng kim quang thân hình không ngừng lấp lóe đem những thế công đó toàn bộ ngăn lại cuối cùng một gậy cấp tốc quét ngang qua đem bọn hắn b á c hai h vốn g tôn nộ không hét lớn một tiếng lượn vòng một gậy lần thứ hai quét ngang qua lúc này tứ đại thiên vương bên trong hai cái bị quét bay ra ngoài thần thể bị thương nặng không có sức đánh một trận mặt khác hai cái cũng là bị một gậy này đánh cho không nhẹ hai tay ẩn ẩn đau nhức khẽ run bốn người trong lòng đều là thầm nghĩ cái này yêu hầu thực lực làm sao mạnh như vậy bốn người bọn họ liên thủ vẫn là bị đánh cho không có chút nào l ự c trở tay thiên binh thiên tướng mau, mau đập thủ bắt lấy cái này yêu hầu bốn người dốt cục nhịn không được chỉ huy thiên binh thiên tướng đ ộ n g thủ những thiên binh thiên tướng kia nghe được mệnh lệnh cũng liền như gió vậy lao xuống trong lây nào có thể đoán được tôn nộ g không đã là tới trước một bước thời khắc này nó thi t r i ể n pháp thiên tượng địa thần t h ô n g cả người b ư ớ c r a kim quang có chừng cao hơn mười t r ư ợ n g trong tay kim cô đ ồ n g cũng là trở nên to lớn nhìn lấy những như là đó ong mật đồng dạng thiên binh thiên tướng huy động kim cô đ ồ n g chính là dừng lại quét ngang qua lúc này vang lên kêu thảm liên miên tiếng tôi khô lạp hủ quả nhiên là tôi khô lạp hủ chiến đấu tôn nộ không đối mặt với một vạn thiên binh thiên tướng xông vào bọn họ trong trận danh tà đ ộ hữu t h i ể m quét ngang đà kích như vào chỗ không người đánh cho bọn hắn cũng không dám tới gần nhìn thấy tôn ngộ không tới gần chính là quay người chạy trốn không có một điểm tâm tư của chiến đấu cái t i ệ p tứ đại thiên vương gặp trên mặt ngoại trừ kinh h o à n g vẻ lo lắng đã nhìn không thấy lộ ra vẻ gì khác như thế thiên vệ một bên chiến đấu khốc liệt từ bọn hắn tiến vào thiên đình nhậm chức đến nay chưa bao giờ phát sinh qua mau mau hồi thiên đình bẩm báo ngọc đế lần này phải đối phó yêu hầu cực kỳ lợi hại nhất định phải đập những người khác pháp lực càng cao cường hơn xuất thủ đối phó tứ đại thiên vương thương lượng liền để cho thiên binh thiên tướng tới lui cùng nhau thiên đình nhìn lấy bị bản thân đánh cho chật vật chạy t h u c mạng r a hỏa tôn nộ g không biến trở về dáng dấp ban đầu nửa đầu cười to lại đi chậm một chút lao tôn cần phải đem bọn ngươi đánh cho kêu cha gọi mẹ ha ha nhìn lấy tứ đại tiên h vương cùng thiên binh thiên tướng toàn bộ rút đi tôn nộ g không cũng liền hoa quả sơn thủy liêm động mà ở hoa sơn chấn giữ vương việt sớm đã chú ý đến nơi này tất cả đối với tôn nộ g không biểu hiện thì là cười khẽ lắc đầu cứ việc cùng nguyên bản tôn nộ g không b i ể hiện h ì là c ư i khẽ c nhưng là tính cách này phương diện vẫn là như thế nhảy thoát hoặc có lẽ là kiệt n g bất tuần đối mặt một đám đối phó nó thiên binh thiên tướng còn không hạ tử thủ chỉ có một đánh đơn lui bọn hắn đây đối với so với vương việt bản thân mà nói lại là có chút thiệt lương chỉ là lần này thiên đình trận chiến mở màn thảm bại lần tiếp theo liền sẽ có nhiều người hơn đi hạ giới đối phó tôn ngộ không điểm này tôn ngộ không tựa hồ không nghĩ rõ ràng hoặc có lẽ là hắn hiểu được đạo lý trong đó lại là cho là mình rất lợi hại căn bản không sợ hai thiên đình cái gọi là thần tiên điểm này vương việt cũng không hoài nghi bây giờ tôn ngộ không tuyệt không phải trong tây du ký tôn ngộ không như vậy chỉ là mặt ngoài cường đại những thiên đình đó thần tiên đều là để cho nó trong đó bất quá là âm mưu thôi bây giờ không có những thứ này cái gọi là âm mưu có lẽ là có nhưng có thể hay không theo vào cái này âm mưu thuận lợi phát triển tiếp cũng không biết chí ít không có đạt tới ngọc đế hoặc là thánh nhân cấp bậc này nhân vật xuất thủ đều là không thể nào đem tôn nộ g không bắt xuống hắn hiện tại chỉ là một người đứng xem ở nơi này tương đối không thú vị thời gian bên trong sẽ nhìn một chút trận này tam giới muốn mở ra thịnh hội tốt thiên đ ỉ n h tứ lại thiên vương chật vật trốn về hướng ngọc đế bẩm báo hạ giới hoa quả sơn sự tỉnh đều là túi đầu một mặt vẻ bề mải bốn người bọn họ thảm bại nói ra kết quả này lúc cảm giác đều không ngẩng đầu được lên phảng phất bị cái khác tại chỗ thần tiên chỗ chế d ê y ước các ngươi là nói chỉ là một cái yêu hầu liền đem các ngươi bốn người còn có một vạn thiên binh thiên tướng đánh cho t r ậ t vật mà chạy không có sức đánh trả sắc mặt của ngọc đế rất khó coi hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới tứ đại thiên vương trầm giọng nói phát sinh loại kết quả này sắc mặt của hắn có thể được chứ chỉ là một cái yêu hầu đều không thu thập được tứ đại thiên vương có thể nói là làm ấ t mặt thiên đình mặt vậy hạ chúng ta thật sự là tận lực cái kia yêu hầu muốn đối phó không đơn giản vẫn là phái những người khác xuất chiến không ma lễ thanh mở miệng nói ra hừ ngọc đế hừ lạnh một tiếng không có lại đi nhìn tứ đại thiên vương để bọn hắn lui ra dưỡng tương đi ánh mắt liếc nhìn ở đây các vị thiên thần nói ra tứ đại thiên vương lời nói các vị cũng đều là nghe được hiện tại ta nghĩ nói ai có thể tiếp nhận tứ đại thiên vương lần nữa hạ giới xuất chiến đem cái kia yêu hầu cầm bên trên thiên đình đến phía dưới các lộ thiên thần ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời đều không có khẳng định bản thân xuất chiến bọn hắn nghe xong tứ đại thiên vương lời nói đều không có chút tự tin nào Tứ t lại、so、ngư một một nói một chút là cái gì kế sách còn lại các lộ tiên thần đều là mang theo một loại hiếu kỳ nhìn về phía thái bạch sao kim lao thần coi là đợi cái kia thái bạch sao kim vừa nói lang tiêu bảo điện bên trên vang lên một chút kinh dị thanh â m tựa hồ cũng cực kỳ tôn sùng thái bạch sao kim thuyết pháp liền ngọc đế cũng là như thế cái chủ ý này không tệ như vậy thì từ ngươi phụ trách đi thôi lao thần tuân chỉ thái bạch sao kim chấp lễ về sau chính là hạ giới mà đến hoa sơn bên trong vương việt cũng là chú ý tới thiên đình nhất cử nhất động thấy được thái bạch sao kim định dùng chiêu hàn g một kế ổn định tôn ngộ không triệu nó bên trên thiên đình chắc ngựa lại là lộ ra nụ cười q u á dị lần này sợ là thiên đình phải gặp đông thắng thần châu n ạ o lai quốc hoa quả sơn thái bạch sao kim hạ giới mà đến ở trên hoa quả sơn gặp một đám hầu tử ngăn lại đường đi hỏi ý lai lịch của hắn hỏi ý một phen về sau nghe hắn nói tới là thiên đình tới có việc muốn tìm bọn hắn đại vương thương lượng không nói hai lời liền đem hắn áp đi vào dẫn tới tôn ngộ không trước mặt đại vương cái này lao đầu dâu bạc nói là thiên đình tới phụ ngọc đế ý chỉ chuyên tới để mời ngươi thượng thiên đi làm quan tôn ngộ không nguyên bản đang ở hưởng dụng hầu tử k h i tôn hầu hạ trái cây ngọc lộ nhìn thấy thái bạch sao kim chính là hai mắt liên tục chừng hắn n h a răng trận mắt đe dọa một phen gặp dọa hắn không đến nhẹ nhàng nhảy một cái đến thái bạch sao kim trước mặt đưa thay sờ sờ thái bạch sao kim d â u d ị a cùng tóc người lao đầu này cái kia ngọc đế chút thời gian trước còn nói muốn đem ta đổi bắt bên trên thiên đ ỉ n h hôm nay làm sao để ngươi tới làm cái thuyết khách mời ta thượng thiên đi làm quan ngươi trở về nói cho hắn biết lao tôn không đi nói xong tôn nộ không xoay người sang chỗ khác cầm lấy một chuỗi bồ đào ăn không lại để ý cái này thái bạch sao kim mỹ hầu vương chớ hoảng sợ ta lần này tới là dân ngọc đế ý trị rất có thành ý mời hầu vương thượng thiên làm quan ở trên này làm quan thế nhưng là có rất nhiều chỗ tốt có nhân gian không có c ự c phẩm mỹ vị có nhân gian không có chơi vui sự vật hầu vương không còn nhiều suy nghĩ một chút nghe đến đó tôn ngộ không tựa hồ đến rồi một chút hứng thú lúc trước vương việt dạy hắn bản sự đã từng cùng hắn nói qua một chút thiên đình sự tình nói nơi đó thế nhưng là có tiên đan ngọc lộ bàn đào kỳ chân quả thật có nhân gian không có các loại mỹ vị nói một chút ngọc đế mời ta thượng thiên làm cái gì quan tuyệt không phải là cái gì tiểu quan đủ để phối hợp hầu vương uy phong lấm lấm tư thế mai hùng thái bạch sao kim một mặt mỉm cười nói nhưng mà Tôn mắt Tốt nhất không ngộ nheo ngược hơi hỏi lại là lại, lại. đương ừ n quan, nếu không n g gạt gì ta ta tiểu ta thế để cho cái h làm n nổi giận. Thái bạch sao kim tựa hồ trong lòng g là sẽ sao Thái kim tựa bạch hồ h i hồi hộp một chút, h một bất quá k ô chút để ý, v ẫ nhiên n ư ư cũng c một mặt ý ờ nói. Đương n i h tuyệt đối là đại quan hầu vương yên tâm chính là vậy thì tốt hầu tử khỉ tôn nhóm trước thay ta nhìn lấy hoa quả sơn ta đi trên trời nhìn xem ngọc đế phong ta một cái cái gì quan lập tức tại một đám hầu tử khỉ tôn vui vẻ tiễn biệt xuống tôn nộ không cùng thái bạch sao kim cùng nhau lên thiên đình vào lúc này cơ hoa núi một cái dưới chân thôn c h ấ n t u ổ i quá trẻ lưu trầm hương chính là b ộ c phát ra một loại khó có thể hình dung tiềm lực trên người không có một chút pháp lực liền có thể thi triển một chút thiên hình vạn trạng năng lực để dương thiền đám người đều kinh ngạc lại chuyển hóa làm kinh hỉ cái này trầm hương trong cơ thể tiềm năng tựa hồ vượt qua tưởng tượng của chúng ta dương thiền nói như vậy lưu nạn xương một mặt mẫu bức hắn là biết dương thiền không phải phạm nhân mà là trên trời ngọc đế cháu gái cái kia chính là thần tiên mà trước mắt chính mình cái này nhi tử lộ ra dị dạng cũng chỉ sợ không phải cái gì phạm nhân một bên chú ý tới giao cơ dương thiên hữu c ù n g dương tiễn dương giao đều là đồng ý dương thiền lời nói cái này trầm hương thể nội chất chứa một c ố cực kỳ cường đại tiềm năng giống như năm đó dương tiễn đồng dạng sau khi sinh thì có con mắt thứ ba có được dạng này thần dị một mặt chỉ sợ tương lai thành tựu không cách nào tưởng tượng bọn hắn thậm chí đang nghĩ có thể hay không lúc trước vương việt lúc tới cho trầm hương thể nội lưu lại bởi vì lúc trước vương việt lấy tay lần mò một chút trầm hương cái chán nói là cho hắn một đạo phúc ánh sáng phù hộ hắn thuận lợi trưởng thành bởi vậy muốn đến chỉ sợ cũng chỉ có loại ý nghĩ này làm bọn hắn tin phục vương việt ý niệm liếp nhìn tam giới hắn muốn chú ý tới sự tình đều có thể trước tiên hiểu lưu trầm hương dị thường tự nhiên là nhìn trong mắt cái này lưu trầm hương thể nội hoàn toàn chính xác có hắn cấp cho một đạo lực lượng đó là cải thiện hắn tiềm lực đồ vật vương việt cũng là bắt t r ư ớ c một chút nguyên thủ đoạn thí nghiệm một chút mà thôi bây giờ xem ra hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm lưu trầm hương tiềm lực là xa xa không sánh bằng dương tiễn bây giờ bị vương việt sinh sinh đ ề cao đến rồi so sánh dương tiễn cấp độ đây chính là một loại thành công thí nghiệm đồng rạng cái t i ê chỉ tiểu hồ ly tiểu ngọc cũng giống như vậy thể nội có vương việt một đạo lực lượng cải thiện huyết mạch của nàng đủ để chương o tám r o mươi mốt cho hay mở màn lên thiên đình tôn nộ không đứng ở trên lăng tiêu bảo điện các lộ tiên thần đều nhìn về hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là một cái yêu hầu có thể đem tứ đại thiên vương cùng một vạn thiên binh thiên tướng đánh cho q u ă n g mũ cởi giáp chật vật mà chạy chân chính gặp được đều cảm thấy không có gì có thể có thể xấu xí một mặt lôi công truy bộ dáng tướng mạo không dám lấy l ò n g thân thể cũng không cường trắng nhìn không ra lợi hại chỗ nào từ đâu tới bản lãnh lớn như vậy thái bạch kim tinh nhiệm vụ hoàn thành hướng ngọc đế chờ lệnh ngọc đế cũng đánh giá một hồi lâu trước mắt tôn nộ g không một mặt uy nghiêm mở miệng nói người tên là gì lao tôn đi không đổi danh ngồi không đổi họ hoa quả sơn thủy liêm động mỹ hầu vương tôn nộ g không chính là người chính là cái kia ngọc đế lao nhi đi tôn nộ g không tả hữu đi vài bước theo thói quen gãi gãi mu bàn tay lập tức ngẩu đỡ ngực nói ra vừa chỉ chỉ trên bảo tỏa ngọc đế hắn cái này nói chuyện nhất là nửa câu sau chính là cho người ta một loại đại bất kính cảm giác lúc này hai bên phân loại mà đứng đến tiên thần đều là trách cứ với hắn nói hắn không biết phân tức ở bên trên lăng tiêu bảo điện có thể nào vô lệ như thế gọi thẳng ngọc đế cái kiêng ngọc đế dưỡng khí công phu tựa hồ so với di vãn g muốn tốt hơn nhiều ngược lại là không có biểu hiện ra cỡ nào không thích nổi giận bộ dáng gặp hắn đưa tay hạ thấp xuống ép nói ra thôi thôi hắn bất quá là một ngang bướng hầu tử các vị tiên khanh cũng không cần tính toán chi ly sau đó nhìn lấy tôn ngộ không nói ra chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết lần này chấm để thái bạch kim tình chiêu ngươi bên trên thiên đình là muốn phong ngươi làm quan như vậy đi qua chuyện xảy ra cũng liền đi qua không đ ể cập nữa chấm muốn hỏi một chút ngươi ngươi nghị tại thiên đình làm một cái cái gì quan hắn nói lời này chính là cho rằng cái này yêu hầu b ả n sự mặc dù có cùng hắn cùng chết không khỏi tổn thất quá lớn không đáng không bằng phong hắn làm quan để cho vì thiên đình hiệu lực chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện biện pháp tốt hơn nữa chỉ là một cái yêu hầu chỗ nào nhận biết chữ lớn cùng quan giai tùy tiện phong hắn một cái tiểu quan hắn cũng không biết ai ngờ tôn nộ không sau đó nói lời nói thế nhưng là đem ngọc đế tức giận đến tại chỗ nổi giận ta nói q u a n này các ngươi thiên đình không cái khác quan lão tôn không có hứng thú ngọc đế nghe xong lông mày nhảy một cái các vị còn lại tiên thần cũng là lòng có nộ khí cái gì gọi là quan này các ngươi thiên đình không cái gì gọi là cái khác quan không có hứng thú quả nhiên là coi thường bọn hắn thiên đình tất cả mọi người chấm ngược lại là phải nghe một chút như lời ngươi nói chấm thiên đình cũng không có quan nói ra cái như thế về sau chấm liền đáp ứng ngươi trường hợp đặc biệt phong như lời ngươi nói quan tôn nộ không nghe xong trên mặt vui vẻ ngọc đế nói thật chứ Chấm c h í ngọc h là tam i i chi chủ, nói lời giữ lời. ớ chủ, n g đế trầm giọng một câu nói tới c h i ngôn không thể nghi ngờ nếu là vương việt ở đây ngược lại là biết xem thường hắn một phen nói lời giữ lời đó là đ á n h dám vậy liền nghe cho kỹ lao tôn ta muốn làm quan chính là cái này t ề thiên đại thánh tôn nộ không đứng thẳng người ngầm đầu giữa ngực cao giọng nói ngọc đế lao nhi ngươi nếu là phong ta lão tôn làm t ề thiên đại thánh như vậy trước đó cùng ngươi thiên đình nhân đ oán chính là xóa bỏ rồi làm càn ngọc đế tại chỗ đứng lên chỉ tôn nộ không p ẫ n nộ nói tể thiên đại thánh c ù bình bình ngọc đế nổi giận tự nhiên phía dưới các lộ tiên thần không dám nhiều lời những pháp lực đó cao cường đều là cùng nhau đứng dậy vây quanh tôn nộ không muốn đem hắn nhất cử cầm xuống nhưng mà tôn nộ không ở trong hắn lại là cười lạnh một tiếng trong tay đã lộ ra ngay kim cô đồng hắc hắc cười to nói lao tôn biết ngươi cái này ngọc đế lão nhi không có ý tốt còn mời ta lão tôn thượng thiên làm quan đơn giản chính là muốn phong cái bật mã ôn các loại hạt vừng tiểu quan đuổi ta lao tôn ta lão tôn muốn làm liền làm cái này tề thiên đại thánh các ngươi cái này một đ á m cái gọi là thần tiên có gan liền đi lên đi tôn nộ không lớn tiếng nói khí diễm nhìn qua cực kỳ phách lối hoàn toàn đem một đám tiên thần xem như không có gì liếc nhìn ở đây tất cả mười phần khiêu khích lăng tiêu bảo điện bên trên nhất thời giấy lên một loại mùi thuốc súng nầm nặc còn không mau lên ngọc đế lần nữa hét lớn dưới sự chỉ huy phương rất nhiều tiên thần xuất thủ bắt tôn nộ g không hô ẩm tôn nộ g không múa trong tay kim cô đ ồ n g trực tiếp đem một cái vọt tới tinh quân chặt chẽ vững vàng đánh trúng một gậy đem đánh bay ra ngoài thân thể cũng chống đỡ không nổi một gậy này phun ra một hơi màu vàng nhạt màu tươi cái gì hai mươi tám tinh túc tam thập lục thiên cương tinh thất thập nhị địa sắt tinh toàn bộ đều không địch lại tôn nộ g không trong tay một cây như ý kim cô đ ồ n g tăng thêm hắn một thân thần lực cho dù trở lại phong thần thời kỳ cũng là vững vàng đến rồi lục á p đạo nhân loại kia cấp độ chỉ những thứ này thời kỳ đó quân tôn cô tốt cho dù qua nhiều năm như vậy lúc là là không không này thật là không giống với trong nguyên bản kịch tình đại náo tiên cung khi đó xuất thủ tiên thần căn bản không có bao nhiêu hơn nữa đều là không thế nào lợi hại từng cái cũng đều lưu lại một tay không phải làm sao có thể để tôn ngộ không đem thiên đình náo long trời l n đất bây giờ ngọc đế là thật nổi giận các lộ tiên thần đồng loạt ra tay trong ừ t đó tới a giao thủ đều là bây giờ thiên đình bên trong pháp lực cao cường cao thủ cựu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn hỏa đức tinh quân thủy đức tinh quân tứ thánh đại nguyên soái các loại tăng thêm nguyên bản thiên đồng nguyên soái mấy cái có chân đứng rết ra hỏa tầm mười người đối triển khai tôn nộ g không điên của ngây công phát bảo quang hoa buôn chiếu pháp lực uy năng như khói như gió tàn phá bừa bãi ra liền trung điệp tầng mây đều bị đánh tan đúng như thiên địa run rẩy tinh thần vỡ lạc nhật nguyệt vô quang yêu hầu ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i khỏi bị vô biên thống khổ muốn bắt ta lao tôn t h ử xem các ngươi có bản lánh này hay không tôn nộ g không nhìn thấy bị như vậy nhiều nhân mã vây quanh tự biết mặc dù không sợ nhưng ở trong hắn chắc chắn sẽ có loại bó tay bó chân cảm giác không bằng chất thoát thân ra ngoài lại đem cái này thiên đình làm một thút xớp cái gì ngọc đế dám đối phó hắn tôn nộ g không liền để cho cái kia tinh thần run r u dậy n h ậ t nguyện thất s ắ c thiên đình vì đó sụp đổ cái này ngọc đế lao nhi vị trí cũng nên để hắn ngồi một chút biến trong lòng mặc niệm một tiếng tôn nộ g không lắc mình biến hóa hóa thành một vệ ánh sáng bay ra ngoài trực tiếp thoát ly tam thập tam trọng tiên hướng xuống giới mà đến tại thiên đình tác chiến hắn không chiếm cư ưu thế m a i cho tới nhân gian lại nói ngọc đế một mực tại q u a n chiến nhìn thấy tôn nộ g không từ đông đảo trồng cao thủ đảo thoát ra ngoài càng là lôi đỉnh tức giận không tiếc bất cứ giá nào đem cái kia yêu hầu bắt về cho ta lần này hắn nhưng là chân chính tức giận cùng tôn ngộ không không có chút nào khả năng cứu vãn hắn thiên đình đông đảo t i ê n thần bị tôn ngộ không đả thương hơn nữa thiên đình rất nhiều địa phương bị phá h ư n g h i ê m trọng cục diện như vậy để hắn không khỏi nghĩ tới rất nhiều năm trước thiên đình đó là là hắc á m nhất quất nhục một đoạn lịch sử căn bản không muốn đi hồi ức trở thành trong lòng của hắn vĩnh v i ê n vết sẹo đoạn cuộc sống kia nói thế nào cũng là đi qua hơn nữa hắn lại là không có nửa điểm biện pháp đối phó người kia dù sao cái này mới tam giới đều là đối với mới mở ra đã bị dần dần quên lãng bây giờ bởi vì tôn ngộ không đại náo thiên cung sự tình lại lần nữa khơi gợi lên đoạn này hồi ức để hắn là như vậy giận càng thêm giận không tiếc bất cứ giá nào đều muốn bắt về tôn nộ g không đem xử tử hồn phách đánh vào mười tám tầng địa ngục vĩnh sinh không được siêu sinh mới có thể hiểu nội tâm hắn phẫn nộ theo mệnh lệnh của hắn một đám pháp lực cao cường tiên thần từ thiên đình một mực đổi sát tôn nộ g không thân ảnh đem hắn ngăn lại liều mạng dây dưa khi hắn thi triển ba đầu sáu tay thần thông về sau thân thể trở nên không thể phá vỡ sáu cánh tay sáu đầu kìm c ố đồng t ê u cái gì g a o long tiên vạn quả ấm chiếu thiên ấn long hổ như ý các loại pháp bảo Rơi xuống trên người xuống đều tồn ngộ không hết thể đều không dùng chỗ, đúng nghĩa hết thể kim chỗ, ẩm bang bang tôn nộ g không kim cô đ ồ n g đánh bay những thứ này thần tiên phát bảo còn đem bọn hắn người đánh cho quay người chạy trốn dù sao thành thần cũng là sẽ chết những ấ t t là bị, bị thửa vân đó mà đến thiên binh thiên tướng ngoại trừ ở trên ngày lắc lư bên ngoài cũng không dám bên trên bị tôn ngộ không hung vi dọa c h o sợ những thiên đình đó thần tiên mỗi một cái đều là t r ậ n vật không thôi h ư ớ ngọc n g đế bẩm báo tình huống cái tiêu ngọc đế khuôn mặt sớm đã là đen ra nước đều là phế vật liền một cái hậu tử đều bắt không được gặp hắn ở phía trên đập thẳng cái bản tức g i ậ n đến thân thể phát r u n phía dưới các vị tiên thần cúi đầu không chút thốt một tiếng lúc này thái thượng lao quân đến rồi lại là khoan thai tới chậm hắn là như vậy nghe nói một chút tiên đình chuyện phát sinh nguyên bản đi dạo chơi viếng ớ thăm đạo hữu liền chạy về nhìn xem cụ thể là tình huống gì nhìn thấy tiên đình tình huống hắn cũng lớn gây nên suy đoán được tình huống tựa hồ phi thường không ổn ngọc đế thấy hắn vẫn là mặt đen thui đợi thái thượng lao quân hướng bên cạnh tiên thần hiểu rõ một phen tình huống về sau b ằ n ngón tay tính toán lại là chân mày mũ rất căng cái gì cũng không tính ra đến một mảnh hư vô cái này có thể đem hắn kinh ngạc ở làm sao lại không tính ra đâu liền một chút xíu manh mối đều không có đây chính là cực kỳ k h ắ c thường sự tỉnh có thể làm cho hắn thánh nhân thủ đoạn đều coi không ra đông nhiên để hắn nhớ ra cái gì đó trong lòng càng là c h ấ n kinh đều là thực sự là xuất từ vị kia thủ bút lao quân lần này thiên đình không có người có thể dùng được chấm chỉ có thể làm phiền người xuất thủ ngọc đế nhìn về phía thái thượng lao quân cũng chỉ có thể nghĩ đến một cái như vậy biện pháp lấy thái thượng lao quân thủ đoạn đối phó cái kia yêu hầu sợ là không có vấn đề dù sao đối phương thế nhưng là hôn nguyên thánh nhân phân thân ngọc đế lão đạo sợ là không thể ra tay kiếp nạn này còn cần chính ngươi vượt qua người bên ngoài không cách nào can thiệp thái thượng lão quân nói như thế suy đoán của hắn mặc dù không dám xác định nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm rất nhiều năm trước một màn kia như trước đang hắn trong trí nhớ thật sâu tuyến khác đôi cũng lau không đi không có hoàn toàn xác định trước đó hắn đều sẽ không tùy tiện xuất thủ ngọc đế không nghĩ tới thái thượng lão quân nói như vậy nguyên bản còn muốn xin nhờ hắn bây giờ hắn không nguyện ý xuất thủ như vậy ai tới đối phó cái kia yêu hầu ha, ha cáp Ngọc đế lao nhi, người phái nhiều người như vậy truy sát ta lao tôn, đáng tiếc đều không gì. tiếc có ích đế đều lao lao lợi ra phái h sát truy vậy ta ô một nay tôn lên thiên đỉnh, cũng liền đến tính với người tính toán trước mặt trướng. Người cái này ngọc hoàng đại đế vị trí, không nếu như để cho, cho ta đây tôn ngồi ta lao đây trước mặt trí, ta lao cho cho với cái đại đế để vị m chút như thế nào. Một nào. đạo vang r ộ i xuyên thấu thanh â m ở trên lăng tiêu bảo điện vang lên theo sau chính là một bóng người xuất hiện chính là cái kia tôn nộ không cầm trong tay kim cô đồng uy phong lấm lấm liếc nhìn lăng tiêu bảo điện bên trên tất cả mọi người xa xa một chỉ trên bảo tọa ngọc đế tôn nộ không không gấp động thủ mà thái thượng lão quân đã ở lúc này có thể quan sát được tôn nộ g không nhìn hắn một thân pháp lực đạo hạnh vững chắc thâm hậu sớm đã đến rồi đ ã bảo n h ư n đăng loại kia cấp độ tiến thêm một bước chính là dựa vào công đức chi lực cùng hồng mông tử khí thành thánh đạt tới bọn hắn như vậy cấp độ hơn nữa trừ cái này dạng một thân pháp lực đạo hạnh còn có một loại rất lực lượng đặc biệt tồn tại ở tôn nộ g không thể nội cố lực lượng này mang đến cho hắn một cảm giác cùng vị kia lực lượng trên người rất giống nhau thậm chí càng thêm thuần thuy càng thêm cường đại thuộc về lực lượng tiềm ẩn giờ phút này không có bị kích hoạt nếu không bên trong tam giới này không ai có thể ngăn được hắn thái thượng lao quân luôn u ố n g hắn trong dám nháy t mắt phật đạo đạo khác nhau ẩn g kim quang chống ra một đạo tràng vực to lớn bọc lại toàn bộ lăng tiêu bảo điện để thiên đình tiên thần đều kinh hãi liền ngọc đế cũng là như thế bất quá trong nháy mắt sắc mặt của ngọc đế lại chuyển thành kinh hỉ mấy cái này hôn nguyên thánh nhân hiện thân đối mặt cái kia yêu hầu bọn hắn một khi xuất thủ tuyệt đối có thể chế phục cái kia yêu hầu còn chưa đ ợ i hắn lên tiếng t ô n nộ không nhìn lấy mấy cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa trong hai mắt bắn ra một cỗ quan g mang của hiếu chiến liền nắm chặt kim cô đ ổ n g tay đều là nắm thật chặt năm người này cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc phảng phất đối mặt toàn bộ thiên địa cảm giác để máu của trong cơ thể hắn sôi trào trong cơ thể lực lượng nào đó tựa hồ bắt đầu run rẩy bắt đầu giải phóng các ngươi năm người đều rất lợi hại làm đối thủ của ta theo giúp ta đánh một trận đi tôn nộ không đột nhiên chỉ chỉ tiếp dẫn chuẩn đề lão tử nguyên thủy cùng thông thiên ngự khí có chút hưng p h ấ n nói đổi lấy lại là đối mặt năm người một mặt biểu tình cổ quái bên trong hoa sơn vương việt chú ý đây hết thảy giờ phút này hai mắt thâm thúy như tinh hà lóe ra vô tận đ u quang chỉ thấy khoe miệng của hắn đ ố n g nhiên lộ ra m ỉ m cười cho hay muốn mở màn chưa xong c ò n tiếp chương tám mươi hai thiên đạo lôi phạt ngũ thánh xuất thủ cho hay mở màn một trận liên quan tới tôn nộ không cùng năm đại thánh nhân mản kịch hay của ở giữa cuộc chiến đấu này hắn là như vậy không biết n ú n g tay bởi vì cũng không cần hắn nhúng tay tôn nộ g không trên người c ố lực lượng tiềm ẩn liền hắn cũng không biết lúc nào có có lẽ đây chính là nguyên lưu lại thủ đoạn nguyên bản ý để hắn không nhúng tay vào trận chiến đấu này chính là nhờ vào đó đến ma luyện tôn nộ g không vừa vạn vùng thế giới này cũng đủ làm cho tôn nộ g không thể biến trước đây không lâu nguyên từng cùng hắn câu thông qua một chút trong đó chính là nói tới tôn nộ g không vấn đề cuối cùng tôn nộ g không không biết lưu tại tam giới mà là đi theo nguyên cùng nhau rời đi tiến về ước vạn thế giới chỗ ở trên t h giới trợ giúp hắn đối phó một chút khó chơi đáng sợ ở trong đó liên quan đến bí ẩn vương việt cũng biết đến một chút kết quả để hắn rất là kinh ngạc bất quá hắn bây giờ còn không cần đối phó những cái kia địch nhân nhiệm vụ của hắn còn chưa hoàn thành xuyên toa thế giới nhiệm vụ trở nên mạnh mẽ nhiệm vụ còn chưa đủ hắn cần tiếp tục kinh lịch thẳng đến hoàn thành lộ sắc cuối cùng trước mắt còn chưa rời đi tam giới chính là phải trông coi sau cùng một trận thiên đình chi chiến hắn mới xem như công đức viên mãn có thể rời đi tam giới thiên đình phía trên tôn nộ g không cùng tam thanh hai phật đối lập năm đại thánh nhân vây tôn nộ không lại chậm chạp chưa từng độc thủ bọn hắn không dám đều ở kiên kỵ sau lưng của tôn ngộ không phải chăng còn có người nào đó cái kia để tất cả mọi người bọn họ đều khắc sâu ấn tượng người thiên đình bên trong cái khác thần tiên bao quát ngọc đế ở bên trong cũng đều nhìn lấy song phương rằng co trong lòng cũng cực kỳ s ấ t ruột không biết bọn hắn khi nào sẽ độc thủ gặp đối diện năm cái chậm chạp chưa từng độc thủ tôn ngộ không đã là gấp gáp các ngươi nếu không độc thủ ta lão tôn cũng sẽ không k h á c h khí xem chiêu vừa nói vùng trong tay kim c ô đồng hướng phía tam thanh hai phật quét ngang mà đến kinh thiên một côn càng quét thiên n ũ như vậy bên trên lăng tiêu bảo điện chỉ còn lại có thật lớn kim sắc côn ảnh quần quận nghiền ép m à qua tôn nộ không dẫn đầu đ ộ n g thủ tam thanh hai phật không có cách nào chỉ được tránh thoát thân hình từ cái này côn ảnh hạ biến mất trong nháy mắt xuất hiện ở địa phương còn lại kim sắc côn ảnh đảo qua lại là vô hụt ngoại trừ ném ra một đạo khe hở không gian bên ngoài không còn gì khác thành tích chạy đâu có bản lĩnh cùng ta lão tôn chính diện đánh một trận tôn nộ không nhất định là không đông tha nắm lấy kim cô đ ổ n g đuổi s á t tam thanh hai phật thân hình muốn cùng bọn họ thông thống khoái khoái đánh nhau một trận còn cái khác tiên đình thân tiên sớm đã là bị coi thường thật sự là quá yếu căn bản không có cùng đánh một trận năng lực nói thật tôn nộ g không muốn ngồi lên ngọc đế vị trí hôm nay cái này nằm cái đột nhiên xuất hiện có chút sâu không lường được ra hỏa là nhất định phải đối phó nếu không căn bản không khả năng ngồi lên cái kia vị trí tiếp tục như vậy không phải biện pháp thân phận của cái con khỉ này các ngươi ai có thể nhìn ra được tiếp dẫn mở miệng nói ra nhìn không ra nhưng lực lượng trong cơ thể tám thành cùng vị kia có chút quan hệ chúng ta nếu là xuất thủ rất có thể sẽ gây nên đối phương bất mãn thông thiên nói ra cũng là bị nguyên thủy phản bác nếu không phải quản thiên đình kể từ hôm nay liền sẽ đổi chủ ngươi cho rằng để cái con khỉ này ngồi ngọc đế vị trí tam giới còn có thể tốt sao tuyệt đối là thiên hạ đại l o ạ n chúng ta tại thiên đình lực khống chế cũng sẽ lại giảm việc này chúng ta có thể xuất thủ dù sao tam giới ổn định là đệ nhất chuẩn tắc từ lúc t r ư ớ c mở lại tam giới bắt đầu vị tia liền không tiếp tục xuất hiện qua nữ hoa thân hợp thiên đạo lần này yêu hầu náo động đại náo thiên đình chờ ta ra tay chính là không cần cố kỵ quá nhiều t r ầ m mặc ít nói lao tử lần này mở miệng nói hoàn toàn chính xác tam giới ổn định về sau vị kia liền không có can thiệp qua tam giới bất cứ chuyện gì hơn nữa vị kia tự tay mở hỗn đ ộ t trọng lập tam giới cũng có cực lớn công lao gặp gỡ bực này phá hư tam giới ổn định sự tình không giống như là hắn chỉ điểm nếu không thật muốn đối phó thiên đình hắn chỉ cần tự mình động thủ không cần phiền phái như vậy bốn người khác nghĩ đến mặc dù cũng cảm thấy như thế nhưng đều là không dám tùy tiện xuất thủ trong lòng vẫn có một tia cố kỵ ẩm ẩm một đạo kinh lôi lăng không nổ vang từ lăng tiêu bạo điện trên không nương theo lấy mấy đạo phích lịch tránh rơi đó là hỗn độn thần lôi tạo thành phích、lịch. đúng là hướng phía tôn ngộ không đỉnh đầu rơi xuống thiên đạo lôi phạt tam thanh hai phật thân hình lấp lóe bắt được bầu trời phích lịch trong mắt nhất thời tinh quang bùng lên thiên đạo lôi phạt hạ xuống đại biểu cho thiên đạo cũng xuất thủ chế tài tôn ngộ không muốn ngăn chặn những gì hắn làm đỉnh đầu mấy đạo lôi phạt rơi xuống để tôn ngộ không cũng là cả kinh không phòng bị chút nào tình hùng d ư ớ i bị cái này mấy đạo thiên đạo lôi phạt đánh chúng vào lập tức vang lên một trận tức giận gầm rú thiên đạo lôi phạt giáng lâm chúng ta có thể xuất thủ thông thiên tôi động chu lục diện tuyệt b ô n kiếm từ hắn trên không xoay quanh s á t khí lạnh thấu xương trầm giọng nói a di đà phật tiếp dẫn đỉnh đầu vô lượng phật quang nương theo lấy công đức kim quang h i ể n hiện, hiện t ò a hạ thập nhị phẩm công đức kim liên thụy thải không ngừng khi hắn chung quanh phảng phất liền thân ở tại cực nhạc tường hóa chi điệm tam thanh hai phật tướng kế cũng đều lộ ra ngay tự thân pháp bảo thôi động pháp lực muốn đối phó tôn nộ g không bởi vì thiên đạo thái độ bọn hắn cũng là bởi vì này xác định ý nghĩ của mình thuận theo thiên đạo gây nên là bọn hắn những thứ này hôn nguyên thánh nhân nhất định phải làm a tôn nộ không bị mấy đạo thiên đạo lôi phạt đánh chúng giờ phút này tựa hồ trở nên thống khổ không chịu nổi ở trong không không ngừng c u ộ n c u ộ n dãy ruộng này thiên đạo lôi phạt thế nhưng là viễn siêu tam giới tất cả lôi lấy thiên đạo chi lực thôi động chuyên môn đối phó loại kia phá hư tam giới yên ổn tội ác tài trời chi đồ ngay cả hôn nguyên thánh nhân cũng có thể kích thương tôn nộ g không trở nên thống khổ như vậy cũng là chuyện trong dự liệu dám ám toán ta lao tôn hôm nay ta liền muốn đánh vỡ thiên này tôn nộ g không chống nổi thiên đạo lôi phạt đau đớn mở ra máu đỏ hai mắt chừng mắt thiên k h n g trong tay kim cô bổng hiện hiện đồng thời đang điên quần tăng vọn hướng phía thiên k u n g sâu trong hư không trừng đi nhưng mà tham thanh hai phật thế công đã là hướng hắn đánh tới đi đầu chính là cái kia chu lục diện tuyệt bốn kiếm tạo thành chu tiên kiếm trận trong n g á y mắt bao hắn vào bên trong hôn đ ộ n khí tức tràn ngập phía dưới sát phạt chi lực cường đại đến một loại trình độ khủng bố bị chu tiên kiếm trận vây quanh khu vực chỉ còn lại có một vùng tăm tối hư không người ở trong hắn đau khổ r ã y rủa một chiêu liền đem tôn ngộ không đẩy vào một cái thống khổ r ã y rủa hoàn cảnh kim cô đ ồ n g mở cho ta ở trong hắn tôn ngộ không đột nhiên huy động kim cô bổng đi đánh vỡ thông thiên chu tiên kiếm trận nhưng mà thân gậy rơi ở trên trận pháp ngoại trừ nhộn ngạo lên từng tầng từng tầng gọn sóng lóe ra từng đạo từng đạo quang trạch bên ngoài vô luận như thế nào đều không đánh tan được ngay sau đó chính là chuẩn đề thất diệu bảo thụ từng đạo từng đạo thất thải bảo quang hướng hắn soát đến trong tay kim cô b n g liên tục đánh ra bất quá sau một lát tại nơi thất thải bảo quang hạ chính là chống đỡ không nổi toàn bộ bị quét tan cái gì định hải thần trâm đối mặt loại này tiên tiên công đức chứng đạo trí bảo trên lệch vẫn còn quá lớn chút trên người tôn nộ không cũng bị trả mấy lần một thân uy phong ngang ngược hoàng kim giáp lưới cũng là cùng nhau vỡ nát toàn bộ lộ ra lúc đầu bản thể cái tia đem hắn vây quanh ở bên trong chu tiên kiếm trận kiếm khí ở trong hắn tàn phá bừa bãi tung hành đem tôn nộ g không tới tới lui lui đánh chúng vào không biết bao nhiêu lần vang lên một mảnh thê thảm tức giận tiếng k ê ơ không có người thương hại tất cả mọi người là lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy chưa xong con tiếp chương tám mươi ba thức tỉnh lực lượng tuyệt đối chỉ là hai cái thánh nhân xuất thủ liền đem tôn nộ g không đẩy vào khó có thể tưởng tượng khốn cảnh còn có tam thánh khác lúc nào cũng có thể vận sức chờ phát động ngọc đế cùng rất nhiều trên mặt của tiên thần đều nổi lên tầng một vui mừng bọn hắn mặc dù không cách nào tham chiến cũng rời đi kha xa lại có thể nghe được tôn ngộ không thanh âm thống khổ đây cũng chính là bọn hắn muốn thấy vương việt nhìn lấy phát sinh tình huống trên mặt nhìn không ra biểu tình gì chỉ là từ trong miệng nhàn nhạt toát ra hai câu khốn cảnh như vậy đủ để khiến trong cơ thể tiềm năng lực lượng hoàn toàn bộc phát hoàn thành lộ sắc cuối cùng cũng là đến rồi tan lên lúc rời đi tại dạng này một cái hào không địch thủ thế giới đợi thực sự thiếu khuyết rất nhiều ý tứ cùng lúc đó thân hợp thiên đạo nữ hoa tại nơi hư không vô tận c h ỗ sâu vốn định ra tay đem cái tia tôn ngộ không diệt trừ nhưng là một đạo thanh sắc hoang mang không biết từ chỗ nào xuất hiện rất nhanh liền là đánh vào đến bên trong thiên đạo để cho nàng hiểu rõ sau cấp tốc dừng tay không còn hạ xuống thiên đạo lôi phạt nguyên lai、like, đây hết thể đều là cái mà tính toán lấy tam giới mạnh nhất mấy cái thánh nhân tới làm cái kia đá mài đao ấy nữ hoa thanh âm phảng phất là thở dài một tiếng trong đó tràn ngập một loại tâm tình của phức tạp tại hư không vô tận chỗ sâu dần dần tiêu tán trở về tại tĩnh mịch thiên đình bên ngoài vì để tránh cho phá hư thiên đình mọi người tranh đấu đều là khoảng cách càng ngày càng xa hướng phía tam giới bên ngoài hư không mà đến tôn nộ không cũng là theo chu tiên kiếm trận thủ đoạn trực tiếp bị đánh tới hư không một mặt trên người vô cùng chật vật mặc dù chật vật nhưng là cũng không có vì vậy mà vẫn diệt trên lý luận vô số chu tiên kiếm khí xuyên thân chính là lục gáp đạo nhân loại kia t ầ n g thứ cũng phải thân tử đạo tiêu mà tôn ngộ không thế mà không có gì đáng ngại liền để cho người ta mười phần khó hiểu cái này yêu hầu thể nội có một cổ thần bí tiềm năng lực lượng bảo hộ lấy ngay cả tiên tiên chứng đạo trí bảo công kích đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại chỉ là tiêu hao một chút lực lượng trong đó như thế nào tiêu d i nó nguyên thủy bàn cổ phiên ở sau lưng lóe ra lực lượng địa thủy hỏa phong nguyên tố ẩn ẩn mà hiện gặp được tôn ngộ không tình huống không khỏi n ế u mày nói ra không biết chỉ có thể như thế chậm rãi làm ham mòn đại hình cường lực sát thương thủ đoạn đối với hắn tựa hồ không có hiệu quả tiếp dẫn đã ở đứng ở thập nhị phẩm liên đài bên trên chung quanh c h á n phóng từng đoá từng đoá kim liên phật quang trải rộng kim hà đời trời hắn nhìn lấy tôn ngộ không biểu hiện đạt được kết luận như vậy chẳng những là hắn mấy vị còn lại cũng là như thế đây chính là chuyện rất kỳ quái bọn hắn mặc dù nhìn ra cái này yêu hầu cũng không đơn giản nhưng là nói thế nào bọn hắn cũng là hôn nguyên thanh nhân Đối phó m ộ tôi cái cũng có tổn hại thanh danh hy vọng. Cũng đại kim tiên nói hại nơi này đều là mà này khó khăn, k may, thế tổn thanh như danh vọng. hy vậy ra n g có c á khác nộ g không người g ư ờ i chi phận sự nhìn thấy, chỉ có mấy người bọn hắn mấu chốt chi nhân. Tôn bọn n có có sự mấy mấu không giờ phút này mặc dù bị đánh không hề có lực hoàn thủ nhưng trong cơ thể tiềm năng lực lượng đã ở vì vậy mà bị chậm rãi kích thích ra a thân thể khỏe mạnh khó chịu giống như có đồ vật gì muốn từ ta láo tôn thể nội xuất hiện tôn nộ g không bị luân phiên ẩu đà chấn áp sức phản kháng tựa hồ căn bản không được một chút tác dụng liền chu tiên kiếm trận đều đột phá không đi ra chớ nói chi là làm bị thương năm cái thánh nhân đồng thời trong cơ thể của hắn có một c ỗ lực lượng chưa bao giờ có đang bước lên đến ảnh hưởng toàn thân hắn từng t ấ t một đều cảm nhận được thịt nát xương tan vậy đau nhức cảm giác hắn loại tình huống này cũng bị năm cái thánh nhân chú ý tới trên mặt vẻ nghi hoặc càng đậm một phần con khỉ này có chút tà môn thân thể lại có thể t r ọ i cứng ở đây vậy nhiều thế công không tổn hại đã là vượt ra khỏi bọn họ nhận biết phạm vi bi. chính là bọn họ thân ở trong đó bị những lực lượng này thế công chỗ trúng kích cũng phải bởi vậy bị thương thân thể của tôn ngộ không tựa hồ còn có một loại lực lượng đặc thù thức tỉnh lại đồng loạt xuất thủ cho hắn một kích cuối cùng nhìn xem có thể hay không đem đánh tan thông tin ê giáo chủ đề nghị bốn vị khác thánh nhân cũng là như thế nhao nhao thi triển thủ đoạn ra tay với tôn ngộ không lập tức mặt khác bốn đạo lực lượng cực mạnh thế công cũng là t r ù n g kích đến rồi trên người tôn ngộ không tại nơi chu tiên kiếm trận bên trong tựa hồ cũng chống đỡ không nổi lần này thế công vô số lực lượng kinh khủng hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang bay ra như là thế gian nhất là sáng lạng tinh thần chi vũ đem hư không đều cho đánh xuyên ra từng đạo từng đạo thật nhỏ dấu vết cuối cùng càng là theo chu tiên kiếm trận sụp đổ phát ra hủy diệt tam giới vậy kịch liệt bạo tạc một cố cường đại pháp lực dòng lũ nộn nặng lên từ bốn p h ư ơ n g tam hướng khuyết tán mà đến một ngày này toàn bộ tam giới toàn bộ sinh linh đều cảm giác được c ỗ lực lượng này thế nào cái kia hầu tử vẫn là sao tiếp dẫn quanh thân hộ thể kim quang tán đi dẫn đầu lên tiếng nói mới vừa bạo tạc tạo thành pháp lực dòng lũ còn có cái kia hư không trong cái khe lực lượng lộ ra bọn hắn thánh nhân cũng không nhịn được phải có điều phong bị không dám tùy ý đón đỡ không biết không có phát giác được khí tức của hắn c h u n đề tán đi t ấ t diệu bảo thụ phòng hộ trí lực trả lời một câu chỉ là vì sao diệt trừ cái này không có cảm giác được công đức lực giáng lâm câu này để còn lại từng cái thánh nhân cũng phải không hiểu theo lý thuyết tiêu diệt thiên đạo muốn trừ hết yêu hầu bọn hắn lẽ ra nhận thiên đạo công đức lời khen cho dù không có bao nhiêu nhưng đối với bọn hắn cũng là một phần đạo hạnh nội tình nhưng mà đi qua một trận cái này công đức chi lực chậm c h ạ m chưa tới có chút kỳ hoặc đều là cái kêu hầu tử còn chưa có chết thông tin ánh mắt n g ư n g tụ hiện lên lạnh lẽo màu sắc âm thanh lạnh lùng nói hắn vừa nói xong còn chưa còn lại tới kịp trả lời chỉ nghe một đạo cười ha ha tiếng từ trong hư không xuất hiện tiếp theo truyền khắp bọn hắn năm cái thanh nhân đều nghe được loại này liều lĩnh tiếng cười to là con khỉ kia năm người đều là trong nháy mắt liền đã nhận ra này rõ ràng chính là con khỉ kia thanh âm chỉ thấy từ bạo tạc nhà trong hư không theo pháp lực của bọn hắn ba động dần dần tiêu tán bên trong một cái bị phá vỡ hư không kẽ h hở một cái tay dẫn đầu từ đó đưa ra ngoài đó là một cái tràn đầy bộ lông màu vàng n ó n g tay cường tráng mà hữu lực theo cái tay này dôi ra còn có một cái tay khác về sau lại là chân đầu lại đến toàn bộ thân thể từ trong đó xuất hiện một cái hoàn toàn mới tôn ngộ không cứ như vậy đứng ở năm trước mặt đại thánh nhân toàn thân đều là kim sắc viễn siêu đồng dạng hầu loại cường tráng toàn thân trên giới tỷ lệ cực kỳ cân xứng quả nhiên là tư thế hiên ngang tiêu sái ba khí một vệ kim quang t ừ trên người hắn hiện lên chính là nguyên lai cái kia một thân uy phong chiến bảo giương tay vỗ một cái một thanh kim quang sáng trói trường côn lại là hiện hiện trong tay hắn như ý kim cô đ ồ n g tựa hồ lại không giống nhau lắm trên một lần này khăn che mặt đầy hình thù kỳ quái phù hiệu màu vàng óng hoa văn lộ ra thần bí cường đại một đôi hẹp dài con mắt màu và nóng g nhìn chằm chằm năm vị thánh nhân đã nứt ra há miệng ta lão tôn lại đã trở về còn muốn đa tạ các ngươi đem lão tôn thể nội ẩn nút tiềm năng lực lượng kích thích ra để lão tôn thu hoạch được một lần trước nay chưa có thuế biến hiện tại cỗ thân thể này phi thường hài lòng liền lấy các ngươi thử xem thân thủ dứt lời tôn nộ không thân hình loại lên trong nháy mắt xuất hiện ở năm đại thánh nhân trước mặt không có dấu hiệu nào nhanh đến mức liền bọn hắn đều có chút trấn kinh đầu chiến một kích ẩm ẩm một côn tàu đi t h ư ơ không liên tục sụp đổ nương theo lấy vượt quá tưởng tượng lực lượng tuyệt đối một cỗ khác hẳn với tam giới bất kỳ lực lượng nào h uy năng hiện hiện phản phất một côn này phía dưới toàn bộ tam giới cũng vì đó vỡ nát một cỗ nguy cơ sinh tử trong nháy mắt đem năm đại thánh nhân bao phủ lại chưa xong còn tiếp chương tám mươi b ố hiện thân lực lượng nơi phát ra tại tôn nộ g không muốn một côn tảo bên trong năm đại thánh nhân thời điểm một đạo màu xanh cự thủ đột nhiên phá vỡ hư không đem một côn này ngăn trở thấy mình toàn lực một chiêu bị ngăn lại tôn nộ không hai mắt ngưng tụ đánh giá chung quanh cái nào ngăn cản ta lao tôn đi ra nhưng mà trước mắt hắn ngoại trừ một cái màu xanh cự thủ liền không có những người khả nghi khác ảnh tam thanh hai phật thấy rõ đạo này màu xanh cự thủ còn có phía trên khí tức lúc này biến sắc hiển nhiên bọn họ đều là nhận thức đến ai xuất thủ ngược lại thật là một cái ngang bướng hầu tử tính h i ế u chiến xem ra huyết mạch chi lực dung hợp không tệ màu xanh cự thủ quang hoa l o a lên toàn bộ cấp tốc biến mất một cái áo b ả o xanh trung niên xuất hiện ở hư không đạm nhiên tự nhiên thân ảnh xuất hiện để tam thanh hai phật trong nháy mắt xác định bọn hắn cũng không có lại cắm tay xa xa t ố i lui đến một bên lẳng lặng nhìn lấy bởi vì việc này rõ ràng là không có quan hệ gì với bọn họ tôn nộ không nhìn trước mắt áo b à o xanh trung niên đối phương mang đến cho hắn một cảm giác liền tựa như một người bình thường toàn thân trên giới cảm giác không thấy một tia lực lượng nhưng lại như vậy không có kẽ hở cực kỳ mâu thuẫn trong tay cái tia đạo kim sắc gậy ánh sáng không có biến mất trên người khí tức khủng bố không ngừng hiện lên ẩn ẩn mang theo một loại cảnh giác để phòng địa ánh mắt nhìn về phía đối diện ngươi là từ đâu nô ra cũng là cái tia ngọc đế lao nhi mời tới giúp đỡ sao áo bảo xanh trung niên một mặt nho nhã khẽ gật đầu một cái không người cái con khỉ này lớn như vậy náo thiên đình ảnh hưởng tam giới ổn định cũng không quá tốt thu tay lại đi ngọc đế vị trí không thích hợp ngươi không có cái gì có thích hợp hay không phong thủy luân chuyện cái kia ngọc đế lao nhi phái thiên binh thiên tướng tiến đánh hoa quả sơn đánh không lại còn muốn thu ta lão tôn làm một cái tiểu quan vì hắn b á n mạng đánh cho một tay tính toán thật hay ta lão tôn để hắn bịa một cái t ề thiên đại thánh danh hảo hắn không chịu liền muốn hạ lệnh giết ta lão tôn hắc hắc ta lão tôn đem hắn đá xuống vị trí tự mình tiến tới ngồi không có gì không đúng vừa vặn ta lão tôn cũng nghĩ qua thoáng qua một cái làm ngọc đế nghiện Tôn ngộ không tay trái một chút trung ta tôn, thì tới ta tôn một trận, triệt trí không không Hôm ngộ vung lên, nói như vậy, sau đó lại nhìn một chút áo bào xanh trung nhiên. Ngươi có phải hay không cũng phải ngăn cản nay liền muốn đại náo một trận, đem bọn ngươi triệt để đánh cho phụ, ngồi lên ngọc đế vị ai dám nghi phải hay phải cho chịu phụ, sau ai vậy, vậy áo láo láo lại đi. đại vị v đó có đem để đế dám bào ấy n ấ được rồi cũng phải áp chế áp chế nhuệ khí của ngươi nếu không sợ là ép không được ngươi tính tình này áo bảo xanh trung niên thở dài một tiếng lại đổi lấy tôn nộ g không cười ha h a nương theo lấy ra sức vừa quát chọc tan bầu trời một cái cự côn tựa như trụ trời nghiêng đồng dạng hướng áo bảo xanh trung niên nam tử rơi xuống bây giờ cái này tôn nộ g không thế công đều là trực tiếp như vậy bạo lực đều là là bởi vì hắn trong cơ thể tiềm năng lực lượng bị hoàn toàn kích phát duyên cớ năm cái thánh nhân nhìn cũng là nhữ chặt mày lên bọn hắn lúc này đối mặt tôn nộ g không cũng hoàn toàn khó đối phó nhưng mà một chiêu này đối mặt táo bào xanh trung niên cũng chính là nguyên trực tiếp chính là một cái tay trộm tới trực tiếp đem đạo này c ự côn bắt lấy đồng thời cấp tốc đem thu nhỏ lực lượng hoàn toàn bị áp chế trở về cho đến hoàn toàn biến mất tình cảnh như vậy để tôn nộ không triệt để luôn cuống hắn còn không có đụng phải biến thái như vậy thủ đoạn trực tiếp lực lượng đem hắn áp chế hoàn toàn hồi thể nội tựa h ồ bị giam cầm ở thể nội không cách nào điều động tới nương theo lấy một đạo dọa ôn hòa tôn nộ g không chỉ cảm thấy mình thấy hoa mắt trong chớp mắt liền bị bắt được nguyên trước người đều chưa kịp phản ứng một cái tay l a n g không ấn xuống đỉnh đầu của khi hắn một cỗ màu xanh ánh sáng nhu hòa đem ba o khỏa ở bên trong mà một cô ánh sáng dịu dịu không ngừng dung nhập vào tôn nộ g không trong đầu có những ký ức này ngươi liền có thể biết rất nhiều chuyện những cái ánh sáng nhu hòa đúng là mỗi loại ký ức bị hắn từng cái quán thâu đến rồi tôn nộ không trong đầu mà theo những ký ức này dung nhập tôn nộ g không phản phất phật kinh lịch rất nhiều bản thân xưa nay không từng trải qua sự tình một cái kia cái thế giới một cái kia cái địch nhân mỗi lần mỗi lần kia chiến đấu tựa như h ô m qua rõ m ồ n một trước mắt tựa hồ thật sâu điêu khắc ở trong đầu hắn mà liền tại nguyên xuất thủ thời điểm vương việt thân ảnh cũng đột nhiên xuất hiện ở đây đặt trên hư không đi tới mà ở lúc này nguyên cũng thu tay về nhìn lấy trước mặt lắc đầu tôn nộ g không lộ ra một k i a c ử i nhạt ngươi cứ như vậy đã đợi không kịp vương việt biết nguyên là ở nói chuyện cùng hắn nhẹ nhàng trả lời đương nhiên nơi này quá nhàm chán ta đang chờ ngươi xuất thủ sớm một chút rời nơi này vương việt thì không muốn tại tam giới tiếp tục mỗi ngày bế quan nhiều nhất nhìn xem tam giới phát sinh một chút tiểu chuyện thú vị dạng này đem hắn cố xuyên toa thế giới mạo hiểm trở nên mạnh mẽ nhiệt huyết c h ầ m rãi làm lạnh cũng không thể để cao thực lực tu vi đối thủ cùng thời cơ chính hắn không cách nào rời đi chỉ có thể dựa vào nguyên xuất thủ chủ yếu nhất vẫn là thôn thiên lão tổ vạn giới đ ỉ n h lúc trước kém chút đem hắn hô chết ở chỗ này đừng nóng vội còn cần một chút thời gian thôn thiên bên kia bản thể còn tại xử lý chờ đợi một chút thời gian có lẽ còn có thể có đặc thù thu hoạch hai người đang khi nói chuyện Tôn cựu tiên tập n điện n g ư ờ i nghe thấy hắn nói một mình trong mắt thanh quang nói lên mỉm cười nói xem ra là thích đứng một chút ngươi u nên hiểu được một chút trên người mình cố tiềm năng lực lượng nguồn gốc có lẽ ngươi bây giờ cũng có thể coi là nửa cái đấu chiến thánh viên đấu chiến thánh viên vương việt trong mắt đâm ra bén nhọn quan g hoa cái tên này hắn có chút quen thuộc tựa hồ thật lâu trước đó từ trong một quyển sách gặp qua đúng rồi gia thiên đấu chiến thánh viên nhất tộc không phải là xuất từ gia thiên thế giới một chủng tộc sao cái kết nhưng là một cái sức chiến đấu bạo biểu chủng tộc như vậy thì có thể giải thích tôn nộ g không trong cơ thể cố tiềm năng lực lượng xác thực mà nói là huyết mạch chi lực đem hắn cải tạo như thế nhũ bước tu luyện như thế thời gian ngắn ngủi liền có thể cùng cái thế giới này h ố n nguyên thánh nhân một trận chiến bất quá vương việt cho rằng cho dù là huyết mạch chi lực hoàn toàn kích phát nhưng là bằng tôn n g ộ không căn cơ năng lực thế mà liền có thể cùng hôn nguyên thánh nhân một trận chiến cái này giống như có chút khoa trương cô huyết mạch chi lực hẳn là không có đơn giản như vậy nguyên nhìn một chút một bên suy nghĩ sâu xa vương việt mỉm cười nói ngươi có phải hay không cho rằng cô này huyết mạch chi lực có cái gì chỗ không đúng vương việt quên đi ý nghĩ của mình có thể bị nguyên hoàn toàn nhìn rõ bất quá cũng không để ý đến bây giờ bản thân còn không mỏ ra thực lực của đối phương sâu cạn xem thấu thì nhìn xuyên qua đi đối với dựa theo ta cái nhìn của mình cỗ này huyết mạch chi lực sợ là xuất từ già thiên thế giới đấu chiến thánh viên nhất tộc đi phải cũng không phải nguyên cấp ra một cái lập lờ nước đôi trả lời liền để vương việt xấu hổ ở có ý tứ gì là cũng không phải trên thực chất vấn đề cũng là xuất từ nơi này suy đoán của ngươi không tệ theo đạo lý lực lượng hai cái thế giới hệ thống các loại mặc dù không cùng nhưng tầng cao nhất lực lượng trên lệch không tính quá lớn chỉ ít hôn nguyên thánh nhân cấp bậc nhân vật đôi ương đế hoàn g một cấp này hẳn là không kém nhiều cho nên chỉ dựa vào một chút huyết mạch chi lực hoàn toàn không có khả năng đem trước mắt hầu tử đột phá đến mức độ này nguyên nhìn một chút tôn ngộ không tiếp tục nói nhưng là gia thiên thế giới đấu chiến thánh viên nhất tộc sinh ra lúc trước cũng bất quá là bị một vị yêu tộc đại năng ân huệ vị này yêu tộc đại năng cũng là ta cùng với cổ h ả o hữu lực lượng về căn bản lại là xuất từ vị h ả o hữu kia của ta mà trước mắt con khỉ này thể nội hoàn toàn kích phát cỗ huyết mạch chi lực chính là trực tiếp nguồn gốc từ tại vị h ả o hữu kia một giọt tinh huyết nguyên theo như lời nói có thể nói là đem vương việt khiếp sợ đến chưa xong con tiếp chương t á thần bí y tế đàn trở về xong trong này không nghĩ tới còn có như thế tầng một liên hệ cung nguyên cổ một cấp bậc tồn tại trong cơ thể một dọn tinh huyết còn có đấu chiến lực lượng nhất tộc như vậy cũng sẽ không lạ thường tôn ngộ không có thể lộ t s á t nhanh như vậy chỉ bất quá cách làm này phải hoàn toàn tiêu hóa cố lực lượng này sợ là phải cần một khoảng thời gian ngươi chuẩn bị để con khỉ này làm cái gì vương việt hỏi một câu nguyên phân thân tự mình hiện thân đối với con khỉ này tự mình làm như thế một bộ rõ ràng là muốn dẫn hắn rời đi tăm giới đồng thời đối với hắn có nhiệm vụ trọng yếu đây đều là vương việt có thể đoán được những thứ này Tạm thời c ò nguyên k h ô n g ư i b mắt nhìn g cùng i n i m vụ của h tôn ngộ không mỉm cười gật đầu đưa tay dưng lên một đạo thanh quan xuất hiện tại trước mắt mọi người hiện hóa ra một tòa hình dạng quái dị cũ kỹ tế đản phía trên có từng đạo từng đạo xúc mục kinh tâm vết thương nhưng như cũ không chặn trên đó tán phát làm cho lòng người sợ khí tức so với tôn ngộ không thể nội c ố khí tức khủng bố còn muốn đáng sợ nhiều lắm tế đàn có bát giác tầng sáu cổ phát cũ nát t h ê m đá cho người ta một loại tế u nguyện cảm giác tàng thương hắn tầng cao nhất chính là một đạo bát quái khắc trên mặt đất phân âm dương l ư ợ n g cực lít nha lít nhít khắc mỗi loại hình thủ kỳ quái phù văn cùng đồ hình l o ạ r a yêu dị ưu quang nhất nhân tâm phách kháng cự tất cả khí tức tới gần tế g a dạng này tế đàn tam giới tựa hồ cũng không chịu nổi toàn bộ độc lập với tam giới bên ngoài lên đi bởi vậy trở về đến hoàng cơ giới bất quá mười hơi thời gian bất quá mười hơi thời gian vương việt ánh mắt l ó i lên xem ra tòa tế đàn này rất như bất ca lúc trước từ thôn thiên lão tổ vạn giới đỉnh lại tới đây cũng đi qua một đoạn thời gian không ngắn rõ ràng cái này thần bí tế đàn còn muốn càng nhanh tôn nộ không đã là dẫn đầu đi lên phía trên khí tức ngược lại là bị nguyên thao túng tôn nộ không đi lên không có bất kỳ cái gì sự tỉnh vương việt cũng không còn suy nghĩ nhiều hướng phía trên tế đài bay đi g i i ở trên tế đài nguyên thân ảnh cũng thoáng chốc xuất hiện xa xa ngũ thánh nhìn lấy triển khai dạng này một màn không biết trong lòng đều có thứ gì cảm giác bọn hắn tựa hồ muốn rời khỏi tam giới thông tin ê hai mắt nhìn chăm chú dừng một chút rồi nói ra bọn hắn cũng không nghĩ ra sự tình biết lấy dạng này một màn kết thúc suy nghĩ nhiều kiến thức một chút tam giới bên ngoài thế giới sẽ là như thế nào một phen q u a n cảnh thông tin ê có cảm khái này tuy nói lần trước bị vương việt một trưởng đánh ra tam giới nhưng là trực tiếp bị nguyên tiếp dẫn đi đi đến một nơi k ỳ quái hoàn toàn không có kiến thức đến tam giới bên ngoài m ê n ngông thế giới bên trong tam thanh cũng lấy hắn nhất là không an lòng đợi tại một chỗ như vậy hy vọng rời đi tam giới đến địa phương khác đi mở rộng tầm mắt không có cơ hội ngươi chưa từng nghe qua đ ế n sao hắn để cho chúng ta lưu tại t a m giới không có lựa chọn khác lao tử ngược lại là thấy rất rõ ràng trả lời như vậy thông thiên nguyên thủy nhìn c h ầ m c h ầ m tế đàn dâng lên phương hướng trong mắt ba quang lưu chuyển hiện lên dạng dỡ quan g huy lại không biết suy nghĩ cái gì tiếp dẫn cùng chuẩn đề thì là lấy một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn về phía nơi xa bất quá bọn hắn các loại thần thái ở trên tế đài vương việt ngược lại là một cái đều không có chú ý tư của giờ phút này hoàn toàn ở trên t ế đại tập trung vào đi lần nữa nhìn một chút cái này tam g i ớ i đi nguyên nửa nói đùa m ộ t câu vương việt ngược lại là không nhiều để ý nơi này tất cả hắn đều đã sắp xếp xong xuôi khi hắn trước khi tới đây liền đã á n bài tùy thời đều có thể r ờ i đi không có cái gì lo lắng nhận lấy mấy cái đồ đệ tự có vận mệnh của bọn hắn vương việt cũng không biết can thiệp quá nhiều nên là cuộc sống ra sao liền là cuộc sống ra sao ngược lại là tôn ngộ không tự a hồ làm a n để ý dưới tay hắn hầu tự k h tôn đi một chuyến hoa quá sân đi nguyên cũng không có cự tuyệt gặp hắn nhẹ nhàng cười một tiếng trên tế đài nhất thời sáng lên lên một đạo ưu quang lấp lóe một chút theo sau chính là xuất hiện ở hoa quả sơn trên không còn có mười hơi thời gian tế đàn chính là sẽ rời đi tạm giới cho ngươi đã đủ rồi nguyên trầm rãi nói ra cho tôn nộ g không một cái thời gian hạn chế cái sau nhẹ gật đầu nhìn xuống phía dưới hoa quả sơn bên trên sinh hoạt một đám hầu tử khỉ tôn trong mắt có từ ái nhu tình chi ý nơi này là nhà hắn vô luận như thế nào thấy được ra liền sẽ xúc động đáy lòng của hắn yếu đuối một mặt không chỉ là tôn nộ không kỳ thật mỗi người đều là như thế c ù nguyên cái thế giới này khác biệt, cái này chạm chính cực cũng táo giới biệt, giới, Việt ngươi giờ đợi thế thứ nhất, hoàng giới, việt, hẳn phương. vương g này này n là là là bây địa thấp giọng nói ra gặp tế đàn cấp tốc sáng lên một cô ư u quang bao trùm theo sau chính là phá vỡ hư không lóe lên một cái rồi biến mất triệt triệt để để biến mất ở trong tâm giới hoàng cực giới vô tận trong hoàng mạc tâm một đạo ư u quang t h o á t hiện lập tức hiện ra rõ ràng hình dáng chính là vương việt bọn hắn hoàn cảnh nơi này một chút liền để vương việt rõ ràng hiểu thân ở chỗ nào vô tận h o a mạc cái kia vạn giới đỉnh đây vương việt không khỏi hỏi về tới đây hắn trước tiên chính là muốn hỏi một chút cái này đem hắn hố lao q u á i vật vận mệnh của hắn trở nên thế nào nơi này là vô tận trong hoang mạc tâm nhưng mà trung tâm nguyên bản tất cả sự vật toàn bộ biến mất chỉ lưu lại một cực lớn sâu đậm cái hố nhìn xuống dưới đi phảng phất như lỗ đen đem hắn tâm thần đều hút vào căn bản không nhìn thấy đáy cái này cái hố không sai vạn giới đỉnh bị cổ phân thân bắt về t h ư ợ n giới g t h ô n thiên ý thức đã bị tiêu diệt vật như vậy bản thì không nên tồn tại cùng hoàng cực giới bây giờ biến mất cũng có thể đề phòng các lộ thế lực ngấp nghẽ ít đi rất nhiều hoạ loạn cùng tranh đấu nguyên nói ra trần tướng trước mắt một cái hố xác nhận nơi đây đi qua một lần kịch liệt đại chiến chỉ sợ đối phó cái kia thôn thiên lao tổ cũng là không dễ dàng một sự kiện trừ cái này cái hố động hướng ra ngoài lan ra mấy trăm dặm sau khu vực có thể nhìn thấy một số người đang hướng nơi này tiếp theo từ phá thoái cảnh đến thần thoại cảnh đều có tựa hồ tại tìm kiếm nơi này dị thường dẫn đầu chính là có mấy cái thần thoại cảnh giới giới này đại năng tiếp cận đến cách cái hố phụ cận vài dặm nhưng mà bọn hắn lại không phát hiện được bầu trời tế h đàn đem vương việt ba người xem như trong suốt t u t chô của ngươi đã tới hy vọng rất nhanh chúng ta liền có thể gặp lại nguyên triệu vương việt khép cười một tiếng một chỉ điểm hướng hắn lập tức vương việt cảm giác cảm thấy hoa mắt khôi phục thị giác lúc chính là không ở trên tế đài nguyên cùng tôn ngộ không theo tế đàn biến mất cái hố trên không chỉ có một mình hắn không có tế đàn n h i ể m hộ thân ảnh của hắn bị mấy cái kia thần thoại cảnh giới giới này đại năng phát hiện mấy cô ý niệm q u é t tới mang theo một loại thăm dò lại bị vương việt xuất thủ b ứ c trở về cái này ba cái thần thoại cảnh giới đại năng tựa hồ cũng liền tại hồng quân cấp độ này so với ta muốn yếu hơn một chút cái này thần thoại cảnh giới như thế nào chia nhỏ ta vẫn là thiếu hiểu trong ba c người một cái thân mặc sám trắng rộng thùng tình hiểu trường bảo đầu đội phát quan trung niên nam tử cẩn thận nhìn chằm chằm vương việt vị trí mở miệng nói lao phu cũng chưa thấy qua nghe qua người này một cái làn da làm điệp mặt vàng l ã o giả một tiếng bao khỏa kín quái dị trang phục cùng hai người khác cách xa nhau hai trượng có hơn trong miệng thốt ra khản giọng trí cực thanh âm để cho người ta nghe chi nạn thụ như vậy chính là từ dị giới tới cường giả còn dư lại một người là một thân cao bất quá năm thước đầu to dáng l ù n người l ù n nam tử hình dạng cực xấu xí trên mặt còn có đạo đạo vằn lóe ra yêu dị hát quang ba người đều là trong mắt l u d quang ba người đều là trong mắt lóe lên hiện lên khó mà vẻ ngưng trọng dị giới người tới bình thường đều là khó đối phó vô cùng bọn hắn cho dù là cái thế giới này đứng đầu nhất một nhóm cường giả nhưng là đối mặt những dị giới đó khách đến thăm cũng là muốn treo lên mười hai phần tinh thần hơi không cẩn thận liền sẽ lật ra té ngã nhất là mấy ngày qua dị giới khách đến t h ă m đột nhiên nhiều nguyên nhân cuối cùng chính là chỗ này vô tận hoang mạc trước đó không lâu xuất hiện chấn động giới này động tinh lớn một trận đại chiến trực tiếp dẫn đến vô tận trong hoang mạc tâm xuất hiện cái này không biết không rõ miệng hố khổng lồ sâu không thấy đáy phản phất đem hết thảy đều thôn phệ đi vào bọn họ là khoảng cách nơi đây thần thoại cảnh gần nhất cho nên mới chạy tới đầu tiên xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra phía sau của bọn hắn còn có vô số phá toái cảnh truyền thuyết cảnh giới võ giả hướng nơi đây chạy đến đều là muốn đối với chỗ này xảy ra chuyện gì muốn tìm một chút bất quá cái này theo ba người bọn họ đều là tìm đường chết hành vi đột nhiên ba người sắc mặt ngưng tụ bởi vì vương việt thân ảnh đã hướng bọn họ bay tới ba vị không biết nơi này là địa phương nào vương việt thanh âm đã tại ba người bên thai tiếng vọng thân ảnh cũng ra bây giờ cách bọn hắn ngoài mấy trượng trên người không có biểu lộ ra lý ba người lẫn nhau xem xét đều là có chút án ý nhìn chăm chú về phía vương việt người này không rõ ràng nơi này là địa phương nào xem ra là ngoại ý muốn tiến vào giới này ba người này nội tâm đang động tâm tư vương việt lại là một mặt bình thản thần sắc nhìn lấy bọn hắn trong lòng cũng có chô dự định hắn mặc dù đã tới hoàng cực giới nhưng là rõ ràng đối với hoàng cực giới không hiểu rõ lắm lần này gặp mấy cái thần thoại cảnh võ giả không bằng giả bộ như cái gì cũng không biết từ trên người bọn họ hiểu rõ nhiều một ít cái thế giới này toàn cảnh cái này chưa chắc không phải một cái biện pháp tại hạ vương việt không biết ba vị s ư n g hô như thế nào vương việt lộ ra rất ôn hòa nho nhã cho người ta một loại như gió xuân ấm áp thiện ý tại hạ tống huy chính là hoàng cực giới vô cực tông tông chủ cái đầu kia mang phát quan màu xám rộng thùng t ỉ n h trường bảo trung niên nam tử nói ra lập tức bên người hai người cũng cùng vương việt giới thiệu thân phận hoàng sa láo tẩu không môn không phái tán nhân một cái cái kia làn d a làm điệp mặt vàng láo giả khàn khàn mở miệng tựa như cắt đá ma sắt thanh âm bén nhọn đoạt mệnh quỷ đồng đồng dạng không môn không phái hhhh hình dáng kia mạo cực xấu xí người lùn nam tử hướng vương việt nhét miệng cười một tiếng coi là thật nhưng để người bình thường sợ vỡ mật tiểu hài dọa ngất đi qua thật sự là quá mức xấu xí hai cái không môn không phái lại cùng một cái tông môn tông chủ tiến tới cùng nhau bất luận nhìn thế nào hai người này đều có một loại t à phái nhân sĩ cảm giác như vậy cái này vô cự tông sợ có phải thế không cái gì quang minh l ắ m liệt tông môn bất quá những thứ này đối với vương việt cũng không có quan hắn cần chính là cái này hoàng cực giới cặn kẽ tình báo tin tức quản hắn chính đạo ma đạo nếu là đối địch với chính mình hắn cái này giới ngoại chi nhân cũng sẽ không quản ngươi lập trường gì cùng nhau xuất thủ đánh giết chính là tại hạ ngoại ý muốn tiến vào giới này tất cả đều là hoàn toàn không biết gì cả không biết ba vị có thể dạy hoặc sau đó tất có báo đáp vương việt hướng phía ba người chắp tay nói như thế tống huy trong mắt mịt mở lóe lên một vệt sáng lúc này nên đón cười nói vương minh k h á c h khí có thể từ dị giới mà đến người đều là thủ đoạn cao minh cường giả chúng ta rất nguyện ý vì vương minh g i ả i hoặc nơi đây giống như không tiện nói tỉ mỉ không bằng cùng bọn ta hồi tông môn sẽ chậm chậm cho vương huynh từng cái nói rõ để cho vương minh rời đi giới này trở về vương việt trên mặt biểu hiện ra một chút lo nghĩ lập tức nói chỉ sợ không ổn đâu chỗ nào không ổn chúng ta hai cái giả yếu tán tu đều có thể cùng tống tông chủ giao hảo tống Tông c huy trên mặt có vẻ hàm đạm nhưng cũng là che giấu vô cùng tốt hướng phía vương việt chắp tay làm bộ muốn đi gấp chỗ nào ba vị không cần dạng này vương việt vội vàng nói một câu tiếp tục nói vậy liền đi tống huynh tông môn quáy dày một phen nghe đến lời này trên mặt của tống huy lộ ra vẻ vui thích ha ha quái dày không thể nói ta tống huy yêu thích kết giao bằng hữu chính đạo ma đạo tà đạo đều có ta tống huy quen biết chi nhân hôm nay lại có thể nhận biết một vị cường giả dị giới là ta tống huy vinh hạnh mời hoàng sa láo tẩu đ o ạ t mệnh quỷ đồng hai người không nói một lời hướng phía tống huy phương hướng tới gần mà vương việt sao tự nhiên cũng là cùng theo một lúc đồng hành hắn còn chú ý tới hoàng sa láo tẩu đ o ạ t mệnh quỷ đồng khoe miệng đều có vào một tia mỉm cười quỷ dị mặc dù xuất hiện thời gian rất ngắn bất quá vương việt trải qua nhiều như vậy thế giới há lại sẽ dễ dàng như vậy nhẹ tin người tự nhiên là sớm đã có cực kỳ mỹ quan sát hai người này tuyệt đối có quỷ kế mà cái kia cùng hắn chuyện trò vui vẻ tống huy nhìn như không có đáng giá gì hoài nghi nhưng là có thể cùng hai cái quái nhân tiến tới cùng nhau há lại sẽ không có một điểm chuyện ẩn ở bên trong mặc dù không biết bọn hắn đánh cho tính toán gì hắn dám theo vào đi bọn họ đại bản doanh tự nhiên là có chỗ ý lại chuyện không có năm chắc vương việt xưa nay không làm mà bọn hắn chậm dai h ư ớ n g phía miệng hố khổng lồ bên ngoài bay đi dọc theo đường quả thật là thấy được không ít vó giả từ phá t o á i cảnh đến truyền thuyết cảnh trong đó đều có không ít v ề phần cùng tống huy ba người một dạng tu vi ngược lại là tạm thời không có phát hiện bốn người bọn họ tốc độ cực nhanh rất nhanh liền cách xa vô tận trong hoang mạc tâm không có vạn giới đỉnh tồn tại nơi này không còn là như vậy ác liệt hoàn cảnh tự hồ hắn còn gặp được ba mạc thành ở tại khi hắn dưới tầm mắt chính là một tòa đứng ở hoang mạc ngoại vi thành nhỏ nơi đó vương việt đã không có đi cần thiết bởi vì sớm đã không phải hắn của ban đầu nơi đó bất quá là một lần nữa đường dừng lại chốc lát dịch trạm hắn hiện tại cần bước vào nhân loại tụ tập hoàng cực giới trung tâm kiến thức một chút cái này hoàng cực giới trung tâm mới không hưởng công hắn tới một lần lấy tốc độ của bọn hắn đại khái bay hai canh giờ rốt cục đến rồi tống huy tô n g môn xây dựng ở một chỗ linh khí nồng nặc dây núi bên trên dạng này tô n g môn ngược lại là có vương việt nhìn những huyền huyễn tiểu thuyết đó bên trong trước sau như một tông môn chỗ ở bộ dáng khắp nơi kiến trúc san sát nối tiếp nhau xen vào nhau khắp các nơi đỉnh núi trên sườn núi ngược lại là có một phen đại tông môn diện mạo vương việt đi theo tống huy ba người cùng một chỗ hướng phía cao nhất nhất hiểm chỗ kia đỉnh núi rơi đi cái kia chính là tống huy thân là tông chủ chỗ ở chưa xong còn tiếp chương hai huyết bảo lão tổ Ngồi. vương ô cực điện hiệu bên trong, Tống huy ra Huy v Việt ngồi xuống. đ á minh n g ư ờ l ầ l ư ta n đây địa phương còn có thể vào tới người mắt tống huy ngồi ở chủ vị mỉm cười nói rất không tệ ba chữ vương việt cấp ra rất qua loa lấy lệ một câu tống huy chỉ là cười cười cũng là không nói gì hoàng sa láo tẩu đ o ạ t mệnh quỷ đồng hai cái thì là ngồi ở chỗ đó bất động thanh sắc cũng không biết bọn hắn làm cái gì mà vương việt cũng bắt đầu hướng tống huy h i ể u rõ giới này đại thể tin tức lẫn nhau trò chuyện đối với hoàng cực giới sự t ì n hiểu h rõ tự nhiên càng ngày càng sâu vì thế hắn cũng đem một chút thế giới khác sự tình cùng tống huy nói xem như lẫn nhau có đi lại tựa hồ đi qua hơn nửa ngày vô cực điện ngoài có người đi lên chỉ thấy một cái xám trắng trường xam vô cực tông đệ tử tiến vào vô cực điện gặp đến bên trong tống huy lúc này quỳ xuống bờ báo sư tôn không xong hóa tiên môn vân tiêu cốc cựu hoa cung những chính đạo đó môn phái tạo thành liên minh bắt đầu hướng chúng ta vô cực tông đánh tới ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa tống huy nhất thời từ trên chỗ ngồi đứng lên nhìn lấy phía dưới quỷ đệ tử nói ra sư tôn một c h i chính đạo liên minh nhân mã hướng nơi này đánh tới lúc này đang ở chúng ta vô cực tông ngoài sân môn chuẩn bị phá vỡ hộ tông đại t r ợ so với lo lắng tống huy hoàng sa láo tẩu đ o ạ t mệnh quỷ đồng hai người thì là hơi neo mắt lại lóe ra tia sáng kỳ dị mà ở vị trí không chút động đại qua hhhh đám này cái gọi là chính đạo liên minh làm sao đột nhiên nhiều c ă n đảm dám đến gây sự với vô cờ tông đoạt mệnh quỷ đồng cười lạnh nói một bên hoàng sa lão tẩu tiếp lời gốc dạ n g bọn hắn nếu dám động thủ tất nhiên hữu s ở y cẩm không sai tống huy mặt tâm trầm trước đó nhiều lần không dám vào công hơn nữa không có mấy cái cao thủ bọn hắn căn bản không biết làm như thế bây giờ sợ là có người có người giúp bọn hắn đoạt mệnh quỷ đồng lạnh như băng nói lần này vô tận hoang mạc phát sinh sự tình rất nhiều giới ngoại cường giả tiến vào hoàng cờ giới thế nhưng là đem nơi này cân bằng cục diện phá hủy hh cái này chính đạo liên minh sợ là có cao nhân chỗ dựa mới dám như thế tùy ý xuất thủ lúc này mấy người còn chưa nói cái gì vương việt cũng là ngồi ở c h ỗ đó nghe bọn hắn vừa nói trong lòng âm thầm phân tích vô cực điện bên ngoài lại có mấy cái đệ tử vào thần s ắ c chật vật trên người bị thương sư tôn chính đạo liên minh người công vào trong trận đồ sát ta vô cực tông đệ tử chúng ta nên làm cái gì khinh người quá đáng những thứ này chính đạo liên minh quả nhiên là lấn ta vô cực tông không người ta liền muốn xem bọn hắn lớn lối như thế nguyên nhân vừa nói hắn nhìn về phía hoàng sa lão tẩu được o ạ t mệnh quỷ đồng. Hai vị còn Hai quỷ vị t t qua r ư ớ m ắ tống cửa tức Có địch mức có Hai nhau, ra. ải người nói khó khăn. khó nhìn nhau, lập tức nói ra. Có thể, nhưng là địch nhân quá mức khó có thể này là quá lập đ i hai phó, ta ư ờ i k huy ô n g biết i l ề mạng. Chỗ tốt, không thể thiếu một điểm. không Tống Chỗ Được. thể thiếu h tốt, u cắn răng tựa hồ cực kỳ thì đau bất quá trước mắt cũng không có biện pháp khác biến cố trước mắt hắn l ạ i như vậy bất ngờ ngược lại là ngồi xuống không lên tiếng vương việt tống huy ánh mắt rời qua vương minh chúng ta chỉ là trao đổi lợi ích quan hệ chuyện của các ngươi ta không nghĩ lất bảo nếu quý tông có khẩn yếu sự tình ta cũng nên rời đi đa tạ tống huynh giải hoặc vương việt nhẹ dọn g một câu thân hình thoát một cái lập tức vô thanh vô tức phá vỡ hư không rời đi để tống huy n h cùng hoàng sa lão tẩu đoạt mệnh quỷ đồng tất cả giật mình không ngờ tới vương việt thủ đoạn như thế hoàng sa lão tẩu đoạt mệnh quỷ đồng trong mắt đều làm mịt mở hiện lên lanh mang ở vào tống huy n h sau lưng cái k i a t i ê nụ n cười quỷ dị lại hiện lên xuống nhưng mà những thứ này tống huy n h đều không có phát hiện mấy người cùng nhau cùng mấy cái vô cực tông đệ tử ra vô cực điện hướng phía bên ngoài mà đến mà ở bọn hắn sau khi rời đi Vương Việt thanh từ vô ư ơ n thanh g Việt v từ âm cực điện b ê như như ở vào cao nhất thông tin h phong bên trên giờ phút này tống huy cùng hoàng sa lão tẩu đoạt mệnh quỷ đồng xuất hiện đi theo phía sau mấy cái thông báo đệ tử nhưng mà phía ngoài tình huống tựa toàn hồ hoàn các h h í n x c ù ngươi mấy tống huy còn không tới kịp động tác bên cạnh hai cái hoàng sa láo tẩu loạt mệnh quỷ đồng đồng loạt ra tay hướng hắn hai bên đột nhiên tập kích đem hắn lập tức đả thương há miệng máu tươi phun ra ngoài n h mấy cái của n g ư kêu bẩm báo tình huống đệ tử cũng không phản ứng kịp bị đoạt mệnh quỷ đồng một cái yêu dị hát thủ năm qua cấp tốc hóa thành mấy cỗ khô đét cháy đen thi thể lại bị một tuổi hóa thành cho bùi tiêu tán tống huy ngươi cho rằng có thể trốn được sao tống huy cấp tốc hướng phía vô cực điện tiếp cận nhưng mà vô cực điện trước chẳng biết lúc nào đã là nhiều một bóng người xuất hiện ở nơi đó một thân trường bào màu đỏ như máu phía trên có từng đạo từng đạo kim sắc hỏa d i ễ m tốt điểm tản ra một cỗ kiệt ngạo liều lĩnh hung lệ chi khí hai mắt lộ ra huyết quang nhìn chằm chằm tống huy cười l ạ n h huyết b à o lão tổ trông thấy người này thân ảnh tống huy tâm lập tức lệnh một mạng lớn sau lưng hoàng sa lão tổ đoạt mệnh quỷ đồng đang đuổi theo ở phía sau phân lập hai phe đem tống huy toàn bộ đường lui ngăn cản người tống huy cũng thật lạc gờ chính đạo liên minh há lại sẽ chân chính đến đánh n g ư ơ i vô cực tông đối phó ma môn lục đạo đã phân tâm không còn chút sức lực nào ngươi xem rõ ràng những là cái gì đó huyết bảo lao tổ một đôi huyết mâu lấp lóe khoe miệng trêu tức phất tay ra hiệu m ộ n phía lúc này nhìn lại cái k i a tiếng hô rết rung trời linh lực hối loạn t h ơ i phơi khắp nơi vô cực tông đã sớm biến mất không thấy gì nữa bất quá hiện hiện ra cảnh tượng lại càng là tàn khốc hoàn toàn t ĩ n h mịch không có người nào tồn tại ta vô cực tông người đâu tống huy không khỏi hỏi ha ha toàn bộ đều đặt vào bản tọa huyết sắt đầy trời cờ bên trong làm chất dinh dưỡng nhưng thấy cái kia vô cực tông trung tâm tức là thông tin h ê phong t r ư ớ c một chỗ trong đầm sâu một đạo huyết quang từ đó vọt lên theo sát mà tới chính là từng đợt làm người ta kinh ngạc run sợ huyết sát chi khí linh khí chung quanh đều chậm rãi bị kỳ đồng hóa hóa thành một loại huyết sát chi khí chậm rãi bổ sung đi vào tại ngươi trở lại vô cực tông trước bản tọa liền đem vô cực tông trên dưới diệt môn không còn một ngống toàn bộ hóa thành huyết sát đầy trời cờ chất dinh dưỡng chỉ còn ngươi một người chưa xong con tiếp chương ba thân phận hát sắc tự trào ngươi tống huy sắc mặt kinh sợ chỉ huyết bảo lão tổ nói ra Ta t vô ô cực người cùng n g h thân tổ là một tông tri chủ đối với giới tu luyện pháp tắc chẳng lẽ còn không hiểu rõ sao nhược đục cường thực thế giới hết thể đều dựa vào cướp đoạt tài nguyên bảo toàn bản thân người không vì mình trời chu đất diệt ở trong mắt bản tọa không có tuyệt đối thù hận chỉ có tuyệt đối lợi ích chính đạo liên minh truy sát trước mắt là bản tọa không địch lại cho nên bản tọa tránh đi bọn hắn tăng trưởng công lực ngươi vô cực tông vừa vặn có thể sung làm bản tọa trở nên cường đại chất dinh dưỡng tự nhiên là đem bọn hắn giết tất cả chỉ thấy cái kia huyết sắt đầy trời cờ run d ậ y một cái tràn ra tầng một huyết sắt kết giới bao trùm vô cực tông khu vực không muốn để cho tống huy chạy trốn dưới mắt ngươi cái này vô cực tông tông chủ cũng nên tùy ngươi những tông môn kia đệ tử cùng nhau đ ề u hóa thành bản tọa pháp bảo chất dinh dưỡng đi ha <cười> ha huyết bảo lão tổ triển khai hai tay tùy tiện cười to mái tóc màu đen phân loạn bay lên giống như liên cuồng theo hắn tùy tiện cười to huyết sát đầy trời trên lá cờ huyết sát chi khí lập tức hướng phía tống huy dần dần vây quanh mà đến ta liền là chết cũng sẽ không như nguyện của ngươi liền đến cái ngọc thạch câu phần đi sắc mặt của tống huy trở nên vận mẹo hắn là như vậy không đếm xỉa đến trong tay quang hoa lóe lên một thanh trường kiếm màu xám xuất hiện trên đó có một cỗ thôn phệ chi lực đem linh khí chung quanh không ngừng hút nhiếp đi vào tản mát ra làm người ta kinh ngạc khí t ứ c hắn cái này sử dụng một cái binh khí cái k i ê m một mực chú ý hắn hoàng sa lao tẩu đoạt mệnh quỷ đồng, đồng dạng tế ra riêng phần mình vũ khí một cùng che kín lân phiến câu đâm huyết sắc triều t i ề n một đôi tản ra hai màu đen trắng linh khí nguyệt nhạc â u tống huy cam chịu số phận đi ngươi hôm nay chạy không thoát liền không cần chống c ự nữa hhhh <cười> lao quỷ nói không sai xem ở dĩ vãng chúng ta còn coi là bằng hữu phần bên trên ta sẽ cho ngươi lập cái mộ trôn quần áo và di vật tống huy nhìn hằm hằm hai người này lớn tiếng mắng ít nói lời vô ích coi như ta tống huy chưa bao giờ nhận biết qua các ngươi tới đi thực sự là một trận trò hay đặc sắc đặc sắc nguyên bản chỉ có bốn người địa phương bởi vì một thanh em tham gia trong nháy mắt liền đưa tới chú ý hoàng sa lao t ổ đoạt mệnh quỷ đồng thần sắc khẽ động ngược lại là đã quên còn có một cái kẻ ngoại lai、like. người nào cho bản tọa đi ra huyết bảo lao tổ ánh mắt ngưng tụ đỉnh đầu huyết sát đầy trời cờ khẽ động một c ộ huyết sát chi khí cấp tốc tảng ra lướt qua toàn bộ vô c ự c tông tới gần vô cực điện lúc bị một đạo ngân quang phá vỡ một bộ áo trắng cầm trong tay ngân kích xuất hiện ở huyết bảo lao tổ giữa tầm mắt không phải vương việt là ai đây huyết bảo lao tổ ngươi danh hào này nghe cũng rất tìm được chết hơn nữa bộ dáng của ngươi cùng trong ký ức của ta nghĩ tới một tên rất giống nhau vương việt lập trên không trung nhìn lấy huyết bảo lao tổ khẽ cười nói cảm giác càng xem càng giống hắn trong trí nhớ người kia nhưng là hai người tu vi tranh lệch tựa hồ quá lớn dám nói bản tọa danh hào tìm đường chết người đều đã chết huyết bảo lao tổ gặp vương việt đối với mình mở miệng t r â m trọng m à y d ầ m dựng lên âm thanh lạnh lùng nói bản tọa từ phi thăng giới này đến bây giờ ngươi vẫn là thứ nhất nghi vấn bản tọa danh hiệu người bản tọa liền đưa ngươi hóa thành bảo bối chất dinh dưỡng nạp b ằ n đi huyết sát đầy trời cờ khẽ động cái kia cờ trên mặt một chút huyết sắt hoa văn tựa hồ bị kích hoạt sáng lên từ đó chiếu xạ ra từng vệ hào quang màu máu bắn về phía vương việt vị trí、Soạn. vương việt huy động khai thiên kích hướng phía trước một cái quét ngang một đạo ngân quan g tấm lụa đang xuất thư không vặn vẹo p h á toái cái kia huyết sắt đầy trời trên lá cờ huyết quang nhất thời bị đạo này tấm lụa đánh cho sụp đổ a phi thăng xem ra thật đúng là ta phỏng đoán người kia không ở thuộc sơn của ngươi thế giới hảo, hảo đợi thế mà chạy đến cái thế giới này hai họa đến, đến rồi không biết lớn lối như thế sẽ bị đánh chết sao vương việt môi cười một tiếng trầm trọng nói cái này nói chuyện để huyết bảo lao tổ kinh trụ ngươi là ai như thế nào biết xuất xứ của ta ngươi cũng là thuộc sơn thế giới người gặp huyết bảo lao tổ neo cặp mắt lại trong đó lóe ra quan g mang của nguy hiểm phản phất muốn ăn hết vương việt cả người ha ha lai lịch của ta như thế nào ngươi không tiện biết được nhưng biến hóa của ngươi quả thực để cho ta rất kinh ngạc có thể thuế biến tới mức như thế ngươi cũng có thể xưng lịch tập nhân vật phản diện hắn cũng không còn nghĩ đến cái này huyết bảo lao tổ thực sự là thuộc sơn thế giới một cái kia chỉ bất quá hắn tu vi như thế nào thuế biến đến mức độ này còn có cái cây trên đỉnh đầu hắn cái kia một đầu h kia k ô n giả kém k gì h a thiên trí b o máu cờ, việc i này s n h sinh chính n h là â n vật thập. tại huyết thực lực, hoàn toàn có thể tại thuộc、sơn、tùy t phản nịch hiện hoàn bảo diện sơn đại lực, có Lấy u ý giả hành, không n g ư ờ có thể định. Hừ! Già thần giả quỷ hiện tại bản tọa trước hết giết ngươi lực lượng trên người ngươi để bảo bối của ta rất hưng phấn tin tưởng ăn hết ngươi bảo bối của ta biết mạnh hơn huyết bảo lao tổ thôi động pháp lực cái k i a huyết sát đầy trời cờ lần thứ hai sáng lên từng đạo từng đạo huyết sát hoa văn vô số huyết quang như mũi tên hướng vương việt vào tới che khuất bầu trời phản phất tiên địa đều bị nhuộn thành huyết hồng h u y ế trên tay hắn khai thiên kích vung vẩy như gió đại khai đại hợp hoàn toàn đánh ra ngoài ta còn ai cái thế ba khí những huyết tiến đó không cách nào tới gần quanh người hắn mấy trượng mảy may huyết tiễn vô dụng theo sau chính là màu roi huyết đao huyết kiếm huyết phủ các loại huyết sát chi khí hóa thành binh khí không ngừng đánh thẳng tới đều là bị vương việt một người một kích ngăn lại thời khác này vương việt coi là thật như đối mặt thiên quân vạn mã mà sừng sững bất động tuyệt thế chiến hùng có một người giữ ải vạn người không thể qua vô địch khí thế cái kia sớm tránh đi tống huy cùng hoàng sa lão tẩu đoạt mệnh quỷ đồng nhìn thấy hai người giao chiến c h ẳ n g diện cũng không nhịn được thầm kinh hãi vực này giao chiến kịch liệt cùng nguy hiểm cho dù bọn họ cũng n ú n g tay không được à quả nhiên dị giới người tới đều là quái vật sao cùng vô cực tông khoảng cách có trăm vạn r ằ m một tòa nguy nga đại thành giờ này k h ắ p này đang c ó không triển khai số người chém giết huyết thủy vẩy r a thơi ngang khắp đồng r ầ m rạp chẳng c h ị thân ảnh không ngừng đàn sen không chung bao giờ cũng có người rơi xuống không khí chung quanh cũng bắt đầu trở nên đỏ như máu là cái kia g i ế t chóc quá nhiều huyết khí nồng đậm đến trong hư không kéo dài không tiêu tan chém giết hai phe tựa hồ phân thuộc chính đạo cùng ma đạo nhưng mà bọn hắn chém giết đến say xưa thời khắc đỉnh đầu trên hư không lập tức phát sinh d i biến sinh ra một cái cực lớn vòng xoáy một cỗ hư không đều run dày khí tức từ trong đó tràn ra ngoài kinh người như vậy dị tượng để phía dưới chém giết song phương đều chú ý tới trong đó tu vi đến thần thoại cảnh giới một phần nhỏ người nao h nhao dừng tay ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại sắc mặt dần dần trở nên hoảng sợ một cái lông đen nhung móng đ u ố t đột nhiên từ đó ló ra to lớn vô cùng phía dưới nguy nga đại thành cũng không cùng cái này hắt chảo một nửa lớn nhỏ một tiếng ầm vang không có người kịp phản ứng cái k i a lông đen nhung cự c h ả o lập tức vỗ xuống đi phát ra một cái chấn động thiên vũ tiếng vang cả mặt đất đều liên tục run rẩy đen tỏa kia nguy nga đại thành bao phụ tại cự chào phía dưới đợi cho cái này lông đen nhung cự trào nâng lên nguyên bản nguy nga đại thành đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một cái sâu không thấy đáy hố to từ trên hư không xem t i ế t đi có thể nhìn ra đây là một cái móng đ u ố t hình dạng tất cả mọi người bao gồm nguy nga đại thành toàn bộ ở nơi này vô kích phía dưới hồi phi ên ê n diện lập tức cái kia lông đen nhung cự trào rụt trở về trên hư không vòng xoáy khổng lồ cũng theo đó biến mất tất cả khôi phục bình tĩnh chưa xong còn tiếp chương bốn thủy diện sinh vật dạng nay một màn tại hoàng cực giới không ít địa phương diễn ra rất nhiều tông môn đại thành trên không Còn có núi mạch, núi biển khơi trên không, đều là xuất hiện từng đạo, từng khơi đạo đạo xuất đều là vô ò n trong n g xoáy, từ đó ra loại, phía hình thù thủ, chân, nhìn thấy bàn móng trào, tất kỳ quái các loại, dưới cự cự cả đem số i diệt, n mệnh toàn h hủy bộ diệt. vô s người ở chỗ này vô tội bị chết hồi phi ê n d i ệ t cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là lưu lại từng đạo từng đạo hố to đồng dạng dấu vết vô số sơn mạch vì đó đứt gây sụp đổ vô số giang hải vì đó khô cạn khô kiệt t ự hồ là một trận diệt thế vậy tận thế lặng lẽ hướng phía hoàng cực giới đánh tới vô cực tông trên không vương việt cùng huyết bảo lão tổ như trước đang giao thủ vương việt thực lực mặc dù ở bên trên huyết b à o l a o tổ nhưng là đối phương ỉ vào huyết sát di thiên phiên cái này t à ác pháp bảo ẩn chứa trong đó vô số sinh linh khí huyết không ngừng bổ sung huyết bảo bởi vì mặc dù rơi vào hạ phòng nhưng vẫn như cũ có thể cùng vương việt đánh cho ngươi tới ta đi có tới có lui mà cái kia tống huy hoàng sa lão tổ đ o ạ t mệnh quỷ đồng ba cái thì là ở trên này thời cơ song phương không có động thủ như trước đang rằng co đường động các ngươi vì sao không động thủ tống huy khôi phục một điểm tỉnh táo bất quá vẫn như cũ căm tức nhìn hoàng sa lão tổ luật mệnh quỷ đồng hai người để bọn hắn cho một cái thuyết pháp Tống Hình, chúng ta bất huynh, chúng là bị hiếp, bị hiếp, đoàn ắ c dĩ. h g sa mệnh quỷ đồng nhìn lấy tống huy nói như thế tống huy nhìn lấy bọn hắn vừa rồi bị hai người đánh lén tạo thành bị thương lúc này đã bị hắn chậm dại áp chế xuống chỉ là trong tay hắn cái thanh kia thôn vệ linh khí trường kiếm màu xám vẫn như cũ chưa từng bùng xuống a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn lại là từ vô cực tông bên trong cái kia phiến bị huyết sắt chi khí vây quanh trong khu vực chuyển tới một đạo ngân quang phá vỡ huyết sắt kết giới đem huyết b à o đả thường huyết sắt xung quanh kết giới cũng theo đó sụp đổ rơi khôi phục lúc đầu diện mạo có thể thấy được vương việt cầm kích mà đứng nhìn lấy đối diện mi tâm một cái lô máu huyết b à o cười nhạt một tiếng dạng này tổn thương nhìn như trí mạng kỳ thực đối với bọn h ắ n dạng này tu vi người mà nói chỉ là vết thương nhỏ thôi mặc dù vương việt xuất thủ thời điểm ẩn chứa trong đó một cỗ khai thiên kích đặc hữu lực phá hoại nhưng lập tức chính là đánh trúng vào huyết bảo mi tâm cũng không đủ tổn thương đối phương tính m ệ n h rất tốt ngươi chính là ta phi thăng đến nay lần thứ nhất gặp phải có thể cho ta tạo thành như thế thương thế người cái thứ nhất huyết b à o mượn huyết sắt di tiên phiên huyết khí khôi phục mì tâm thương thế vết thương mắt trần có thể thấy cấp tốc lấp đầy nhưng là trong đó lưu lại phá hư khí thức nhất thời bán hội không phải dễ dàng như vậy xua tan thật sao vậy ta hẳn là cảm thấy vinh hạnh vương việt khẽ cười nói hắn cũng không lo lắng huyết b à o có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp tính mạng cái tiêu huyết sắt di thiên phiên uy lực tác dụng tha phương mới cũng coi như lĩnh giáo thất thất bát, bát để huyết bào bảo mệnh có thừa tính công kích còn kém chút hỏa hậu đột nhiên vương việt ánh mắt ngưng tụ cấp tốc hướng phía trên hư không mới nhìn lại cùng hắn cử động như vậy còn có cái kia huyết bảo thiên điệu biến sắc nguyên bản vạn rằng không mây bầu trời lập tức đen xuống đồng thời bắt đầu v ặ t mẹo dần dần hình thành một đạo thật lớn vòng xoáy một cỗ để vương việt kinh hồn táng đảm khí t ứ c từ trong vòng xoáy ẩn lẫn chuyển tới thứ gì sắc mặt của vương việt thay đổi có rất ít cái gì có thể để hắn trong nháy mắt biến sắc trước mắt liền xuất hiện một cái như vậy hắn có thể ẩn l n phát giác được vòng xoáy đối diện đồ vật là một loại sinh vật có được cực kỳ k h ủ n cảm giác được liên huyết sát di thiên phiên ở nơi này ẩn ẩn lộ ra khí tức trước đều có sợ hãi run dày ý tứ đây chính là trợ giúp hắn trưởng thành đến mức hiện nay nhất cường đại pháp bảo liền nó đều cảm giác được sợ hãi vòng xoáy này đối diện rốt cuộc là thứ quỷ gì lập tức vương việt thân ảnh hóa thành một đạo bạch quang hướng phía nơi xa phi đột một hơi công phu không đến chính là biến mất tại bên ngoài mấy vạn giảm đáng chết gia hỏa này cũng đã nhận ra vòng xoáy đối diện khí tức khủng bố thế mà trước chạy trốn huyết bảo thâm mắng một tiếng hắn lại như vậy đem huyết sắt gì thiên phiên thu hồi ngược lại hóa thành một đạo huyết quang hướng phía một phương hướng khác bay trốn đi còn dư lại t ố huy hoàng sa lao tẩu đoạt mệnh quỷ đồng ba người nhìn thấy vương việt cùng huyết bảo đột nhiên không giao thủ diễn phần mình phi đột đạo tẩu bọn hắn cũng là phát giác được một ít gì cũng là cùng bọn hắn xa như vậy độn mà đi bọn hắn cũng là nhìn thấy trên đỉnh đầu chính là cái kia vòng xoáy trong đó cỗ khí tức kia để bọn hắn toàn thân rút rơi y phát ra từ linh hồn cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân không phải do bọn hắn không sợ vòng xoáy kia bên trong rốt cuộc là cái gì hhh ai biết dù sao có thể tùy ý muốn tính mạng của chúng ta ở lại nơi đó tuyệt đối là đồ đần hoàng sa láo tẩu đoạt mệnh quỷ đồng hai người chạy chối chết đồng thời vẫn không quên lẫn nhau nhắc nhở trốn xa mấy trăm vạn vương việt thân hình b ỗ n nhiên chậm lại thấy được phía dưới một chỗ cực sâu cực lớn hố to trong mắt tinh quang chấp liên tục trong lòng càng là rung động đến cực điểm từ vị trí xung quanh nhìn lại những thứ này hố to nguyên bản vị trí hẳn là có người chỗ ở hoặc là những sinh vật khác chỗ cư trụ bây giờ toàn bộ ở nơi này hố to hạ biến mất t ự hồ vương việt liên tưởng đến vừa rồi đ o á n gặp vòng xoáy trong đó t r u y ề n tới loại kia kinh khủng k h í ế p tức hủy diệt đều là ở trong đó đều là bởi vì vòng xoáy kia dở cho quỷ có thể tạo thành như vậy lực phá hoại vương việt bản thân mặc dù cũng có thể làm đến nhưng là rất rõ ràng hắn nhất định phải thay đổi toàn lực nhưng mà nhìn thấy trước mắt hố to chỉ sợ là đối phương tiện tay một kích hơn nữa vương việt còn bắt được từng k i a nhàn n h ạ t khí thức cùng vòng xoáy k i a bên trong cảm giác được khí tức hủy diệt rất giống nhau theo như cái này thì chính là những vật kia gây nên không đợi suy nghĩ nhiều vương việt tiếp tục hướng phía phía trước phi đội dọc theo đường lại là thấy được không ít dạng này hố to tại sân mạch giang hải phía trên đều có quan trọng là dọc theo đường hắn đến nay đều khó mà gặp được một cái v õ giả thậm chí một cái sinh mệnh cái này quá không tầm thường những vòng xoáy đó đối diện đồ vật hoặc có lẽ là sinh vật chẳng lẽ là muốn diện t u y ệ t hoàng cực dưới sao không phải làm sao đến mức làm đến dạng này mất trí cấp độ tại vương việt đằng sau mấy ngàn vạn dặm đằng sau tống huy hoàng sa lão tẩu đoạt mệnh quỷ đồng ba người phi đội bọn hắn cũng là thấy được những hố to đó từng cái sắc mặt kinh hại không t ừ n g nổi bất quá còn chưa chờ bọn hắn có quá nhiều phản ứng một cố cực kỳ kinh khủng khí tức hủy diệt đem bọn hắn bao phủ đến từ phía sau của bọn hắn hoạt bác sinh mệnh mỹ vị có chút thanh âm vẽ tựa hồ lời nói còn nói không trôi chảy tại tống huy hoàng sa lão tẩu đoạt mệnh quỷ đồng nghe t h ế đức quán một câu về sau còn chưa kịp suy nghĩ liền cảm giác mình ý thức tối đen cái gì cũng không rõ ràng chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo lông đen nhung bóng người to lớn trên giới ba khép lại một con mắt to lớn chiếm cứ cả khuôn mặt một nửa lộ ra cực kỳ làm người ta sợ hãi chưa xong c ò n tiếp chương năm d i ệ t giới lại kiếp mỹ vị còn có hai cái đầu này hắc m a u trải rộng to lớn sinh vật đang ăn rơi tống huy hoàng sa láo tẩu đoạt mệnh quỷ đồng về sau cái kia chiếm cứ nửa bên gò má con mắt lấp lóe một đạo hư quang q a y tít một vòng đều là nhìn về phía vương việt huyết bảo bỏ chạy phương hướng con mắt bên trên u quan g bất diệt không ngừng lấp lóe thân ảnh của nó có chút do dự tựa hồ tại quyết định truy cái nào một lát sau nó vẫn là hướng phía huyết bảo phương hướng đuổi theo không gặp nó như thế nào động tác trong nháy mắt phá vỡ hư không biến mất huyết bảo bỏ chạy phương hướng đã là đến rồi hoàng cực giới một vùng biển trên không có thể thấy được trong hải vực văn xin có một đạo vực sâu khổng lồ đem chọn cái hải vực từ đó tâm toàn bộ các n ư ớ nước biển từ hai bên chạy vào khiến từng tầng từng tầng nồng nặc hơi nước tràn ngập trên không đây là vừa mới phát sinh không lâu trước kia nơi này không phải như vậy bộ dáng huyết bảo rừng thân ảnh nhìn phía dưới hải vực kình biến đã là cao mày khuôn mặt tâm trầm có chút dọa người thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy một chút phía dưới hải vực bên trên một chút lơ lửng h ả i cốt mặc dù chỉ là lẹ tẻ cực ít một điểm nhưng sự chú ý của hắn hạng gì kinh người rất nhanh chú ý tới những chi tiết này lập tức lại là hướng phía sau lưng một cái hướng khác nhìn một cái những tràn ngập đó hủy diệt phá hư khí tức rốt cuộc là thứ gì vì sao muốn diệt tuyệt rơi hoàng cực dưới bên trong sinh mệnh mi tâm của hắn chợt sáng lên một đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm hoa văn hai mắt tựa hồ trong nháy mắt có một chút biến hóa diệt giới đại kiếp hủy diệt sinh vật chật chật không nghĩ tới còn có thể nơi này nhìn thấy huyết b à o bắt đầu nói một mình nhưng mà từ trong miệng hắn nói ra thanh âm cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt cái gì diệt giới đại kiếp hủy diệt sinh vật huyết b à o trong miệng lại truyền tới nguyên bản thanh âm nghiễm nhiên trong cơ thể hắn là có hai âm thanh phân biệt xuất hiện cả hai tại nói chuyện với nhau cùng ngươi nhất thời nói không rõ ràng tóm lại cái kia chính là tử vong phá diệt biểu tượng ngươi nếu là muốn mạng sống liền mau rời khỏi giới này nếu không rất nhanh biết biến thành cùng giới này đại đa số sinh mệnh kết quả giống nhau n g ư ơ i ý tứ để cho ta rời đi giới này phải biết rời đi giới này phải đi qua một đoạn vũ trụ hư không mới có thể đến đạt thế giới khác trong đó tràn đầy không biết h u n g hiểm không nói nhiều nói ngươi tiếp tục lưu lại giới này hẳn phải chết không nghi ngờ vượt qua vũ trụ hư không còn có mấy phần sinh cơ huống chi ngươi cùng ta đã dung hợp ngươi muốn chết ta còn không muốn chết rời đi giới này ta tự sẽ chỉ đạo ngươi tiếp tục tăng trưởng thực lực một đôi huyết đồng sáng lên đang chuẩn bị đến lựa chọn phương hướng rời đi đ ỗ n g nhiên mi tâm ngọn lửa màu đỏ ngòm hoa văn đột nhiên lấp lóe đi mau một đầu hủy diệt sinh vật hướng ngươi cái phương hướng này đến rồi ngươi không phải là đối thủ của nó bị hắn đ u ổ i kịp là đại phiền thái huyết bào biến sắc trên người lúc này bị huyết quang bao khỏa phá vỡ hư không đi xa mà ở hắn phá vỡ hư không chỉ chốc lát sau một đầu lông đen n u n g to lớn sinh vật sẽ mở hư không xuất hiện nó rõ ràng là vừa rồi truy đuổi huyết bào cái phương hướng này đầu kia sinh vật cái kia con mắt to lớn nhìn chằm chằm phía trước theo sau chính là có phá vỡ hư không đ ổ i theo tựa hồ nó hôm nay nhất định phải đem huyết b à o đầu này con mồi ăn hết một phương khác vương việt ở tại bỏ chạy phương hướng giờ phút này hắn đã là đi tới hoàng cực giới trung tâm hắn lựa chọn hướng nơi này đi chính là muốn ở chỗ này nhìn xem có thể hay không tìm tới võ giả còn lại đúng vậy hắn cùng nhau đi tới đều không thấy võ giả ngoại trừ một chút nhỏ yếu sinh mệnh bên ngoài cũng không còn lại tồn tại hắn bất quá một lần nữa đi vào giới này còn không có đi qua một ngày liền xảy ra lớn như vậy biến hóa hoàn toàn không hiểu rõ là nguyên nhân gì nhất là cảm nhận được những dị biến đó còn có những tràn ngập đó khí tức mang tính chất hủy diệt hiểu giới này là sẽ ra chuyện gì không được biên cố đáng tiếc không hỏi quan g u y ê n giới này đến cùng sẽ phát sinh cái gì vương việt cũng khá là đáng tiếc nguyên tướng hắn mang về hoàng cực giới lập tức rồi rời đi tựa hồ là có chuyện khẩn yếu muốn làm l ờ i gì cũng không còn từng nói với hắn y theo ý nghĩ của hắn nguyên khẳng định là đối với nơi này giới phát sinh sự t ì n h có hiểu biết dù sao cũng là đứng ở ước vạn thế giới vũ trụ đỉnh phong đại năng đặt chân hoàng cực giới trung tâm nơi đó ngược lại là phát hiện một chút kinh hỉ lại còn có vương việt thân ảnh xuất hiện thấy được trong đó có người hướng nơi này đi ra là ba cái thân ảnh trên người phục sức đều không khác mấy tựa hồ là một cái tông môn Tu Vi đ ẩm ẩm thư i t ầ n cảnh cùng Tống thoại h giới, u không vỡ vụn một đạo tám con chạm tay cự hình quái vật xuất hiện toàn thân bên trên mọc ra từng cây đáng sợ gai ngược lóe ra xanh đen màu sắc vị trí của nó chính là vương việt trên không hh ắ c ắ c nơi này quả nhiên có mỹ vị tám con chạm tay cự hình quái vật xuất hiện chỉ thấy hắn xúc tu hất lên dẫn đầu chính là hướng phía vương việt gần nhất rơi đi Ừm. vương việt ánh mắt ngưng tụ thân ảnh khẽ động trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi t ậ p kích nhanh chóng thối lui mấy ngàn dặm bên ngoài nhìn thẳng vào cái quái vật này còn có thể tránh ra con mồi này có chút ý tứ tám con chạm tay quái vật tựa hồ có chút kinh ngạc bất quá trên người xúc tu nhưng lại chưa dừng lại hướng phía vương việt không ngừng vung đi lại có thể vô hạn dối dài đồng thời tốc độ độ chính xác không giảm chút nào hai đạo xúc tu công kích vương việt còn lại hướng phía kết giới bình t r ư ớ n g đánh tới những chạm tay đó uy lực mấy vị khủng bố tựa hồ có thể không nhìn đồng dạng các loại năng lượng bình t r ư ớ n g vương việt cũng là chống lên chân lực vòng bảo hộ không cẩn thận bị trong đó một đạo gặp thoáng qua như không có chuyện gì xảy ra đi xuyên qua kém chút đem vai trái của hắn thương t u n tới căn bản không nhìn hắn chân lực vòng bảo hộ cái này xúc tu có chút kính khủng cái kêu bảo vệ được một tòa nguy nga đại thành cực lớn bình chướng ở nơi này chút xúc tu dưới lập tức như giấy mỏng vệ yếu ớt bỗng chốc bị vỡ ra tới xâm nhập trong đó xúc tu tù tù tùy ý quét qua trên xúc tu vẫn chứa tầng một khí tức hủy diệt liền đem một chút chạm đến đồ vật hết thảy ma d i ệ t những có sinh mệnh đó toàn bộ bị cố này khí tức hủy diệt cho hấp thu hóa thành cho bụi tiêu tán cái này nhìn như có thể chống đỡ tiếp cuối cùng khu vực cũng tại thời khắc này bị công phá vương việt không dám cùng những thứ này xúc tu chính diện ngày k h á n g mà là du tẩu đánh thọc s ư ờ n khai thiên kích nắm chặt bổ ra từng đạo từng đạo chém chết hư không thế công bất quá c h ẳ n g tại như vậy bên trên xúc tu tựa hồ không có bao nhiêu tác dụng căn bản chém không đứt những quỷ này đồ vật quả thật là khó đối phó cũng may hai đạo xúc tu, vương việt còn có thể nhẹ n h õ n ứng phó sắc mặt của bất quá hắn trầm trọng đã bắt đầu nghĩ đến kế thoát thân đánh không lại giết không được những vật này hắn chỉ có thể lựa chọn thoát thân nếu không cùng những bị hấp thu đó người rơi vào một dạng vận mệnh chưa xong còn tiếp chương sáu chúng kế bị thương cái kêu đại thành bên trong còn sót lại một số người ở nơi này chạm tay càn quét d ư ớ i chỉ rơi vào một tiếng thê thảm tiếng kêu chính là bị xúc thủ hấp thu hết may mắn tránh thoát một vòng xúc tu công kích phần lớn lách mình rời đi đại thành hướng phía bốn phương tám hướng bay đi số ít biết được cục thế trước mắt không có đoạt mệnh mà chạy bởi vì như vậy nhất định sẽ chết còn không bằng tập trung một chút lực lượng phản kháng còn có một đường cơ hội sống sót vì cái gì những thứ này xúc tu có thể không nhìn kết giới bình t h ư ớ n g trực tiếp công kích đến ta nhóm một cái thần thoại cảnh giới tu vi bạch mi lao tẩu đỉnh đầu chọc một mảnh một thân một mạc trí cực vải thô trường sam hai tay cầm một cây cùng cây gậy trúc không hai màu trắng côn đồng cứu một cái tuổi trẻ nam tử lui sang một bên hắn cứu cái k i a tuổi trẻ nam tử kinh hồn bất định nói cái quái vật này cùng lúc trước xuất hiện không giống nhau chính là là chân chính bản thể giáng lâm lại có được thực lực cực kỳ đáng sợ cái k i a bạch mi lão tẩu hai tay cầm cây gậy chúc đồng dạng màu trắng côn đồng tả hữu một nhóm trong chốc lát vung vẩy ra vô số bóng gậy như là tại chỗ c u ố n lên một đạo gió lốc đem bên trong một đầu rút đánh tới xúc tu trở ngại một chút thời gian mang theo cái k i a tuổi trẻ nam tử lần thứ hai rời xa chạm tay phạm vi công kích một bên khác còn có một đôi như là thần tiên quyến lữ vậy nam nữ cả hai tu vi cũng đều tại thần thoại cảnh giới nam cầm đao nữ nhân cầm kiếm hai người cùng nhau đao kiếm hợp kích chi thuật lại có thể ngắn ngủi chống lại một đạo xúc tu mà vô sự Đỏ tím hòa vào nhau đao tím khí kiếm hòa nhau chi vào lưỡng i diện, ề u tu mạng mà trên không tức thế t xúc có khí hủy h vậy vì bị ơ n mình. g bỏ l ư nhân tâm ý tương thông phối hợp thiên y vô phùng đơn độc dây dương một đạo xúc tu hồi lâu thời gian nhưng cũng bởi vậy cứu được không ít v õ giả để bọn hắn nhiều hơn một tia chạy trốn thời gian mưa n g ư ờ i sợ chết sao hình dạng đường đường nam tử mở miệng hỏi thăm bên cạnh cùng nhau tác chiến nữ tử gió có ngươi ở đây bên người ta cái gì cũng không sợ nữ tử hình dạng tuyệt mỹ có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành lại là nhìn thoáng qua bên cạnh nam tử cái tia đôi mắt đẹp b ộ c lộ phong tình vật trùng để cho người ta khó mà tự kiềm chế nam tử cười ha ha hai mắt hào quang tỏa sáng tay cầm đao vướng hơn được may mà hai ta liền cùng cái này xấu xí quái vật liều mạng nở rộ sinh mệnh sau cùng quan g hoa tất cả theo ngươi nữ tử gật đầu môi son khẽ mở cầm kiếm tay huy động kiếm pháp càng thêm nhẹ nhàng dung nhập vào nam tử cái kêu báo tố rồn dập bên trong đao pháp mưa gió tương hợp gió đột nhiên mưa tật phong dũng mưa giết g ạ o phúc chốc h ư không xuất hiện một bóng người chính là vương việt không thể nghi ngờ đang là xuất hiện ở cái này thần tiên quyến lữ nam nữ một bên hắn đang tránh né hai đạo chạm tay thế công vừa vặn nhìn thấy trước mắt một nam một nữ đao kiếm hợp kích thân thể đều dung nhập vào thế công bên trong phát ra mãnh liệt đỏ từ quan hoa hóa thành một con rồng một phượng trên đó tản mát ra vô cùng đao kiếm khí t ứ c chạm tại một đạo trên xúc tu thế mà để cho chặt đ ứ t bị chém đứt một cây xúc tu rơi xuống đến phía dưới trong một mảnh phế tích có thể nghe được một tiếng bị đau nguyên bản đang hướng phía vương việt công kích xúc tu đột nhiên chuyển hướng hướng phía cái tia đỏ tím hòa hợp long phượng đánh tới vừa vặn hai đạo xúc tu phân biệt quất vào trên thân hai người nhất thời một con rồng một phượng bể ra hai bóng người một lần nữa hiện hiện trên người tràn đầy vết thương cũng nhuộm đầy máu tươi hai người bọn họ khí tức cũng mể vải tới cực điểm không có lực đánh một trận vương việt ánh mắt nhìn lấy hai người mang theo một chút bội phục đây là đem sinh mệnh thăng hoa một kích chỉ vì cho cái này xúc tu quái vật cường lực một kích làm ra tự thân phản kháng cuối cùng thối lui về phía xa bên trong vương việt ánh mắt gặp được một nam một nữ ở dưới xúc tu hóa thành cho bùi tiêu tán bất quá bị chém đứt một đoạn kia xúc tu cũng không có tái sinh cái này một cái phát hiện để vương việt trong lòng có một chút ý nghĩ c ư ờ n g đại như vậy sinh vật nguyên lai còn có dạng này khuyết điểm trí mạng thân thể sức khôi phục yếu đáng thương nhưng mà không chỉ là vương việt chú ý tới cùng còn lại xúc tu chống lại thần thoại cảnh giới cừng giả đều là chú ý tới cái kia một đoạn không tiếp tục sinh xúc tu trong mắt nhất thời sáng lên đó là cái rất tốt phát hiện bọn hắn cảm thấy cơ hội sống sót liều lĩnh đem hết toàn lực chặt đứt những xúc tu đó quái vật kia không có cách nào khôi phục gây mất xúc tu không biết là ai ở nơi này chút chống cự người bên trong hô to m ộ t câu lập tức hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân n g o nhao chú ý tới cái kia gây mất một đoạn xúc tu mừng rỡ mọi người đồng loạt xuất thủ đ à o mệnh là không thể nào chỉ có đem cái này xúc tu quái vật giết chết không phải chúng ta đều phải chết rất nhiều người bắt đầu phụ họa từng cái phóng tới những xúc tu quái đó vật liều mạng buộc phát tự thân mạnh nhất thực lực lựa chọn lối đánh liều mạng cái kia xúc tu quái vật nhìn thấy bọn da hỏa này lối đánh liều mạng nhưng lại chưa lộ vẻ hốt hoảng mặc cho bọn hắn xông về phía mình công kích mình những xúc tu đó rất nhanh lại có xúc tu tại bọn da hỏa này lối đánh liều mạng bên trong bị chém đứt mỗi lần chặt đứt một đầu những thứ này may mắn còn sống sót vó giả chính là lòng tin tăng thêm một phần không có những thứ này chạm tay tiến công bọn hắn liền có thể còn sống sót không biết đi qua bao lâu thời gian cái này xúc tu quái vật tám cái xúc tu toàn bộ bị chém đứt chỉ còn lại có một thân thể của cái cự đại nhưng là cái này tám cái chạm tay biến mất cũng nương theo lấy rất nhiều võ giả sinh mệnh v ỡ lạc hoàn toàn biến mất tại trên thế giới trong không khí mặc dù tràn ngập một loại tâm tình của cực kỳ bi hay nhưng không ai lùi bước phàm là lưu lại người đều là đem sinh tử không để ý không có người sợ chết thể sống chết cùng xúc tu quái vật giao thủ đến cùng người ở chỗ này bao gồm vương việt chỉ còn lại không tới mười người không thể nghi ngờ đều là thần thoại cảnh giới cường giả cái này đã coi như là hoàng cực giới sau cùng một cỗ lực lượng các người đem xúc tu của ta toàn bộ chặt đứt coi lại như vậy thì có thể thắng ta sao xúc tu quái vật đột nhiên mở miệng đối với còn sót lại người nói trong giọng nói tựa hồ lộ ra từng tia không tầm thường mùi đều là còn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong hay sao vương việt đột nhiên dạng này cảm thấy nhưng mà hắn chú ý b ố i phía không có phát hiện có còn lại khí tức hủy diệt tới gần không có phát hiện đặc thù gì dị thường tuy là quan sát không ra b ấ t quá vương việt thủy chung khoảng cách xúc tu quái vật có khoảng cách nhất định loại thời điểm này nhất định phải cẩn thận nếu không rất có thể lật thuyền trong mương quá ngây thơ rồi các ngươi những thứ này ti tiện thấp kém t r ủ n g tộc há có thể chân chính làm bị thương ta chỉ thấy xúc tu trên người quái vật đ ố n g nhiên b ộ c phát ra một trận hủy diệt tính khí tức một loại cảm giác tử vong đem người chung quanh bao phủ đi vào vương việt trước tiên cảm giác được không ổn phá vỡ hư không trốn đi thật xa nhưng mà tựa hồ vẫn chậm hơn một bước một đạo xúc tu bỗng nhiên theo hư không hướng hắn sau lưng đánh tới nhất cử đâm xuyên qua hậu tâm của hắn liền muốn lúc trước ngực sâu vào giờ k h ắ c này vương việt có một loại tử vong đi tới h ảo giác ừ m trong các ngươi lại còn có lao ra hỏa kia người thừa kế cái kia đạo xuyên qua vương việt l ư n g xúc tu đột nhiên đánh tới ở vào vị trí trái tim địa lệnh chạm đến địa lệnh một cái trước mắt trên đó bông nhiên b ộ c phát một đạo xúc lực đem xúc tu bước lui ra ngoài sau đó đứt thành từng khúc ra sau đó địa lệnh từ vương việt hóa ra bạch quang đem cả người hắn bao khỏa từ tại chỗ đột nhiên biến mất mấy đạo xúc tu từ vương việt biến mất địa phương xuyên ra nhưng không có cả lại lúc này đem hư không bỏ rơi nước t o á ra thế mà để hắn chạy trốn thôi may ở chỗ này cũng không thiếu mỹ vị có thể thấy được những cận tồn đó xuống tám cái thần thoại cảnh giới cường giả đều bị tầng một hắc cám hôn loạn khí tức chói buộc chặt không n ú ố t đích được tám đạo xúc tu lập tức xuyên thủng những người này một trận hắc quang hiện lên tám cái thần thoại cảnh giới cường giả toàn bộ hóa thành cho bụi tiêu tán xúc tu quái vật rên d ị một chút phát ra dễ chịu thỏa mãn thanh âm chưa xong c ò n tiếp chương bảy hắc ngục thú xuyên toa hoàng cực giới bên ngoài một chỗ vũ trụ hư không vương việt thân ảnh hiện hiện sắc mặt có chút tái nhợt trước ngực bị xuyên thủng vết thương bên l i ớ i có hủy diện tính khí tức ăn mòn chậm chạp không khôi phục được vết thương một khối địa lệnh ở bên trong trái tim chống lên tầng một bạch quang nhàn nhạt, nhạt chính là nó chặn lại xúc tu tập kích mới để cho vương việt may mắn thoát khỏi tại khó hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái kia xúc tu quái vật tâm cơ rất sâu thế mà mượn xúc tu đi mưu hại bọn hắn đột nhiên buộc phát đánh lén hoàn toàn là tại đùa bỡn bọn hắn tiết tấu vương việt đi về sau chỉ sợ những người còn lại đều phải chết nơi này lúc này vương việt mới bắt đầu chú ý chung quanh hắn thân ở ở nơi nào vũ trụ mịt mờ hư không hoàn toàn tinh mịch thiên thạch trải rộng trật có tinh quang lấp loe mà qua còn sót lại vào vô số hỗn loạn khí tước cảm nhận được linh khí c ự c ít không phá toái cảnh v õ giả xa không có khả năng ở trong này sinh tồn xuống dưới vương việt đứng ở trong hư không vũ trụ cảm giác được một tiêm mờ mịt hắn đột nhiên không biết mình muốn đi đâu hoàng cực giới ngay tại hắn phía trước không xa bề ngoài nhìn lại giống như một k h o a che kín vàng lục nhị sắt tinh cầu so sánh địa cầu tựa hồ không xê xích bao nhiêu có thể thấy được hoàng cực giới mấy chỗ địa phương trong hư không đều có vặn mẹo vết nước không gian u quang nhấp nháy lộ ra khí tức mang tính chất hủy diệt không biết ăn thông chỗ nào、Ấm、ẩm ẩm vương việt nhìn thấy một màn này vừa mới chuẩn bị rời đi đột nhiên hoàng cực giới bên trên một chỗ hư không trong cái khe một cái lông đen nhung cự trào xuyên qua đúng là hướng phía vương việt bên này mà tới Ừm. vương việt biến sắc tại trong hư không vũ trụ chạy trốn bây giờ hắn trên người bị thương không nên cùng những thứ này quái vật kinh khủng đối kháng đó là lấy chứng trọi đá một đạo ngân quan g tại vũ trụ tĩnh mịch hư không lướt qua cái tiêu đạo lông đen nhung cự trào một k í c h thất bại muốn lần thứ hai hướng vương việt xuất thủ trong hư không bỗng nhiên một đạo khó mà hình dung áp lực hạ xuống liền vương việt đều bởi vậy bị ảnh hưởng tốc độ chậm như ốc x ê n đồng dạng cái k i a hát mao cự trào tựa hồ đã nhận ra cái gì vội vàng muốn lui về lại là đã chậm một đạo phích lịch hôn đột khí tức tràn ngập phích lịch từ trong hư không vũ trụ đột nhiên đánh rớt rơi vào cái k i a hát mao cự trào phía trên mắt thường tốc độ rõ rệt cái k i a hát mao cự trào như là bị liệt nhật chiếu xạ tuyết tan cấp tốc h ò a tan bốc hơi cuối cùng tiêu tán rơi mất hát mao cự trào tiêu tán cái k i a đạo phích lịch cũng tiêu tán theo tất cả mọi thứ khôi phục bình thường vương việt nhìn lấy tất cả phản phất cái gì cũng không có xảy ra cái này vương việt tựa hồ đoán được một ít gì những thứ này quái vật kinh khủng cũng có thứ sợ vũ trụ này hư không lăng không mà phát hiện thích lịch chẳng lẽ là vũ trụ ý chí xuất thủ những quái vật kia hẳn là có thể hướng hắn đổi tới nhưng là sự thật nhưng không có đổi theo khẳng định như vậy là kiềm kỵ một thứ gì đó bây giờ nhìn thấy cái này lăng không mà phát hiện thích lịch sắp tối lông cự trào trong nháy mắt mẫn diệt hắn liền đại khái đoán ra cái nguyên cớ mà ở lúc này n g ự c địa lệnh đột nhiên phát ra một trận bạch quang vương việt trước tiên cảm thấy túi đầu xem xét tần một bạch quang từ địa lệnh tuân ra đem cả người hắn báo khỏa trong đầu đột nhiên tiếng vọng một thanh âm tiểu tử ngươi nên tiếp nhận nhiệm vụ đây là cổ thanh â m nghiêm túc trầm thấp vương việt ánh mắt nhất động ta có thể hỏi một chút những quái vật kia rốt cuộc là cái gì vì sao có thể tùy ý đem hoàng cực giới sinh mệnh diệt ngươi vừa mới tiếp xúc bọn chúng cảm thấy thế nào cổ không có trả lời vương việt lời nói ngược lại hỏi một câu như vậy tàn nhẫn hủy diệt thực lực mạnh đáng sợ thần thoại cảnh giới võ giả đối diện với mấy cái này quái vật đều không có sức đánh trả cổ thanh â m ngừng lại một chút nói tiếp ước vạn thế giới là hôn đội vũ trụ căn cơ cùng trung tâm thượng giới thuộc về hôn đội vũ trụ cực dương nhưng tương tự tồn tại ở thượng giới đối lập c ự c â m chính là những quái vật này không gian sinh tồn hắc g ụ c giới dạng này mới hình thành một hoàn chỉnh hỗn độn vũ trụ hắc g ụ c giới là hỗn độn vũ trụ hắc cám nhất chỗ nơi đó sinh tồn sinh vật chính là như trước ngươi thấy tràn đầy hủy diệt cùng tàn nhẫn khí tức ta gọi bọn chúng vì hắc g ụ c thú bọn chúng dựa vào thôn vệ tất cả sinh mệnh vật chất đến nhanh chóng cường hóa bản thân mà hắc g ụ c thú xuất hiện cũng mang ý nghĩa hỗn độn vũ trụ bên trong ư c vạn thế giới cần trải qua một trận đại kiếp chính là ta trước đó đã nói với ngươi đại kiếp vương việt trong lòng hiểu trước đó hắn còn không biết cái này cái gọi là đại kiếp nguyên lai、like、là từ những thực lực này quái vật khủng bố bắt đầu thực lực của ngươi bây giờ còn có yếu yếu nhất hắc mục thú đều có thần thoại cảnh giới thực lực lại so với thần thoại cảnh giới võ giả có ưu thế áp đảo hiện tại đại kiếp đã bắt đầu những thứ này hắc mục thú xông ra hắc mục giới bắt đầu thôn phệ từng cái thế giới sinh mệnh chúng ta mặc dù bắt đầu xuất thủ tương đối chỉ có thể trì hoãn một chút thời gian không ngăn cản được cho nên ngươi nhất định phải thừa dịp những thời giờ này tận lực đem tu vi của mình cảnh giới tăng lên mới có thể ứng phó lần này đại kiếp cổ thanh em tiếp tục tại vương việt trong đầu tiến g vọng thời gian của ngươi không nhiều lắm sau cùng vận mệnh dựa vào ngươi bản thân nắm chắc một câu nói kia nói xong cổ thanh em liền biến mất bất quá địa lệnh tán phát bạch quang vẫn như cũ vương việt trong mắt lóe ra ánh sáng ý niệm trong lòng xoay nhanh nên đi thế giới lịch luyện những thứ này đáng sợ quái vật giờ phút này đối mặt hoàn toàn không phải là đối thủ quá mức biệt khuất giờ phút này tinh thần của hắn tiến nhập địa lệnh trong không gian đứng ở đó cái xuyên toa thế giới đĩa quay trước phía trên từng cái thế giới giống như thay đổi nguyên bản võ hiệp tiên hiệp thế giới toàn bộ biến mất cái này thay đổi biến vương việt là không biết giờ phút này đĩa quay bên trên chỉ có chỉ là mấy cái thế giới lớn chừng cái đấu kiểu chữ bắt mắt vô cùng trường sinh giới gia thiên vĩnh sinh thôn p h ệ tinh khôn g vương việt trừng mắt nhìn ngữ khí có chút thổn thức rốt cuộc diễn biến đến những thế giới này sao kỳ thật lấy vương việt thực lực bây giờ bình thường tiên hiệp thế giới thần thoại không đủ để để hắn tăng thực lực lên từ hắn đến rồi bảo liên đăng thế giới sẽ biết cũng chỉ có những thế giới này có thể tăng lên tu vi của hắn thực lực vương việt hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái tia đĩa quay bắt đầu xoay trọn hắn là không quan tâm chuyển tới thế giới nào trên cơ bản đều có thể bên trong đều có đầy đủ kỳ ngộ trợ giúp hắn tăng cao tu vi đĩa quay chậm rãi dừng lại phía trên kim đồng hồ rơi ở trên một cái thế giới vương việt dương mắt xem xét trong miệng nói một câu cũng không tệ lắm một đạo bạch quang đem hắn bao khỏa lập tức biến mất ở địa lệnh t r o n g không gian ảm đạm bầu trời vừa dày vừa nặng h ấ c vân bao phủ cả tòa man hoang đ ả o một chỗ che khuất bầu trời rừng già nguyên thủy man hoang hung thú tiếng gào thét t h n lần chuyển đến qua đi chính là yên tính dị thường một đầu từ trong ngủ say tỉnh lại bên trên cổ bảo lòng như là một tòa núi cao cất cao mà lên trên người tản mát ra vô tận khí tức hung sát liên miên ngọn núi đều vì hành động của nó mà liên tục run dày bắt đầu nương theo lấy huyết sắc gió thanh h ư n g khiếu chung quanh cây rừng c n g vũ bình thường m á n h thu vì cái này hống khiếu thanh em lập tức câm như hến phút chốc một đạo bạch quang từ này bên trên cổ bạo long to bằng cái t h ấ t rét lạnh cự nhãn hạ hiện hiện một bộ áo trắng thân ảnh thông rong đi ra gào gừ cái này bên trên cổ bạo l o n g n h ì n t h ấ n g rong đi ra gào gừ cái này b trên cổ b ắ n g thân ảnh t o n g g i ố n một tiếng to bằng cái thớt màu xanh cự nhãn nổi lên tầng một quang mang của lạ trận trận hung thần thảm thiết khí tức điên cuồng dũng manh lao tới chưa xong còn tiếp chương một long đ ả o cổ bá vương long nhìn thấy trước mắt như dây núi v y bạo long sinh vật vương việt đôi mắt khẽ nhúc nhích mở miệng nói gào thét nương theo lấy c u ồ n g liệt khí tức vào tới mặt đất rung động một cái phảng phất xé rách hư không vấy đôi u q u é t tới vương việt mắt thấy đầu này hơn hai mươi mét c h e kín lân giáp màu xanh cái đôi u lớn ở trước mắt càng ngày càng gần có thể cảm giác được phía trên ẩn chứa tuyệt cường đạo chính là một tòa núi nhỏ cũng sẽ bị đánh cho vỡ nát ẩm một cái tiếng vang thu dọa núi rừng bên trong chim bay vô số một cỗ vì lực chấn động tạo thành sóng xung kích quét sạch ra ngoài nhưng mà cổ bá vương long một đôi màu xanh cự nhãn lại để lộ ra vẻ kinh ngạc nó cái k i a một cái cự lực kết thúc chính là cùng làm an hoang hung thú cái khác loài rồng cũng phải bị quất đến thụ thương trước mắt cái này nho nhỏ nhân loại thế mà chỉ bằng vào một cái tay chính là tùy tiện tiếp nhận vương việt một tay ngăn chặn nó màu xanh cái đôi lớn một đôi mắt rất là đà mạc đã mất đi thần thông long tộc ngoại trừ một chút xíu mã lực thật sự là yếu đáng thương một tay một chảo màu xanh cái đôi lớn vương việt phóng người lên hắn không thấy man hoang hòn đảo cầm chế có thể chỉ bằng vào nhục thân ngự không mà đi đem cổ bá vương long tùy tiện nhấc lên cả kinh cổ bá vương long không ngừng gào thét điên cuồng g i y ruộng từng đợt khí tức hung sát h â y hẩy ra ngoài cả kinh xung quanh một mảnh rừng núi giã thú động vật run lẩy bẩy không ít hướng phía bên ngoài đảo tàu mà man hoang trên hòn đảo người cũng chú ý tới nơi đó động tĩnh tất cả mọi người không dám tới gần tưởng rằng man hoang hung thú quyết đấu bằng thực lực của bọn hắn muốn kiếm tiện nghi cũng cần cực kỳ thận trọng cân nhắc một phen vương việt nắm lên cổ bá vương long cái đôi trực tiếp đem vung vẩy bắt đầu điên cuối cùng nhất cử ném ra ngoài ẩm ẩm một chỗ loạn thạch gầy trơ xương núi nhỏ trực tiếp bị cái này ném ra cổ bá vương long đục nát đá vụn vẩy ra cái kia rơi xuống động tĩnh để phụ cận mặt đất lần thứ hai kịch liệt rung động một cái vương việt hai tay vỗ vỗ sau đó thả lòng phía sau không có bay lên cao bao nhiêu hơi quan sát một hồi t r u n g quanh xem xét một chút hoàn cảnh t r u n g quanh trường sinh giới nơi này chính là long đảo bị tử vong c h i hải cô lập long đảo vương việt vừa rồi ra tay với cổ bá vương long lúc trong đầu chính là chuyển đến địa lệnh thanh âm gợi ý hắn thân ở trường sinh giới long đảo vẫn là không có cố định nhiệm vụ hoặc có lẽ là căn bản không hề nhiệm vụ chỉ là thả hắn đến cái thế giới này lịch luyện thời gian cũng là không có hạn chế đây là hắn lần thứ nhất đối mặt địa lệnh cho gia độ tự do cơ hồ vô hạn thế giới luôn cảm thấy bây giờ địa lệnh bị cổ thay đổi qua rất nhiều thứ cùng dĩ vãn c ó khác biệt bất quá hắn cũng không có cách nào nếu xuyên toa đến rồi cái thế giới này vậy liền chuyên tâm ở cái thế giới này lịch luyện tìm kiếm kỳ ngộ tăng lên bản thân nơi này là long đ ả o cũng là trường sinh giới nội dung cốt truyện ngay từ đầu nhân vật chính xuyên việt địa phương bên trong long đạo cũng là ẩn chứa không ít đại bí mật mọi người đều biết long đảo chính là long tộc mở đầu địa bây giờ trên long đảo này xuất hiện các loại tu giả cũng là vì ở trên long đảo tranh đoạt tổ long cùng sen lẫn long vương phải biết cho dù tìm được một đầu sen lẫn long vương đợi hắn thuận lợi sau khi lớn lên đối với riêng phần mình thế lực cũng là một cái tuyệt cường chiến lược giúp đỡ chớ nói chi là tổ long theo vương việt hiểu rõ chân chính tổ long hắn hoàn toàn không bị hạn chế thực lực c h ỉ ít tại nửa tổ cảnh giới mà ở cái này long đảo bên trên còn có một đầu sinh mệnh không nhiều tổ long một đầu vận mệnh đa xuyễn tổ long Thủ hộ lấy cái này cái bị cấm phong long đảo Lần là này nhân vật chính xuyên qua, cũng vật bắt qua, đối ầ đầu đầu u quật ở khởi long lai long đảo phong đảo, kinh người, bắt đầu rồi hắn tương lai quật khởi bước đầu tiên. đ có cơ của bước cấm may rồi bắt Bị với bây giờ trên đảo tất cả mọi người cùng long tộc mà nói đều là có nguy hiểm bất quá đối với vương việt cái này trường hợp đặc biệt lại là một ngoại lệ có thể cho hắn uy hiếp đồ vật cơ hồ không có trên người của hắn thực lực chỉ bằng vào cái này long đảo cấm chế hoàn toàn không cách nào áp chế hắn cũng có lẽ bởi vì địa lệnh nguyên nhân hắn cái này viễn siêu ra trường sinh giới đoán t r ư ờ n g thực lực cũng không có gây nên dị giới tổ thần chú ý của dạng này cũng rất tốt thuận tiện hắn làm rất nhiều chuyện đầu kia bị hắn tùy tiện hất ra cổ bá vương long cũng không có bị thương gì một lần nữa vùng vây đứng dậy phát ra từng đợt gào thét màu xanh cự nhãn lóe ra lạnh lùng hạ à quang mở ra huyết bùn đại khẩu hướng phía vương việt phương hướng vào tới vương việt nhìn lấy nó khe nhữ mày những thứ này long tộc bị phong ấn ở long đảo một thân thần thông mất hết thú tính bản năng vượt trên thần tính tựa h ầ nhận biết không đến vương việt chỗ cường đại muốn lối cái tổn thương này nó nho nhỏ nhân loại triển khai điên c ù n g trả thù được rồi tha cho ngươi một cái mạng ta còn có cái khác chuyện trọng yếu muốn làm vương việt không muốn giết đầu này cổ bá vương long giết cũng không thể mang đến cho hắn chỗ tốt không bằng chức cùng cái này trên long đảo mấy người cao thủ trước c â u thông c â u thông hóa thành một đạo bạch quang trong nháy mắt trốn đi thật xa cái kia cổ bá vương long nhìn lấy biến mất vương việt tức giận lộ ra bất đắc dĩ chỉ có thể gào thét hai tiếng cầm cây rừng xung quanh tắc khí vương việt cũng không có đi quản nhân vật chính bây giờ nhân vật chính quá yếu không có đáng giá hắn lợi dụng địa phương hắn muốn tìm đệ nhất chính là cái kia lột xác ma giáo giáo tổ đã từng bán tổ cường giả lần theo trong trí nhớ cái chỗ kia ma giáo giáo tổ hẳn là còn ngủ say tại tuyết sơn trong quan tài băng đang ở lột xác hắn ở trong long đảo tầng trời thấp phi hành ven đường gặp được một chút hung t h ú cái gì đều là từng cái tránh đi nếu là thực sự không tức thời trực tiếp một trưởng vô ngất đi tốc độ của hắn rất nhanh còn gặp vài cái nhân loại tu giả bất quá đều là lột xác nhị tam trọng thiên đại khái cảnh giới thật sự là yếu cực kỳ nhỏ rất nhanh cho hắn tìm được chỗ kia tuyết sơn ven đường việt hoa qua mấy chỗ hiểm địa tìm được chỗ kia băng quan ở tại ngưng mắt hướng bên trong nhìn lại quả thật thấy được vừa mới lột hết ra ma giáo giáo tổ đối phương cũng là vừa vặn phát giác được hắn bay ngột tiếng băng q u a n mở ra một đạo hắc ảnh phát ra trực tiếp một trưởng hướng phía vương việt đánh tới cái này ma giáo giáo tổ thực lực cũng không phải là bên ngoài những tiểu hoa nhi đó có thể so sánh vừa mới lột hết ra cái này đánh tới một trưởng thì có tối thiểu tương đương với ngự không cảnh giới thực lực đối phương dự liệu được vương việt thực lực thật không đơn giản chưa từng chút nào lưu thủ một trưởng qua đi ngay sau đó thế công không ngừng cái kia một đôi tràn đầy sát ý lanh mâu gắt gao nhìn chằm chằm vương việt vương việt tiện tay một nhóm liền chân lực cũng không điều động trực tiếp đem các loại thế công bắt tán một chút kinh sợ thối lui ma giáo giáo tổ chớ khẩn trương sao ta tới này không có ác ý là muốn muốn nói với ngươi một số chuyện ta thậm chí có thể đem ngươi mang ra long đảo khôi phục ngươi toàn bộ thực lực vương việt nhìn đối phương từ tốn nói ma giáo giáo tổ một đôi lãnh m â u nhìn c h ầ m c h ầ m vương việt thanh âm khàn khàn truyền ra ngươi là ai ta chưa bao giờ ở trên long đảo gặp qua ngươi vượt qua ban thần thực lực người không cách nào tiến vào nơi này cái này ma g i o g i o tổ tại long đảo nhiều năm trải qua hơn lần lột xác l o n g đảo bên trên sự tình hắn có thể nói hiểu rất nhiều hắn có thể cảm giác được người tuổi trẻ trước mắt thực lực cực kỳ khủng bố cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ sợ không phải đối thủ kinh khủng nhất đối phương tựa hồ không nhận trên l o n g đảo kỳ quái cấm chế hạn chế vừa rồi lộ ra thực lực tuyệt đối vượt qua cảnh giới trường sinh thực lực thân phận của ta ngươi cũng không cần biết được ngươi chỉ cần biết ta là tới giúp ngươi là được rồi chưa xong c ò n tiếp chương hai thu phục tuyết vực minh mông cùng toàn bộ l o n g đảo đại bộ phận thanh bích xanh biết khu vực cách xa nhau xác thực phân chia ra một chỗ đỉnh núi tuyết bên trên ta à n phá h t u c u nói g trong. Vương đứng giáo giáo tổ. Lúc này đối phương, trên người thường. càng điện đối đi đã Việt hồi phải, cái kia mới khôi Lại, với thời Vi bên nhìn dần dần lên này trên nhược bình toàn thịnh thời kỳ, tu vi càng là còn hơn. n cổ lúc xác tước, phục xác trước tổ, xưa tay ma vừa qua phía Ta thu lột lột Tu so khí suy lấy là kỳ, qua ta có thể giúp ngươi khôi phục tu vi bất quá trước mắt bởi vì long đảo cầm chế chỉ có thể đưa ngươi tăng lên tới đại khái ngư dược cảnh giới chỉ cần rời đi long đảo khôi phục thời kỳ tột cùng không xa dù sao ngươi cũng là nửa tổ cảnh giới cường giả ma giáo giáo tổ lượng vương việt một chút Cảm tức h ụ m ộ tử trên người thành n còn a ta, lại chưa xuất hiện may mà có chút thời gian không bằng tại trên long đảo tìm một chút bảo vật có thể dùng cũng không buồng ta tới này một lần ma giáo giáo tổ nhìn lấy vương việt bóng lưng rời đi túi đầu chầm ngâm chốc lát hóa thành một đạo hắc ảnh đi theo một mảnh ao đầm ao đầm d à i đất trung tâm một mảnh đống xương trắng như đống núi nhỏ tích ở nơi đó tựa hồ đi qua vô tận tuyến nguyệt từng đạo từng đạo ngọn lửa màu đen vậy sát khí ở trong đống xương trắng nhảy lên l ớ p lóe lộ ra cực kỳ tà dị vương việt d ừ n g bước ở đây sau lưng ma giáo giáo tổ theo sát mà tới hán ngươi tới nơi này làm gì ma giáo g i o tổ nhìn trước mặt một chút không xa đống xương trắng phía trên không ngừng khiêu động ủy hỏa tỏa ra cái tia trắng bệch mặt của vô sắc thực giống như từ địa ngục chạy ra khỏi giống như ma quỷ hắn không rõ vương việt tới đây đến t ộ n cùng có mục đích gì đống xương trắng dưới có một lão bằng hữu của hắn mỗi lần hắn lột xác thức tỉnh về sau đều sẽ đến đây đánh một trận giật hạ nói chuyện với nhau lão bằng hữu chẳng lẽ vương việt là muốn triệu tập trên long đảo nhân vật mạnh mẽ lập mưu cái đại sự gì sao bất tử c h i vương lão bằng hữu của ngươi đến rồi không ra gặp một lần sao vương việt nhẹ nhàng phất tay đống kê bạch cốt núi liền bị chuyển qua một bên lúc này phía dưới đầm lầy chỗ sâu một đại đoàn hát xác minh vụ phóng lên tận trời như là c u ầ n c u ộ n thiêu đốt ngọn lửa màu đen quét sạch ra một tiếng để cho người ta toàn thân kinh hãi quỷ khiếu vô biên ma vụ chạy s i ế t che khuất bầu trời đem trên long đảo kia không chiếu tới tia sáng hoàn toàn che lại bất tử c h i vương một câu toàn thân lộ ra sát khí thi thể thối giữa xuất hiện ở vương việt cùng ma giáo giáo tổ hai người trước mắt vương việt hai tay phụ về sau lạnh nhạt nhìn lấy tất cả sau đó tầm mắt rủ xuống thản nhiên nói đại khái cảnh giới trường sinh thực lực thu phục ngươi thay ta làm việc cũng là, là lựa chọn tốt hai đạo băng lanh quang mang của đến cực điểm như lợi kiếm đâm về vương việt tựa hồ vì hắn nói một câu nói kia mà nổi giận lộ ra sát cơ m á n h liệt ma giáo giáo tổ nhìn lấy lao bằng hữu của mình trong lòng tựa hồ có chút đau thương vô tận ma vụ c u ộ n c u ộ n c u ộ n quận ép về phía vương việt quanh thân bất tử chi vương độc thủ vừa ra tay chính là thế t u y ệ t sát nhưng mà ma giáo giáo tổ tận mắt nhìn đến vương việt chỉ là nhẹ nhàng v u n g bàn tay lên ngân s ắ c cự thủ sát na h i ể n hiện, hiện đ e m chung quanh đánh tới ma vụ toàn bộ áp xúc bàn tay một nắm cái kia không chết chi vương thập mét hơn thân hình c o lớn tính cả hắn bính phát thế tuyết sát toàn bộ vô dụng bị vương việt tùy tiện nắm phát ra cách chi cách chi tiếng vang hoàn toàn không thể động đậy vô cùng đơn giản một chiêu liền đem long đảo bên trong có đếm được mấy cái siêu cường tồn tại một trong tùy tiện nghiền ép chế phục ma giáo giáo tổ lại một lần nữa nhận thức được vương việt thực lực kinh khủng bản thân hoàn toàn không thể chống lại ngươi là tử vật đản sinh linh trí cùng tiếp tục dựa vào thân thể của tàn phá kéo dài hơi tàn còn sống không bằng thay ta làm ra chút c ô n g hiến thay cái thế giới này làm ra chút c ô n g hiến thần phục ta chính là ngươi lựa chọn tốt nhất vương việt hai con ngươi như kiếm lóe g a ngân quang Trực tiếp đâm vào bất quá hơn i v ư mười hơi thở thời gian bất tử c h i vương đã yên tĩnh lại động tĩnh chung quanh dần dần bình tĩnh lại vương việt ngông xuống bất tử c h i vương đã linh hồn của ở đối phương trong ý thức khắc xuống để cho thần phục cân ký bây giờ đối phương hoàn toàn nghe theo tại vương việt là một cái thực lực không tệ khôi lỗi ma giáo giáo tổ tựa hồ thở dài một tiếng vương việt lại không còn hắn hắn cần chính là nghe lời khôi lỗi giúp hắn tại long đảo làm một ít chuyện bất tử c h i vương ngươi bây giờ giúp ta tìm kiếm long đảo bên trong trốn một chút lao đối tu giả bọn hắn đại khái đều có thức tàng cảnh giới tu vi tìm tới bọn hắn toàn bộ giết chết trong tay bọn họ long vương có thể phóng sinh ra ngoài vương việt quay đầu nhìn một chút ma giáo giáo tổ người cũng đi giút hắn ta cần mau chóng tốt nhất có thể đem những long vương đó dẫn tới những thuế p h à m cảnh đó tu giả địa phương ma giáo giáo tổ nghe xong cảm giác vương việt tại chơi một v ắ n cờ bất quá hắn cũng không có phản đối bất quá là giết một chút tu giả đối với hắn không có cái gì gánh vác vừa vặn bọn họ khí huyết còn có thể bổ sung mình một chút ma vụ sôi trào mãnh liệt từ đầm lầy chỗ sâu biến mất bên cạnh đi theo ma giáo, giáo tổ hai người bọn họ lớn tồn tại xuất thủ vương việt ngược lại không lo lắng những thức tảng cảnh giới đó tu giả có thể chạy trốn tới đâu đây mà động tĩnh của nơi này rất nhanh liền là trên đảo tu giả đã nhận ra bọn hắn cảm nhận được đậm đà như vậy sắc khí đều là cẩn thận tránh đi cực kỳ cẩn thận một chút ở trên đảo cường đại long tộc đang cảm thụ đến loại khí tức này lúc đều là ngửa mặt lên trời gào thét hai mắt gắt gao chừng mắt hắn phương hướng cảnh cáo hắn không cần xâm chiếm lãnh địa của mình trên long đảo thế cục bởi vậy xảy ra một chút cải biến một cái toàn thân n h u ô n máu tuấn giật thân ảnh hai mắt như tinh thần vậy sáng trói sáng tỏ đen nhánh tóc dài như thác nước vẩy xuống đầu vai giờ phút này cảnh giác chung quanh đang rón rén chui vào một chỗ long đảo ranh giới bãi các khu vực nhanh chóng ở trên bãi cắt đào nơi đó đang nằm hai khoả đón quang mang tản ra điểm điểm trong suốt trứng rồng trứng rồng sắc ngoài hóng ánh trong suốt khoảng t r ừ n g to bằng cái tớt tản ra sáng chói hào quang linh khí lửa lở xem xét liền không phải là phạm vật tiêu thần đang đánh trứng rồng chủ ý bây giờ chính là sáng sớm hắn quan sát một đầu bát tí ác long thói quen một ngày ở tại xa r a kiếm ăn thời k h á c liền tới trộm lấy trứng rồng trực tiếp vận dụng nguyên lực đánh rách tả tơi một cái trứng rồng trong đó ngân quang trợ hiện tản ra lập loệ quan huy trong đó một đoàn long nguyên tinh hoa ẩn, ẩn hóa thành một đạo ngân sắc gác long hư ảnh chính là cái kia phiên bản thu nhỏ bát tí á n lòng tiêu thần không chút do dự đem nhất cử hút vào thể nội một cô cường đại đến no bạo lực lượng của thân thể hóa thành vô số tinh nguyên sự sống đánh thẳng vào thân thể để tiêu thần thống khổ khó chịu nhưng mà trong cơ thể một khối bia cổ hiện hình thiên tứ luyện khí đồ tự chủ vận chuyển giúp hắn nhanh chóng tiêu hóa thực lực phi tốc tăng trưởng chưa xong còn tiếp chương ba thiên bi thiên ngân ban đêm tinh thần sáng chói chói lọi mỹ lệ vương việt độc thân đi vào thụ nhân cốc trước những thụ nhân kia nhìn thấy có người tới tiếp cận chính là dâng lên phòng bị từng cây vạn năm của m ộ c trở lên hình thành thụ nhân hướng phía vương việt công kích mà tới thụ nhân không được a vương việt đi lại thong dong đ ạ p không mà tiến n h ữ n g khí thế hùng h ổ đó quét ngang mà đến tay lớn còn cứng rắn hơn sắt thép từng tầng từng tầng xanh biếc quang hoa lưu t r u y ề n trên đó uy lực không thể coi thường bành bành bành vương việt trong nháy mắt bắn ra mấy sợi kiếm khí đem các loại thụ nhân tay lớn toàn diện c h ặ t đức hóa thành một đạo bạch quang xuất hiện ở thụ nhân cốc chỗ sâu nơi đó đang có một đầu cao ngất che trời xuất kỳ khổng lồ của một tản ra cường đại xanh biếc tự nhiên khí t ư c giờ phút này đang có nửa cái thân thể từ đó dây rụa mà ra một đầu xanh b i ế c tóc dài phiêu tán cùng nhân loại cơ hồ không khác đây là một g ố c muốn triệt để lộ t s á t thành người lao thụ nhân vương việt xuất hiện đưa tới chú ý của hắn một đôi xanh b i ế c đôi mắt bắn ra hàng quang giống như như lưỡi đao lạnh tàu xương thụ nhân xung quanh cũng dần dần hướng phía vương việt bao vây tựa hồ ta tới có chút sớm ngươi còn chưa thuế biến hoàn toàn bất quá cũng tốt để cho ta giúp ngươi một chút triệt để lộ t s á t thành người đi vương việt xuất thủ một đạo sáng chói chói mắt bạch quang từ lòng bàn tay hiện hiện tản ra linh lực cực mạnh thân hình phán g chốc k h é động theo sau chính là xuất hiện ở trước mặt lao thụ nhân một trưởng án ở trên đầu của h ắ n cử động như vậy tất cả thụ nhân cũng không kịp phản ứng bao gồm lao thụ nhân giờ phút này nó đang ở lỗ sắc thời khắc mấu chốt dùng không được nửa điểm lơ là tinh quang chiếu rọi thụ nhân trong c ố c đột nhiên phát ra một tiếng rít dường như giải thoát cùng vui vẻ vương việt thu tay về trước mắt đã là một cái hoàn toàn lỗ sắc thành người lao thụ nhân trên người tự nhiên x a n h b i ế c khí tức cường đại vô cùng thực lực phi phạm lại là một viên đắc lực giúp đỡ lao thụ nhân thực lực vương việt xem chừng tại bất tử chi vương tương đương hơn nữa đối phương thể chất đặc thù thoát ly long đảo cấm chế về sau tương lai thành tiệu tuyệt đối không thấp thu phục thụ nhân gốc cũng là vì sự tình phía sau có thể tạo được một chút tác dụng có một số việc hắn không nghĩ tự mình đi làm giao cho những thứ này thụ nhân cũng không tệ vương việt lần nữa rời đi hắn xuất hiện địa phương lại chuyển đổi đến rồi biển xương một mảnh lơ lửng vô số thi hải bạch cốt biển xương cái này biển xương bay lên lơ lửng giữa không trùng tựa hồ kết nối lấy cái gì thỉnh thoảng có quỷ khiếu gầm thét thanh âm từ đó chuyển đến phát ra tràn ngập vô tận hát vụ như ngọn lửa màu đen vậy đang thiếu đốt phía trên có một mặt to lớn bia đá hư ảnh chấn áp tại biển s ư ơ n g chỗ sâu tựa hồ chấn phong lại tất cả để nơi này tả dị khó mà tránh thoát dần dần quy về yên tĩnh vương việt nhìn như không thấy trực tiếp hướng phía này mặt to lớn thạch bi đi đến mặt này vĩnh chấn long đ ả o thạch bi cũng là thiên bi một trong cái này thiên bi hình thành lai lịch quá xa xưa vương việt biết trong đó hội tụ rất nhiều tiên hiển tiên huyết thánh hồn là b à n cổ nữ hoa tam hoàng ngũ đế đám người bố cục trong đó còn có thông hướng tổ thần ngũ đế đám n ư ờ i bố cục trong đó c n có thông hướng t thần tu luyện này mặt vĩnh chấn hoàng hạ luyện khí đồ pháp quyết liền có thể giúp hắn thần thoại khiếu huyệt hơn nữa có đủ loại thần rượu đây là tiêu thần tu luyện tới sơ lược cấp độ theo cuối cùng trước trận chiến lao đầu kia xương nói cái này thiên bi huyền pháp tu luyện tới cực hạt chỗ có thể triệu hoán thiên bi bản thể trực tiếp oanh kích chấn áp coi là thật đơn giản t h u bạo trực tiếp đây chính là liền thạch nhân vương giả đều khó mà ngăn cản thiên bi chấn áp công kích bởi vậy vương việt bây giờ tu vi muốn tăng thực lực lên cái này thiên bi huyền pháp ngược lại là một cái rất không tệ phương thức đi đến biển xương chỗ sâu thiên bi phụ cận một cái sắc mặt tái n h u ậ bệnh trạng thanh niên xuất hiện muốn ngăn lại vương việt đường đi người này chính là trường sinh giới bên trong cực ít không gian năng lực giả liễu mộ cũng là cái này long đ ả o tất cả tu giả trẻ bên trong thực lực mạnh nhất một trong số đó đây cũng là vương việt tiến vào long đ ả o đến nay gặp phải thứ một cái tuổi trẻ tu giả ngươi là ai đến nơi đây làm cái gì liễu mộ ngăn lại vương việt hắn c a o mày phát giác bản thân căn bản nhìn không thấu v ư ơ n g việt đối phương nhìn như bình thường trên người không có một tơ một hào năng lượng ba động nhưng không có một chút lực lượng người có thể đến nơi này sao tuyệt không có khả năng bởi vậy đối phương khả năng thực lực vượt xa qua hắn không thể không cẩn thận Tiểu bối. ta không muốn cùng ngươi nhiều lời hảo hảo tu luyện của ngươi có một số việc không phải ngươi có thể quản vương việt liếc mắt nhìn hắn khẽ cười nói thân hình nhanh chóng vượt qua liễu mộ hướng phía thiên bi đi đến nhìn ta không dậy nổi dừng lại liễu mộ cũng là nổi giận hắn nhưng là đồng loại tu giả bên trong có thể xưng vương giả không gian linh sĩ vương việt liền con mắt cũng không mang nhìn hắn một chút rõ ràng nhìn hắn không dậy nổi tượng đất cũng có ba phần hỏa khí lúc này phát ra một đạo thanh quang một cỗ không gian ba động ảnh hưởng vương việt chung quanh hóa thành một đạo phong bế không gian đem hắn vây khốn để ép to lớn trí lực không muốn mạng hướng phía vương việt trên người dũng manh lao tới vì cái gì các ngươi những thứ này nhiệt huyết sông đầu tiểu bối chính là không nghe đại nhân khuyến cáo đây vương việt khẽ lắc đầu không gặp hắn có động tác gì trên người đột nhiên buộc phát ra một tia chân lực chính là cái này một tia chân lực liền đem chỗ này vừa mới hình thành phong bế không gian hoàn toàn chân vỡ cái tia liễu mộ nhất thời sắc mặt trắng bệnh hoa một cái phun ra b ù n g máu tươi lớn h i ệ n nhiên không gian bị phá hắn gặp rất nặng phản vệ vương việt phất tay hất lên trực tiếp đem liễu mộ vỗ bay ra ngoài đã là thoát ly biện xương phạm vi hắn không dùng lực liễu mộ hẳn là không chết được bất quá để hắn c à n g căng ráo hơn thôi không ai ngăn trở vương việt đến rồi thiên bi trước mặt như là mấy tầng lầu cao lớn thiên bi bên trên tản ra cổ pháp khí tức tăng thương bịa thân đột nhiên tản mát ra tầng một bạch quang đó là h u y ễ n cảnh cho phép nhưng mà đối với vương việt không hề có tác dụng vương việt hai mắt lộ ra thần quang trực tiếp xuyên vào thiên bi thực chất nội bộ hắn cần chính là phía trên vô thượng v i ệ n pháp còn có triệu hoán thiên bi phải dùng thiên ngân sau một lát một thức thức thần thông hiện lên ở vương việt trước mắt tức là về sau tiêu thần từ đó lấy được lục thần tán thủ nghịch loạn ba thức chấn ma bất pháp băng l i ệ trong ngũ sát các t mộ, lòng còn đang vì vương việt cái kia nhẹ nhàng vung lên rung động người kia tu vi cao thâm như vậy tuyệt đối không phải thuế phản cảnh giới tu giả một kích có thể có u i lực như thế chỉ sợ đã là đạt đến bán thần phía trên chỉ là bán thần trên tu giả bước vào nơi này thế mà không bị hạn chế tuyệt đối là mang theo một loại nào đó che giấu tu vi nghịch thiên bảo vật đột nhiên xuất hiện một cái như vậy viễn siêu bọn họ cừng giả liếu mộ cảm giác được nguy cơ rất lớn cái này bên trong long đ ả o sợ rằng sẽ bởi vì người này mà nhấc lên một trận không cách nào hình dung phong bạo biển xương chỗ sâu thiên bi trước đó vương việt mở hai mắt ra khoe miệng lộ ra một tia cờ nhạt gặp hắn lật ra bàn tay một đạo như có như không huyền diệu khí tức hiện hiện lòng bàn tay tựa như một đạo thuần khiết vô hạ ánh sáng cố để cho người ta thân hình run dày dữ dội khí tức chỉ có vương việt mới có thể phát giác được đây chính là triệu hoán thiên bi là tối trọng yếu thiên ngân cũng có thể nói là thiên bi bản nguyên ân ký vương việt đem thu hồi cái kia thiên bi bên trên vô thượng h u y ề n pháp hắn cũng đã nhận được bất quá cũng không hoàn chỉnh còn cần kết hợp cái khác thiên bi cuối cùng tạo thành một loại hoàn chỉnh vô thượng h u y ề n pháp tu luyện thành công liền đủ để đi trên vô thượng tổ thần sau con đường không giống với thạch nhân vương giảm ộ t cái khác đường siêu thoát con đường chưa xong con tiếp chương bốn tự thành hiện thời gian bất chi bất giác trôi qua mấy ngày đi qua vương việt đạt được thiên bi bên trên thiên ngân thay mặt ở bên trong biển xương lĩnh hội huyền diệu trong đó lấy vô thượng h u y ề n pháp n h ậ p thần câu thông trong minh minh thiên bi biển xương ngoại giới long đảo bên trên giờ phút này lại xảy ra đại biến một cỗ thần quang xảy ra bất ngờ hoàn toàn không có báo hiệu trực tiếp đem long đảo phong cấm thời khắc này long đảo mới thật sự là ngăn cách tất cả ngoại bộ liên lạc đảo hoang một chút trường sinh giới thế lực tu giả đi thuyền mà đến gặp được thần quang phong đảo toàn bộ đều yên lặng biển cả hóa thành mảnh vỡ trên đó tu giả toàn bộ nga xuống ngay cả một chút thực lực mạnh mẽ chủng đạt tới b á n thần cường giả muốn tiếp cận long đạo phạm vi cũng là không nghi ngờ chút nào bị thần quang có hạn chế không cách nào tiếp cận hoặc là trực tiếp bị thần quang cấm chế thần thông mất hết rơi xuống long đạo bên trên cùng phía trên tất cả lòng tộc đ ồ n g dạng lĩnh hội thiên ngân vương việt cũng đã nhận ra loại biến hóa này loại này kỳ quỷ cấm chế thần quang nói đến uy lực c ù n g cổ chuyển cho hắn phong thiên thuật thật có chỗ tương tự bất quá là lấy huyết mạch làm dẫn phối hợp một loại vô thượng vĩ lực gia trì trực tiếp phong cấm thần thông hạn chế tu vi cảnh giới vương việt trước mắt sẽ một chiều kia phong thiên thuật là so sánh công bằng may mắn cỗ này cấm chế thần quang đối với ảnh hưởng của hắn rất nhỏ cơ hồ có thể không cần tính mà trên long đảo bởi vì thần quang phong đảo phía trên tất cả lớn trường sinh giới thế lực tu giả trẻ là bắt đầu rồi một phen đại tẩy bài rất nhiều liên minh xác lập hợp tác cùng nhằm vào tại trong lúc này vô số tu giả mất mạng m á u tanh g i ế t chóc điên cùng trình diễn một chút có thực lực cứng giả dự định trước thanh tẩy sạch một chút thực lực nhỏ yếu lại đòi ngấp nghẽ tổ lòng cùng long vương ra hỏa mà bị vương việt phái đi ra ngoài ma giáo giáo tổ bất tử tri vương cùng cái kia lao thụ nhân đối với những tất cả đó đại thế lực âm thầm trộm đạo chui không sai phái một chút thức tàng cảnh giới tu giả triển khai thanh tẩy kế hoạch không lưu tình chút nào trực tiếp chém giết bọn gia hỏa này lưu tại nơi này sẽ để cho trên long đảo các loại liên minh giao phong co chỗ biến số chủ yếu nhất là vương việt xem thường những người này muốn để bọn hắn vĩnh viễn yên lặng ở trên long đảo thần quang phong đảo khoảng cách như vậy t ừ thành xuất hiện đã không xa vương việt đối với thiên ngân có rõ ràng cảm nộ g nhưng là cảm giác có loại lực lượng trở ngại lấy bản thân hẳn là trên long đảo các loại cấm chế nguyên nhân dứt khoát trước hết không lĩnh hội đợi rời đi long đảo về sau sẽ tìm một c h ỗ t ố t hắn bước kế tiếp kế hoạch chính là cái kia tử thành về phần long tộc thánh vật cũng chính là gốc cây kia thất thải thánh thụ vương việt ngược lại là không có ngấp n g ẽ bởi vì hắn kiêng kỵ khát cha nếu là hắn chiếm chỉ sợ rời đi long đảo về sau hắn sẽ gặp phải xuyên toa dòng sông thời gian mà đến khát cha cái kiêng lịch tiên gia hỏa trước mắt vương việt còn không có n ắ m chắc đối phó vì một kiện đối với hắn tính thực dụng không cao bảo v ậ n đắc tội một cái đại địch không đáng bất quá tòa kia tử thành vương việt có năm chắc đem làm tới nghiên cứu một chút từ thanh n n chứa đại ẩn bí mật trên đó một mặt thiên bi c h ấ n áp giếng ma đó là có thể thông hướng chết giới thông đạo càng là một tòa thạch nhân vương giả lưu lại cổ thành đối với vương việt trợ giúp so với gốc cây kia thất thải thánh thụ phải lớn hơn nhiều long đảo kịch biến long tộc thần thông giải cấm ngày đó tiến đánh tử thành vào cái ngày đó hắn liền xuất thủ đoạt lại trước đó hắn đều đang điều chỉnh bản thân làm ra chuẩn bị chú đáo thời gian trôi qua rất nhanh một ngày nào đó h á c vân áp đỉnh trầm trọng khí tức quỷ dị tràn ngập toàn bộ long đảo vương việt ở tại biển sương trên không từng trồng bạch cốt hải cốt bắt đầu chấn động càng có vô số vỡ nát giữa thiên địa hạ lên từ từ hoàng vũ cọ rửa nguyên bản huyết tinh tràn ngập long đảo tầng mây đánh rớt hạ một đạo nói tia chớp màu đen mang đến một cỗ tử vong vậy báo hiệu trên long đảo tất cả tu giả liên minh đều chú ý tới không tầm thường biển s ư ơ n g trên không dần dần xuất hiện một tòa không cao hơn rộng lớn lớn cổ thành tự đại mưa cùng tia chớp chiếu dọi hạ quỷ dị hiện hiện lan lộn đen vừa dày vừa nặng tường thành cao tới trăm mét bao giờ cũng lộ ra một cỗ tuế nguyệt cảm giác tàng thương phảng phất từ thời không trường hà bên trong vượt qua mà tới cửa thành rộng mở trong đó cảnh tượng có thể thấy rõ ràng trong mưa từng đội từng đội binh sĩ đang thao luyện thỉnh thoảng còn có gào thét thảm thiết tiếng từ trong thành truyền ra lộ ra một cô âm trầm kinh khủng không khí những đến gần đó tu giả đều là sợ ngây người vương việt đứng ở đằng xa những người tu này không phát hiện được thân ảnh của hắn phía sau hắn còn có ma giáo giáo tổ tồn tại còn bất tử c h i vương lão thụ nhân những thứ này thì là không có mang vào chủ yếu là bọn hắn khẽ động thân liền sẽ đưa tới người khác chú ý hơn nữa đối với vương việt mưu đoạt tử thành không có cái gì công hiến ngươi là nghĩ tiến vào tử thành ma giáo giáo tổ nói ra hắn bây giờ là hoàn toàn phục sinh n g i không còn là từ tử thành chạy ra khỏi mã quỷ hắn lờ mờ có một ít không tốt ký ức đều là nhằm vào trước mắt nổi lên đích tử thành trực giác nói cho hắn biết bên trong cực kỳ nguy hiểm hắn không nghĩ ra vương việt tại sao phải đi vào ở trong đó có rất nhiều khó mà dự liệu tà dị sự tình an tâm nhìn xem liền có thể đợi chút nữa ngươi tự hành ứng phó nhớ kita vương việt mắt tỏa l ã n h điện nhìn thẳng tòa kia tử thành thanh âm phiêu miểu càng làm nổi bật bây giờ cực kỳ quỷ dị tất cả đen kịt bầu trời càng lộ ra kiềm chế cùng khủng bố kia chớp màu đen đã hóa thành huyết quang đánh rớt cái tiết như là thi thủy đồng dạng hoàng vũ đột nhiên biến thành yêu dị màu đỏ tươi lộ ra một cỗ nồng đậm mùi máu t a n h đúng là hóa thành huyết vũ không ít tu giả kinh hô dồn dập nước mưa hình thành từng tầng từng tầng m à n máu khiến cái này người hít vào khí lạnh tê cả da đầu mỗi người đều cảm giác được bản thân linh hồn run dày cảm giác phật đà ba đây là một cái kiếp nổ a vương việt nhìn lấy một mặt hát sắt trên tường thành khảm tiến gần nửa một mặt kim sắc ba trên đó mặc dù quang mang có chút ảm đạm nhưng vẫn có thể từ phía trên cảm nhận được một loại cường đại phật tính trải qua nhiều năm vực này nửa tổ thánh khí u y năng không giảm cũng chưa từng hư hao đã có chỗ độc đáo của nó tựa hồ phát giác được cái gì vương việt phất tay khẽ động một cỗ lực lượng đem chính mình cùng sau lưng ma giáo giáo tổ báo khỏa ngăn cách chung quanh phát giác tung tích của bọn hắn bởi vì sau lưng vang lên một loạt g á o thét tiếng hét lớn nương theo lấy vô số cường đại long tộc khí tức đó là vô số long tộc bay lên mà đến toàn thân thần quang lộ ra ngoài hiển nhiên đã khôi phục ngày xưa thần thông long tộc khôi phục thần thông lại tới tiến đánh tử thành sao ma giáo giáo tổ nhìn lấy tất cả thì thào nói ra ngày xưa ở giữa hắn đã từng nhìn thấy qua một màn này trên l à ở kia một lần lỗ xác ngủ say chuyện lúc trước những thứ này hướng tử thành bay tới long tộc đều không có phát giác được vương v i ệ n cùng ma giáo giáo tổ thân ảnh trong mắt của bọn nó chỉ có chết thành lạnh lùng hai con ngươi bắn ra lạnh lẽo đ i ệ n quang thần thông tiến triển vô số thần quang sáng trói vạch phá bầu trời tăm tối đánh vào như vậy bên trên tử thành tựa hồ muốn tử thành đánh b ỡ phía dưới những tu dạ kia cũng đều bị bọn chúng xua đổi lấy hướng phía tử thành đi đến đó là để bọn hắn đi đầu do đường những thứ này long tộc khôi phục thần thông thần tính cũng hồi quy tiêu thần đám n ư ờ i toàn bộ bị ép vào tử thành bên trong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 đột nhiên phát đánh đùa buộc phát toàn tại tiết nhiên lén, hoàn toàn là tại đùa bỡn bọn hắn là đấu. vương việt đứng i về sau, s chỉ h n n g ở trong hư không vũ trụ cảm giác được một tia mờ mịt hắn đột nhiên không biết mình muốn đi đâu hoàng cơ giới ngay tại hắn phía trước không xa vương o việt nhìn thấy một màn này vừa mới chuẩn bị rời đi đột nhiên hoàng cực dưới bên trên một chỗ hư không trong cái khe một cái lông đen nhung cự t c h à o xuyên qua đúng là hướng phía vương việt bên này mà tới、ừ. vương việt biến sắc tại trong hư không vũ trụ chạy trốn bây giờ hắn trên người bị thương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 bây giờ nhìn thấy cái này l à g không mà phát hiện thích lịch sắp tối lông cự trào trong nháy mắt vẫn diệt hắn liền đại khái đoán ra cái nguyên cớ mà ở lúc này n g ự địa lệnh đột nhiên phát ra một trận bạch quang vương việt trước tiên cảm thấy túi đầu xem xét tân một bạch quang từ địa lệnh tuân ra đem cả người hắn ba o khỏa trong đầu đột nhiên tiếng vọng một thanh âm tiểu tử ngươi nên tiếp nhận nhiệm vụ đây là cổ thanh âm nghiêm túc trầm thấp vương việt ánh mắt nhất động ta có thể hỏi một chút những q á i vật kia rốt cuộc là cái gì vì sao có thể tùy ý đem hoàng cực giới sinh mệnh diệt ngươi vừa mới tiếp xúc b ọ n chúng cổ ả m thấy thế nào? c không có thanh r ả lời vương Việt lời nói, ngược lại Việt nói, Vương ngược ỏ i một Tàn câu như vậy. ầ n cảnh diện này không đánh thanh thoại vật trả. giới võ giả đối diện với mấy cái này, quái vật đều không có sức đánh trả. Cổ võ đều mấy em ngừng lại một chút nói tiếp ước vạn thế giới là hỗn độn vũ trụ căn cơ cùng trung tâm thượng giới thuộc về hỗn độn vũ trụ cực dương nhưng tương tự tồn tại ở thượng giới đối lập cực âm, chính là những quái vật này không gian sinh tồn hắc g ụ c giới dạng này mới hình thành một hoàn chỉnh hỗn độn vũ trụ hắc mục giới là hỗn độn vũ trụ h ắ cám nhất chỗ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 phúc chốc một đạo bạch quang từ này bên trên cổ bạo long to bằng cái thất rét lạnh cự nhãn hạ hiện hiện một bộ áo trắng thân ảnh thong rong đi ra gào g ừ cái này bên trên cổ bạo long nhìn thấy trước mắt nho nhỏ con mồi tựa hồ hưng phấn mà hống khiếu một tiếng to bằng cái thất màu xanh cự nhãn nổi lên t ầ n g một quang mang của lạnh lẽo trận trận hung thần thảm thiết khí tức điên c u ồ n g dũng manh lao tới chưa xong con tiếp chương năm thần thông phục hồi tiến đánh tử thành còn kém chút còn có nhân vật chưa đ ă n g tràng vương việt lẳng nhìn chăm chú lên tất cả không chút hoang mang hắn đang các loại mấy người một cái thời cơ thích hợp hắn phải chờ tới trên long đảo yên lặng thần m i n h thanh khí khôi phục đồng dạng đến tiến đánh tử thành khi đó lại ra tay bị ép vào tử thành tiêu thần đám người vốn là có các loại khác nhau rất nhiều liên minh giờ khác này ở quỷ dị như vậy địa phương nguy hiểm tạm thời bông u xuống riêng phần mình thù hận liên hợp ứng đối nguy hiểm không biết chúng ta bị ép vào thành này long tộc rõ ràng là bắt chúng ta làm dò đường ngăn chứa liên minh bên trong có tu giả lên tiếng nói không có lựa chọn khác long tộc thần thông phục hồi chúng ta nếu không đáp ứng rất có thể tùy thời mất mạng vào tới thành này còn có một chút hy vọng sống không gian linh sĩ l i ê u mộ vẫn như cũ một mặt bệnh trạng một mặt ngưng trọng nói cẩn thận một chút chính là tiêu thần cũng là nhắc nhở bên cạnh hắn có một cái con thú nhỏ trắng như tuyết chính là cái kia kha kha đầu của nó đỉnh một gốc thất thải thánh thụ bao giờ cũng tản ra ánh sáng ngông lung huy đám người phần lớn là cảnh giác bốn phía bởi vì bọn hắn vừa tiến đến cũng cảm giác được bốn phía cực đoan nguy hiểm những thao luyện đó âm binh thiên b i n h cảm giác được khí tức của bọn hắn chính là lao đến cẩm thương nắm mâu hướng bọn họ không ngừng tiến công cũng may có rất nhiều lòng tộc lấy thần thông phép thuật kềm chếm chếm chế đại bộ phận b còn có thể chịu đựng được, được linh lực nguyên lực bành trướng mãnh liệt không gian pháp thuật đánh ra quang nhận c ắ t tới lại là liễu mộ không gian linh thuật nhất thời chém nát mấy con hung ác đánh tới âm minh hóa thành một đống bạch cốt hải cốt tiêu thần cường thế xuất thủ huyền công vận chuyển hai tay nguyên lực dâng trào mà ra hóa thành từng đạo từng đạo tinh quang đánh ra bắt đầu phong thần cường thế không ngừng q u y ề n trưởng c h i lực dũng mánh quả quyết trong nháy mắt đánh tan v à i đầu vây quanh âm minh người c ò lại cũng đều là như thế diêm phần mình thi triển tất cả v ừ liếng cam đoan an nguy của mình một bên ở trong thành đường đi bên trong đi nhanh tranh chờ đợi bọn họ trừ những thứ này ra ở mình còn có vô số từng c h ồ n g bạch cốt tựa h ồ nhận lực lượng nào đó dẫn dắt đều là từng cái tổ hợp đứng lên trong nháy mắt tử thành trên đường phố tràn đầy những thứ này bạch cốt quái vật khí tức tử vong tràn ngập trùng tiên h tất cả mọi người vì đó biến s á c đi mau nơi đây không nên ở lâu tất cả mọi người ý thức được điểm này hướng phía tử thành chỗ càng sâu bỏ chạy bọn hắn nhưng lại không biết cử động lần này càng là khoảng cách tử vong thêm gần tử thành chỗ sâu chuyện quỷ dị càng nhiều khắp nơi phòng ốc gia đình cái tia đóng chặt m ô n thỉnh thoảng có âm phong thổi qua phát ra đung, đung đưa, đưa tiếng vang làm người ta kinh ngạc trong đó càng là có quỷ khiếu vậy ma âm nghe chi để cho người ta tê cả ra đầu toàn thân như rớt vào hầm băng vậy cứng nắc g lạnh lẽo một chút tu giả xuyên thấu qua nửa đậy nửa khép môn nhìn lại chỉ thấy âm phong gào gào từ đó lộ ra một đôi lạnh lệ thanh ánh sáng nghe được kêu thảm một tiếng phong thanh thoáng qua một cái vậy sửa đi người chính là biến mất ở bên trong môn n g kia trong phòng vang lên cốt ca cốt k á t tiếng vang nhắc gan đã sợ đến không ngừng thét trói thai chỗ này tốt tả môn quỷ dị mau mau rời đi không muốn vào những thứ này phòng tựa hồ bên trong ở không ít quái vật có mấy cái thủ đoạn không tầm thường tu giả nhắc nhở là đông đảo liên minh chính giữa người nổi bật nhanh chóng đi qua đường đi không có người nào dám hướng hai bên ú c trạch nhìn lại sợ thành xuống một cái xảy ra bất chắc người một bên khác trong long tộc bên trên cổ bạo long bắt đi á c long d ự n long ngân sát cự long các loại ở giữa không chúng không ngừng thi triển long tộc pháp thuật sáng trói sáng lạng thần quang oanh kích vào tử thành thế nhưng lại không có cái gì tổn thương còn có một bộ phận đánh vào những âm binh đó trên người bị cái tia cũ nát táo giáp tàn phá thương mâu triệt tiêu lại bộ phận có thể thấy được những vật này đi qua xa xưa vẫn như cũ có bất phàm vi lực nhất chân hòa thượng trong lúc đó bởi vì trên tường thành phật đà pháp khí chiếm được một cỗ truyền thựa lực lượng không thể so sánh nổi tăng tiến phi tốc mà phật đà pháp khí khôi phục từ trong tường thành rút lên tự chủ b ộ phát vô lượng phật quan g cùng mỹ năng cùng long tộc cùng nhau tiến công tử thành theo phật đà pháp khí khôi phục trên long đảo còn lại thần binh thánh khí cũng đều nhao nhao khôi phục r i ê n g phần mình hóa thành trùm sáng hướng phía tử thành vào tới cũng là hướng phía tử thành tường thành điên cuồng vào tới mục tiêu của bọn nó đều là tiến công tử thành vương việt quan sát đến không sai biệt lắm cũng nên hắn động thủ thời khắc lúc này hóa thành một vệ sáng lao đi tránh đi long tộc trùng điệp thế công một chút tiến nhập tử thành những thứ này long tộc khôi phục thần thông cũng bất quá là bán thần đến cảnh giới trường sinh tả h ư u thực lực là căn bản công không phá được tử thành thậm chí ngay cả dung chuyển đều làm không được đến những thần binh đó thanh khí có lẽ còn có thực lực làm đến bất quá bọn chúng hiển nhiên đều không phải là toàn thịnh thời kỳ có chỗ hao tổn vương việt thân ảnh cũng vượt qua những thứ này thần binh thanh khí đối phương cũng không có cảm ứng được hắn tiếp tục tiến đánh vào hắn trèo lên một lần trước khi chết thành liền có một cổ âm phong t h i qua một đoạn cuốn vải liệm từ trước mắt lướt qua vương việt sắc mặt ngưng tụ xem ra vừa lên đến liền gặp một chút cái thứ không tầm thường bị quấn thi bày s o n g toàn bao phủ bóng đen đứng ở một chỗ trên đường phố xa xa nhìn chằm chằm vương việt toại nhân thị vương việt nhìn chằm chằm đối phương nhữ nhữ mảy nói người muốn ngăn ta sao người không nên tới này kế hoạch bên ngoài biên số thể nội đã có quen thuộc huyết mạch bị quấn thi bố bao phủ bóng đen từ đó truyền đến một cỗ tinh thần ba động vương việt biết toại nhân thị chết đã lâu thời khắc này đối phương bất quá là mượn nhờ lực lượng tử thành còn có một cô bất diệt chấp nghiệm chống đỡ lấy biến số kế hoạch của các ngươi xác thực cần biến số nếu không cuối cùng chiến thắng kết quả cũng tương đối thảm liệt có thể lưu lại người còn thừa không có mấy lời còn chưa dứt đen nghịt trên bầu trời hiện lên từng đạo từng đạo huyết s á c phích lịch thiểm điện rơi vào vương việt q u a n thân khuôn mặt đem h ắ n chiếu b ả y lên tầng một huyết s á c cực kỳ quỳ dị n g ư ơ i tinh thần ba động tiếp tục truyền ra ngoài nhưng lại chưa nói tiếp lại là vương việt hai con ngươi lánh điện chấp đoán hai đạo ngân quang đâm vào bị cuốn thi bao vải thành trong bóng đen có thể cảm giác được tinh thần ba động run dày kịch liệt tựa hồ rất là kích động chấn kinh trong mắt quang mang biến mất vương việt đạm nhiên một câu hiện tại ngươi còn muốn ngăn ta sao ta là đang giúp ngươi nhóm t ọ a nhân thị thân hình đường động kinh ngạc đứng ở đó tựa như đang tự hỏi cái gì thôi ngươi bất quá là một đạo tàn nghiệm trèo trống cuối cùng rất nhiều ký ức biến mất cùng ngươi nói vô dụng chỗ vương việt không muốn nói thêm trực tiếp vượt qua t ọ a nhân thị hướng phía chính giữa t ử thành vị trí đi nơi đó đang có mấy tòa b i a cổ to lớn hiện hiện Cuối cùng, tọ vương việt không để ý đến tùy tiện hắn đi theo chỉ cần không xuất thủ quấy dối hắn cũng không muốn đối với vị này vì nhân tộc tính dân quá nhiều tổ thần xuất thủ long tộc tiến đánh tử thành vẫn như cũ đang kéo dài còn có mấy món thần binh thanh khí l i ề u mạng công kích nhưng lại chưa đối với tử thành tạo thành bao nhiêu tổn thương những bị giết chết đó âm binh tiên minh một lần nữa lại ở trong tử thành phục sinh một lần nữa hướng phía long tộc trùng sát mà đến chu nhi phục thủy tiến hành xua đổi những thứ này b ạ o phạm tử thành người xâm nhập tiêu thần đám người bị trùng điệp trong tử thành bạch cốt quái vật vây quanh dây dưa còn có từng cái úc chạch bên trong quỷ dị tồn tại hơn ba trăm n g ư ờ i đã giảm mạnh đến rồi khoảng trăm người đồng thời còn tại giảm bớt tổn thất nặng nề phương hướng của bọn hắn cũng là dần dần hướng phía chính giữa tử thành những to lớn đó thạch bi mà đến chưa xong c ò n tiếp chương sáu thiên bi giếng ma nghiền ép hung linh đông đảo to lớn thạch bi vây quanh giếng ma xoay tròn lấy k í c h phát ra phóng lên tận trời huyết quang khó có thể tưởng tượng trong đó giếng ma không ngừng ra bên ngoài tràn ra tả dị hung thần hắc khí tựa hồ có cái gì lực lượng hướng từ trong đó x u n g ra nhưng lại giống như là lực lượng một cái thế giới khác lại bị to lớn thạch bi chấn áp khó mà tranh thoát vương việt hóa thành một đạo bạch quang đã xuất hiện ở đây phụ cận đang hướng phía những xoay tròn đó to lớn thạch bi mà đến trên đó có tám mặt thạch bi đều là thiên bi trong đó ngoại trừ vĩnh c h ấ n tuyệt đảo cái k i a một mặt là chân thật đều là còn lại hư hảo hình chiếu đây là một cái cơ hội cho dù là hình chiếu phía trên cũng có thể quan sát được hình vẽ đ i ề u k h á c vương việt cũng có thể từ đó ngộ đến vô thượng huyền pháp còn nay g bom ấn chỉ sợ là không lấy được khi hắn tới gần giếng ma cùng thạch bi lúc khắp nơi kiến trúc cung điện đột nhiên truyền ra một chút quỷ khiếu vậy tiếng gào thét làm người ta sợ hãi tâm thần sợ hãi rủi ro rè vô tận sắc khí đột nhiên từ đó khuấy động cùng bầu trời tăm tối kêu gọi kết nối với nhau cái k i a từng đạo từng đạo k i a chớp màu đỏ ngòm đánh rất không ngừng nương theo lấy mưa như chút nước mà hạ huyết vũ giữa thiên địa phảng phất biến thành màu máu thế giới càng lộ vẻ q u ỷ dị ngăn cản ta tới gần giếng ma sao vương việt hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhẹ nhàng giẫm ở hát thạch l á t thành trên mặt đất huyết vũ hạ xuống không ngừng lại toàn bộ đi qua con đường có quy luật lưu động dọc theo đặc thù quy tích cuối cùng hướng chạy một chỗ không xa to lớn tế đàn che kín huyết sắc tế đàn mãnh liệt từ khí từ bốn phía cung điện cổ xưa vọt lên từ đó truyền ra âm trầm kinh khủng k ê u gạo coi là thật có địa ngục quỷ đói tồn ở trong hắn đừng dạng nhìn chăm chú lên vương việt nhất cử nhất động bầu không khí cũng không tệ nhưng các ngươi những thứ này liền một điểm bản năng ý thức cũng không có hung thần c h i vật muốn ra tay với ta hơi bị quá mức ngây thơ không giống triệt để hủy diệt tựu đừng tới hỏng chuyện tốt của ta vương việt lấy một cỗ cực mạnh tinh thần ba động càn quét ra ngoài chung kích đến bốn phía cung điện cổ xưa kiến trúc bên trong hắn là đang cảnh cáo thân hình sớm đã tới gần những chiếc tấm bia đa đó phía trên hoa văn đồ án có thể thấy rõ ràng lần đầu tiên thiên bi tức là vĩnh chấn hoàng hà cái kia một mặt tiêu thần từ đó đạt được cơ sở nhất cũng là trọng yếu nhất luyện khí đồ giờ phút này phía trên cũng có t u y ế t khắc vương việt hai con ngươi lấp lóe đem cấp tốc khắc vào trong đầu vĩnh chấn tuyệt đảo cái kia một mặt từ biển xương chỗ sâu xuất hiện ở bên trong tử thành trên đó bí ẩn bị vương việt khai cuộc xong không có nhìn mà là nhìn về phía thứ ba mặt sau to lớn thạch bi thứ ba mặt thiên bi thì là ghi chép giản dị sinh hoạt đồ án nhìn như không liên hệ chút nào lại là ẩn chứa phảm trần đủ loại nhân sinh muôn màu đều có thể từ đó ngộ được hoàn toàn mặt thứ tư, thì là ngàn vạn to lớn thiên cung đứng l ặ n g vân đ i ê n vô tận hào quang chiếu rọi thiên địa mây mù mờ mịt ở giữa đông đảo quỳnh lâu ngọc vũ như ẩn như hiện quả thực là cho người ta một loại thiên uy cái thế to lớn khí tượng v ề phần thứ năm mặt về sau cũng bắt đầu mơ hồ cũng liền thứ năm mặt có thể ẩn ẩn nhìn ra chút đồ án tử vân tre khuất bầu trời thiên quân vạn mã lao nhanh ngàn vạn sinh linh gào thét trong mơ hồ lộ ra một cỗ b ả n g bạc như núi biển khí thế rất là bất phảm mà cái kia sau hoàn toàn liền đồ án đều nhìn không rõ chỉ có một chút bóng hình bất quá vương việt vẫn là vận chuyển ý niệm tu vi t r lạnh lạnh như như một, một thân vô cùng thánh khiết áo giáp trên đó có đao kiếm trạm kích dấu vết phía sau mấy đôi cánh chim to lớn cũng là tàn khuyết không đầy đủ dính khô cạn biến thành máu đen vết máu phần cổ cắt ra vết thương còn mơ hồ có cái này dòng máu đen toát ra toàn thân không có thiên sứ cái k i a khí tức t h á n h k i ế t ngược lại tràn ngập hung lệ đáng sợ sắc khí mấy đôi không trọn vẹn cánh chim kích động từng đạo từng đạo thần quang năm màu hướng phía vương việt vây quanh mà đến như thủy triều sóng lớn vậy muốn đem hắn che hết thủy d i ệ t đi thế nhưng trên người vương việt t ầ n một nhu hỏa ngân quang bình t h ư ớ n g chống lên nhìn qua suy nhược vô cùng lại là tùy tiện chặn lại những thứ này thần quang năm màu t r ù n g kích toàn thân trên dưới không phát hiện chút tổn hao nào căn bản không có thể thương hắn mảy may một kích không được không đầu t i ê n sứ lần thứ hai vỗ cánh chim mang ra vô số thần quang đồng thời còn có hai tay đánh ra từng đạo từng đạo thần thông phát tác. đồng dạng hóa thành từng đạo từng đạo huyền ảo vô cùng thế công phóng tới vương việt rõ ràng là muốn giết chết hắn、Cút. đã đem thiên bi bên trên đồ vật hoàn toàn n h ớ kỹ vương việt ánh mắt mãnh liệt trên người tầng kia ánh sáng lưu hòa bình t h ư ớ n g trong lúc đó buộc phát ra một cỗ trời l o n g đất lợi ở thế trong nháy mắt để mặt đất không ngừng lay động vô cùng khí tức trùng kích đến sau lưng cái kia không đầu thiên sứ căn bản không kịp phản ứng trực tiếp bị cỗ này uy thế sông bay ra ngoài hơn mười mét thân hình cao lớn hung hăng đụng ngã tại một tòa cổ xưa trong cung điện chuyển đến một cái nổ rất lớn cái này không đầu thực lực của thiên sứ bất quá là tại cảnh giới trường sinh t à hữu khoảng cách vương việt t r ê n lệch quá lớn tuy có trong tử thành lực lượng thần bí g i a t r ỉ nhưng là căn bản không ngăn cản được vương việt một kích đ i ề u nhân có chút không có nhìn vẫn là đưa ngươi hôi phi yên diệt đi một đạo ngân quang hiện lên xuất hiện ở không đầu thiên sứ rơi đập cỗ trong cung điện vương việt nhìn lấy trên mặt đất d â y rủa lên không đầu thiên sứ nhàn nhạt, nhạt nói một câu trong tay nắm tay cách không một kích đánh ra không có cường han đến mức nào n h thế không có địa liệt thiên băng cảnh tượng chỉ đơn giản như vậy trực tiếp một quyển đánh vào không đầu thiên sứ trước ngực lúc này đem đánh cho vỡ nát h bất h h mảnh à n một quá trước mắt là vương viễn xung bảo cái tia chính là chớ bàn những thứ khác đây là một cái toàn thân ăn mặc cổ lao phục sức trung niên nam tử trên người tàn phá vô cùng còn gậy một cái cánh tay trái trên nóc có một đạo sâu đậm kẽ hở bất quá hai mắt kích phát ra từ quang nghiễm nhiên đã không độc thân mà là bị tử thành hạn chế quỷ v ậ t chỉ để lại một chút bản năng ý thức quỷ v ậ t trong tay hắn nắm lấy cũ nát trường kiếm cách không một chút hướng vương việt bổ tới một mảnh mênh mông kiếm khí màu đỏ ngòm rét lạnh k h ó i động phô thiên cái địa vợt tới uy lực có chút kinh người có thể chiếm cứ một tòa cung điện hung linh thân phận của khi còn sống cũng không đồng dạng thực lực cũng là viễn siêu đồng dạng hung linh nhân vật mạnh mẽ bất quá tại vương việt trước mắt vẫn là một cái tạp bã một lần nữa đi vào không đầu thiên sứ vận mệnh thôi đưa tay một trưởng một cỗ khí thế bàng bạc hóa thành ngân sắc dòng lũ trong nháy mắt oanh mở những thứ này kiếm khí màu đỏ ngòm lại là đưa tay nhấn một ngón tay ngân quang cái kia hung linh lúc này toàn bộ thân hình vỡ nát hôi phi yên diệt biến mất lấy vương việt trước mắt thủ đoạn không tổ thần trở lên chiến lược căn bản ngăn không được thế công của hắn gặp được hắn là h ắ n phải chết không nghi ngờ chưa xong con tiếp chương bảy từ thành thu lấy kế hoạch tiện tay diệt sát hung linh cùng không đầu thiên sứ ác liệt như vậy chiến lược để một chút dục dịch tạo vật hung linh nhất thời giống như không dám lên bọn họ cái kia một tia bản năng ý thức tựa hồ cũng có thể cảm giác được cùng vương việt, sự căn bản cầm vương việt không có biện pháp nào rời đi cung điện vương việt giờ phút này chân đạp hư không hắn đang chú ý m ộ n phía cũng không biết qua bao lâu trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng huyết nhật hắn sở đối vị trí đúng lúc là trong tử thành giếng ma giờ khác này huyết nhật buộc phát ra sáng trói trí cực quang huy cùng trong tử thành vô tận sát khí lẫn nhau trùng kích tựa như thủy hỏa bất dung ở trong chân trời ẩm ẩm thanh â m không ngừng phảng phất vang lên liên tục không ngừng bạo tạc tiếng oanh minh vô số huyết sắc điện quang phích lịch h à n h không coi là thật một bộ thảm thiết tử vong tận thế cảnh tượng g i ế n ma bắt đầu kịch liệt r u n động trong đó hắc khí không ngừng tuân ra liên đối vào không gian chung quanh đều không ngừng đung đưa thâm thùy u ám giếng ma rét l ạ n h khí tức khủng bố bắn ra không ngừng phảng phất có cái gì ma vật ác quỷ, tà linh mấy người không thuộc về cái này một cái thế giới tồn ở trong từ muốn đột phá đi ra cái kêu một mặt vinh chấn tuyệt đảo thiên bi trong lúc đó buộc phát vô lượng thần quang lăng không tăng lớn mấy lần hướng phía giếng ma chấn áp mà hạ còn lại xung quanh thiên bi hình chiếu cũng đều tại vây quanh cái này một mặt chân thật thiên bi xoay tròn đem sức mạnh của bản thân toàn bộ truyền lại đến vinh chấn tuyệt đảo cái này một mặt thiên bi ở trong giếng ma bị gắt gao chấn áp vô luận như thế nào dãy ruộn đều là không thể thoát khỏi cái này một mặt thiên bi thần quan g cơm chế cái kia giếng ma khẩu t o á t ra kinh khủng rét lạnh khí tức chậm da yếu đi xuống dưới tựa hồ biết mình không đột phá nổi thiên bi c h â n áp không phản kháng nữa giờ phút này trong tử thành tiêu thần người liên can bị vô số bạch cốt quái vật còn có một số từ kiến trúc úc trạch bên trong xuất hiện hung linh truy sát hốt hoảng chạy trốn đến rồi một chỗ huyết hà chạy sôi vây quanh to lớn trên tế đài trong lúc vô tình xúc động trên của h ắ n vi năng bị không giải thích được truyền tống đi rời đi tử thành đến rồi long đảo đồng bộ thánh sơn khu vực những long tộc kia còn có mấy món thần binh thanh khí như c ũ đang tấn công vào tử thành vương việt hướng phía giếng ma đi đến thiên bi bên trên đồ vật hắn đã đắc thủ lại là không biết nhân vật chính tiêu thần có không có vì vậy chịu ảnh hưởng không có thu hoạch được thiên bi tu luyện đồ cùng võ đạo chiêu thức bất quá cũng cùng hắn không có quan hệ gì trước mắt hắn cần chính là tăng cường tu vi của mình thực lực lấy đối mặt thức vạn thế giới sắp đến đại tiếp tu vi của hắn ở trong đó vẫn là lộ ra yếu ớt vô cùng hắn bước kế tiếp chính là muốn cái này tử thành bất quá cái kia giếng ma bị chấn áp cái kia thiên bi bản thể liên hợp thiên bi còn lại hình chiếu chấn áp lại giếng ma di động giờ phút này cũng không đến phía sau phá diệt rơi tất cả hư hảo hồi quy chân thật bán tổ cùng tổ thần đại chiến thời cơ chưa tới giếng ma hiển nhiên còn chưa thể mở ra nhưng cái này lại cũng không có thể ảnh hưởng hắn thu hoạch được từ thành thuộc về quyền cùng để tiêu thần làm người thành chủ kia không nếu như để cho hắn tới đến mai táng tất cả hư hảo bán tổ một mình hắn liền có thể làm được cái kêu một trận bán tổ đại chiến cũng bất tất trở nên thảm liệt như vậy hơn nữa đem tất cả hư hảo bán tổ giếng ma mai táng thế nhưng là có được tính cả chết giới năng lực đạt được tòa thành chết này mang ý nghĩa trong đó thông hướng chết giới một cái lối đi cũng ở trong lòng bàn tay hắn hắn có thể thử nghiệm làm rất nhiều chuyện có thể thu hoạch càng nhiều kỳ ngộ đưa mắt nhìn một lát giếng ma cái kia lực lượng thiên bi gặp hắn tới gần cũng muốn lộ ra một cố lực lượng chấn áp tới bất quá vương việt trên người có vinh chấn tuyệt đảo thiên ngân khí tước tùy tiện ở giữa không thấy thiên bi cũng không có đem hắn coi như chấn áp đối tượng tiếp tục chấn áp giếng ma dị động thời cơ không sai bịt lắm tại tiếp tục chỉ hoãn tử thành s ợ là muốn một lần nữa ẩn nấp biến mất cần đem những tiến đánh đó từ thành ra hỏa toàn bộ khu trục rơi sẽ chậm, chậm sắp chết thành hoàn toàn cầm、xuống. trong lòng đã c o tính toán vương việt thân hình lóe lên biến mất rời đi chính giữa tử thành khu vực hướng phía tử thành cửa thành đi đến sau lưng cái kia người khoác c u ố n vải liệm toại nhân thị như trước đang đi theo hắn cửa thành vị trí vương việt không có bại lộ chân thân của mình mà là đem chính mình giấu ở một cỗ không thấy rõ mê vụ bên trong c h ỉ ít trước lửa qua trước mắt bọn gia hòa này do xét chỉ liên tục điểm ra chỉ thấy trên cửa thành vị trí trong nháy mắt một cỗ thiên hà vậy mênh m ô n g kiếm mang cọ rửa mã xuống trực tiếp đem long tộc rất nhiều thần thông ngăn cản cái kia mấy món tiến đánh cửa thành thần binh thanh khí cũng không còn chú ý tới bị cỗ này kiếm mang thiên hà cọ rửa ra ngoài liên tục bay ra cực xa chỗ xa vô cùng thật sâu rơi đập tại khắp nơi giữa rừng núi hù dọa vô số chim bay t ẩ u thú chạy trốn rời đi những thi triển đó thần thông long tộc bị bất thình lình kiếm mang thiên hà kinh trụ trực tiếp đem bọn hắn đánh ra tất cả thần thông chặn đường còn đem bọn hắn b ư ớ c lui rất xa kiếm mang thiên hà qua đi bọn hắn mới chú ý tới cửa thành trên đỉnh một đạo bị mê vụ bao phủ thân ảnh từ đó có thể cảm giác được thần bí khó lường vĩ nạn trí lực cỗ khí tức kia đơn giản để bọn hắn long tộc cũng vì đó kinh hại không thôi đình chỉ tiến đánh một đạo mở mịt đ ạ m mạc thanh âm phản phất từ hư không vô tận phía trên chuyền xuống tiếng vọng tại chỗ có long tộc bên thai thẳng vào tâm thần để bọn hắn vô cùng kiên kỵ người là ai dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta long tộc tiến đánh t ừ thành đông đảo long tộc phía trước một cái kim quan g cự lòng thân là trong long tộc vương tộc hắn có sự kiêu ngạo của cùng với chính mình há có thể người khác thuận miệng nói liền dừng lại hành động của mình hơn nữa long tộc tiến đánh t ừ thành mỗi mấy trăm năm một lần liền sẽ như thế có một đạo thật sâu khắc ở tại bọn hắn long tộc trong linh hồn thanh âm tại chỉ dẫn bọn hắn trên thực chất chính bọn hắn cũng không rõ ràng lắn vì sao muốn tại một ngày này liều mạng tiến đánh t ử thành l u i ra đi các ngươi mỗi mấy trăm năm khôi phục một lần thần thông đồng loạt ra tay tiến đánh t ử thành lại hoàn toàn không thành công dấu hiệu tái diễn loại này tốn công vô ích cử động không cảm thấy có chút bi ai sao trên thực tế những thứ này bị nhốt ở trên long đảo long tộc cũng bất quá là bị lợi dụng một con cờ thôi vận mệnh bi thảm hắn sáng tạo long tộc đời thứ nhất thủy tổ long bây giờ đều là biến thành dị giới tổ thần khối lỗi bị cải tạo thành một loại chỉ biết là giết hại quái vợt thủy tổ long con trai thứ mười qua cản tại dị giới chịu n ụ c chờ đợi vào một cái báo thù cơ hội không thể không nói là kiện cực kỳ bi ai sự tình ít nói lời vô ích chúng ta long tộc làm việc còn không dùng ngươi khoa tay múa chân chỉ cần chúng ta công phá tử thành liền có thể từ cái địa phương đáng chết này rời đi c h i t để khôi phục thần thông của chúng ta tái hiện l o n g tộc vô thượng vinh quang vương việt nghe xong thở dài lắc đầu quả thật là một đám cao ngạo sinh vật bình thường nói rõ lý lẽ là nói không thông khoảng cách tử thành một lần nữa ẩn nấp còn có một chút thời gian đến lúc đó tất cả l o n g tộc thần thông lại sẽ biến mất trực tiếp đem bọn hắn cường thế đánh lui lên tốt nơi xa mấy vệ thần quang nhanh chóng hướng nơi này lướt đến vương việt nhữ nhữ mày lại là cái kia mấy món thần binh thanh khí dứt khoát đưa nó nhóm trực tiếp thu dù sao mấy cái này thần binh thanh khí chủ nhân phần lớn đều là hư h à o bán tổ đến lúc đó lây ra dẫn dụ bọn hắn xuất hiện cường thế đánh giết cũng là một cái biện pháp không tệ chưa xong còn tiếp chương tám tổ thần nhung tay tổ long chi giác tổ long chi t r ả o phật đà ba đen nhánh tiết h tấn hoàng kim thần kích đồng t h a u bắt quái từng cái xuất hiện mà giờ khắp này tử thành trên tường thành tầng kia bảo hộ biến mất những thứ này thần binh thanh khí muốn vượt qua tường thành h những g i a tử t h à h khu vực thiên h vực bi n p ó đi, mục đích mục của bọn chính bọn nó, là thứ i ế n n đ á thiên bi, phóng xuất ra giếng ma. Vương Việt một thành trướng trở, hết thệ t phóng nghĩ khẽ động, chống hóa bình cách nhóm Những h bi, giếng ngoài, lại. Vương động, ngần quang lan nó ngăn suy ra ra ra ra ma. đưa đảo này thân binh thanh khí cũng rốt cục nhìn thẳng vào đến rồi vương việt tồn tại trong lúc nhất thời không có động tác dừng lại tại nguyên chỗ vừa rồi vương việt chém ra kiếm khí thiên hà đưa nó nhóm trong nháy mắt đẩy lui hắn thực lực có thể thấy được lùm đ ố m cùng chúng nó nguyên bản chủ nhân sợ là cũng không kém bao nhiêu các ngươi bất quá chỉ là một món binh khí cũng muốn đánh vỡ thiên bi quả nhiên là si tâm vọng tưởng vương việt lên tiếng nói trong tay năm ngón tay chống ra năm đạo thuần t v y trí cực ngần quang như nhỏ bé mũi tên đầu ngón tay tại n h ồ nháo tùy theo kinh lực vừa phát lúc này sát khí kinh thiên quét sạch cả tòa tử thành t r u n g quanh thậm chí ngay cả bầu trời tăm tối cùng huyết điểm màn mưa đều bị chống ra năm buộc ngân quang trợ hiện giống như khai thiên tích địa thỉnh thoảng đến chém vỡ tầng tầng hư không đánh tới những thứ này thần binh thanh khí bên trên ẩm tiếng vang l o ạ sáng cả tòa tử thành cũng vì đó liên tục chấn động thế nhưng thiên bi cùng giếng ma lại là không n ú c n í c h tí nào điểm ấy dư ba vẫn còn không thể ảnh hưởng đến cái gì những thần binh đó thanh khí nhưng ở vương việt thủ đoạn dưới lại là bị đánh bay ra ngoài cách xa t ử thành phạm vi cùng lúc đó vương việt thân ảnh lấp lóe vạch phá bầu trời trong bóng đêm sẽ mở một vệ ánh sáng hắn đang đổi t r ụ c cái tia đen nhánh thiết ấn cùng hoàng kim thần kích cái này hai kiện thanh khí bị hao tổn nghiêm trọng nhất cũng là tương đối tà ác hai kiện hơn nữa cái này hai kiện rõ ràng không chỉ là nửa tổ thanh khí đơn giản như vậy lai lịch xa xưa lại là đến từ thượng cổ thần tổ thần binh chỉ là chẳng biết tại sao mới rơi đến trường sinh giới tham dự tiến dự đáng h thành thành khí. Cái này, hai thành khí có ý thức tự chủ, nhìn thấy tử tự này kiện n Cái có ý v ư ơ Việt truy đổi truy bọn chết ú chút n ràng là đối bọn nó có lòng mơ ước, có chút nóng nảy. Đáng g rõ là đối có có ước, c mơ h đây rốt cuộc là cái gì chẳng lẽ là từ tử thành đi ra ma q u ỷ sao làm sao đổi theo chúng ta không thả đen nhánh thiết tấn m ắ n g liệt liệt địa đạo trời mới biết thủ đoạn hắn cao minh thực lực tuyệt đối vượt qua bán tổ có thể là một vị tổ thần hoàng kim lời nói của thần kích có thể nói đem hai bọn chúng đều dọa cho phát sợ tổ thần đây chính là một giới trí cao vô thượng tồn tại từ cổ trí kim văn minh lịch sử bên trong lúc này vương việt đã đổi sát bắt được bọn chúng trao đổi tinh thần ba động không có chỉ có thể là các người cô lậu quả văn các người bất quá chỉ là hai kiện từ vật làm sao có thể biết trong đó bí ẩn vương việt bàn tay b u n c phát ra sáng chói ngân quang kinh tiên động địa khí tức hiện lên hướng phía đen nhánh tiết tấn hoàng kim thần kích nhất cử đập xuống hai kiện thánh khí không nghĩ tới vương việt đổi đến nhanh như vậy buộc phát ra lực lượng còn x sót lại đen nhánh quang mang cùng kim sắc thần quang đâm rách hạ cám đồng dạng là lực lượng kinh thiên động địa dự định cùng vương việt liều mạng kết quả bọn chúng thảm bại đen nhánh thiết tấn hoàng kim thần kích bị vương việt tích lũy trong tay lấy thực lực tuyệt đối chấn áp phong ấn trực tiếp phong thiên thuật khắc đi lên lập tức hai kiện thánh khí không dấy rủa nữa quang hoa biến mất khôi phục tàn phá bản thể vương việt trực tiếp cắt đưa nó nhóm thu hồi truy hướng cái khác than khí vừa rồi còn lại đều bị hắn một chiêu đánh lui giờ phút này dãy rủa đi ra vương việt đổi sắt đồng thau bắt quái muốn đưa nó cũng giam cầm bắt đầu thu phục cái này đồng thau bắt quái chính là tổ thần phục hy đồng thau bắt quái đổ một góc mạnh vỡ thì có so sánh nửa tổ thánh khí thực lực hoàn chỉnh trạng thái viễn siêu đồng dạng tổ thần m i n h trên đó buộc phát ra một trận vô lượng thần quang bắt quái vĩ lực hiện hiện hình t h à n h một đạo bắt quái đ ồ to lớn xoay tròn hướng phía vương việt đánh tới bị hắn một chút phách diện cuối cùng thuận lợi đem thu phục sau đó chính là cái kia phật đà ba ẩ n chứa trong đó phật đà ác n i ệ m chi thân tiếp dẫn đạo nhân chính là cái kia hư hảo bán tổ một trong vương việt há sẽ bỏ qua hắn trực tiếp cường thế xuất thủ đem nhất cử c h ấ n áp hàng phục về phần trong đó tiếp dẫn đạo nhân mới vừa xuất hiện liền bị vương việt phong ấn tiến vào phật đà bên trong đợi hắn thu tử thành về sau tại đem tiếp dẫn đạo nhân cái này hư hảo bán tổ xử lý về phần cái kia tổ long chi giác cùng tổ long chi c h ả o ngược lại là cho chúng nó đột hồi thánh sơn đi tựa hồ dự cảm được một chút không ổn không còn xuất hiện vương việt cũng chưa đối bọn nó nhất định được không thể như vậy bên trên thánh sơn hắn nhớ kỹ nhưng còn có một đầu đương đại tổ long mặc dù sinh mệnh không nhiều già mua bị thương nhưng vương việt trước mắt cũng không muốn cùng hắn giao thủ bốn kiện thần binh thánh khí lấy đi vương việt quay về tử thành giờ phút này đã không biết qua bao lâu t ử ly này bảy ngày kiếp nạn tựa hồ còn thừa thời gian không nhiều trong thiên địa những thảm liệt đó dị tượng bắt đầu có chút yếu bớt n h ư n g không ngừng đó tấn công long tộc vương việt trở lại tử thành lúc nhìn thấy bọn hắn đang tấn công thiên bi trực tiếp chính là kiếm khí thiên hà cọ rửa mà đến đem các loại long tộc đẩy lui mặc dù bọn hắn không ngừng gào thét gào thét vẫn là vô dụng có vương việt ngăn lại ngăn cản bọn hắn căn bản không có cơ hội đối với tử thành có bất kỳ biện pháp nào căn bản không khả năng đối với thiên bi tạo thành như thế nào tổn thương các ngươi thật đúng là minh ngoan bất linh vương việt nhữ mày trực tiếp vận dụng sức mạnh vô thượng bố trí xuống một đạo bình t r ư ớ n g chặt đường phong thiên thuật ngưng tụ thành huyết sắc cấm tự trực tiếp đem các loại long tộc ngăn cách bên ngoài như một đạo lệch trời hoành ở trong đó hoàn toàn ngăn cách t ử thành cùng bọn hắn có phong thiên thuật bình t r ư ớ n g kết giới có thể ngăn cách rơi long tộc thế công hắn liền có thể bắt đầu sắp chết thành bỏ vào trong túi đem triệt để khống chế long tộc thần thông trùng kích tại bình chướng kết giới bên trên chỉ là tạo nên từng tầng từng tầng vận sóng mảy may công không phá được trong h hắn không chú hắn, thân thành, hắn ự lực c của có của là là bọn bọn bắt vẫn Vương toàn toàn niệm Việt mà quá yếu. đầu đối mặt tử t ở ý ý ý nháy mắt bao phủ cả tòa phủ thành. cả tử ừ trong nháy mắt, một Trong mắt, nháy m c ỗ tuyệt cường ý niệm cắm vào tiền đến đem nguyên bản vương càng ý niệm xông mở một đạo lỗ hổng để hắn một chút chú ý tới tử thành không ngơi ư có thể mưu đ o ạ n vẫn là dừng tay đi đây là tổ thần sóng ý niệm mặc dù không bằng vương việt lại đủ để đối với hắn tạo thành một chút đánh sâu vào thần ông bây giờ trường sinh giới bên ngoài còn tồn tại tổ thần cũng chỉ có thần ông chỉ là t hiện hiện, sự xuất hiện của hắn để cái này từ thành dị tượng đều biến đổi nguyên bản bầu trời tăm tối vô tận sát khí tràn ngập đột nhiên có bích lục quan hoa tràn ngập bốn phía, chống ra một đạo sinh cơ bừng bừng lĩnh vực nếm hết bất h ả o nhân tộc tam hoàng tổ tiên một trong thần nông thị chưa xong con tiếp chương chín chúc la múc nước công giá tràng n g ư ơ i xuất hiện ở này sẽ không sợ dị giới tổ thần phát giác tung tích của ngươi hoặc có lẽ là hồng quân vương việt nhìn thấy thần nông xuất hiện nói như thế đối phương nghe xong lời của hắn có vẻ hơi kinh ngạc hiển nhiên vương việt câu nói này để lộ ra rất nhiều tin tức cái này sau l ư n g bí ẩn vương việt tựa hồ biết rất nhiều một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú vương việt ngươi cũng không phải là cựu châu tổ thần cũng không dị giới tổ thần đến tột cùng là lai lịch ra sao a vương việt cười thần bí nói ra ngươi có thể đem ta coi như cựu châu tổ thần từ hồng h o a n g thiên giới may mắn xuống cựu châu một phương tổ thần tâm tình của thần nông ba động một chút bị vương việt rõ ràng bắt được hồng h o a n g thiên giới người coi thực từ hồng h o a n g thiên giới mà đến thần nông ngữ khí có một chút run r ậ y thực sự có chút bị kinh trụ nơi này ngay cả hắn là như vậy từng nghe nói mà thôi chưa từng đi đến hồng h o a n g thiên giới thực sự rất khó khăn cứ nghe mấy cái văn minh tiền sử khi đó hồng h o a n g thiên giới tiến vào chưa lớn bao nhiêu hạn chế có không ít cựu châu tổ thần tiến vào bên trong chỉ là về sau phát sinh một hệ liệt đại kiếp dẫn đến cựu châu sụp đổ Em chút tổn thất hầu như không cần ò n thông hướng hồng hoang thiên giới thông đạo, cũng hoàn toàn, lại khó có những người tiến Nghĩ không ra, trước mắt cái này một vị, đúng là châu nhất phương trước mắt một tổ t khó khác hoặc châu h giới đạo, vào, ra. ra, lại đi cái có cựu là là vị, Không cần thiết l ừ a gạt cho ngươi ta nếu là dị giới tổ thần lấy tình trạng của ngươi bây giờ chỉ có thể hướng đi hủy diệt một đường vương việt chắp tay tiến lên chân đạp hư không nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lấy thần ông không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng vào thần ông trở ngại hắn lấy đi từ thành bất quá vì che giấu thân phận dứt khoát giả mạo một cái hồng hoang thiên giới cựu châu một phương thân phận của tổ thần dù sao cái này văn minh lịch sử bên trong thần nông là không có biện pháp khảo chứng chuyện này hắn dù sao chưa từng đi hồng hoang thiên giới muốn gạt hắn còn không đơn giản vậy là ngươi như thế nào hồng hoang thiên giới xuống thần nông vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định muốn truy vấn ngọn n g u ồ n dù sao việc này can hệ trọng đại hắn thân là cựu châu còn xuất lại tổ thần làm việc hết thệ đều nhất định phải cực kỳ thận trọng sao có thể như thế dễ tin người khác hơn nữa vì về sau một hệ liệt kế hoạch hắn phải cẩn thận hơn nếu không có cảm nhận được vương việt khí t ứ c lưu đoạt tử thành hắn tuyệt sẽ không liền k i n h địch như vậy hiện thân hồng hoang thiên giới thông hướng hạ giới thông đạo cơ hồ đều phong bế ta có thể xuống tới cũng đơn thuần ngoài ý m u ố n ngươi bây giờ hẳn là chú ý trọng điểm không phải ta mà là sự xuất hiện của ngươi át sẽ đưa tới mặt khác tổ thần chú ý của ta nghi hồng quân khả năng đã nhận ra vương việt nói ra lời này lúc ý niệm dọc theo đi thậm chí chạy ra khỏi long đảo cấm chế cách xa cấm kỵ chi hải lan tràn đến toàn bộ trường sinh giới hẳn tại cảm giác có hay không tổ thần khác ý niệm khí tức tại do xét trên long đảo phát sinh sự tình sự thật chứng minh cũng không có phát giác được cái gì cũng không có cảm ứng được tổ thần khác khí tức thần nông phát giác được vương việt hành vi tiếp một câu không cần phải đi cảm ứng ta hiện thân nơi này sẽ không có người phát giác bây giờ là đặc thù thời kỳ ngược lại là hành vi của ngươi khả năng bại lộ vương việt thu hồi ý niệm hắn cũng không phải rất để ý bại lộ vấn đề cho dù hồng quân xuất hiện hắn cũng không sợ hoàn toàn có năng lực đánh chết ngươi hiện thân chỉ là vì tử thành không hạ xuống tay ta vương việt nhìn lấy, thần Từ tốn nói. Tử thành không thể lấy đi đây là sau này mai táng hư hảo trở về chân thật đại kiếp khâu trọng yếu nhất hơn nữa phía trên giếng ma nối liền tội á p thâm uyên ngươi lấy đi nó đến cùng có ý đồ gì thần nông hiển nhiên đối với vương việt muốn đối bên dưới tử thành tay mười phần để ý không cho phép hắn như thế người đây cũng không cần quản ta đem lấy đi tự có tác dụng như lời ngươi nói bán tổ ngụy thần đại kiếp ta có thể xuất thủ đem bọn hắn mai táng vĩnh chấn tội ác thâm n g uyên hư hảo tất cả hoàn toàn chính xác không nên tồn tại chân thực hẳn là hồi trong lòng người về vương việt cười cười trả lời như vậy thần nông tử thành hắn quyết định chú ý thần nông như khang khang muốn ngăn cản vậy liền đành phải động thủ người đối với trận này kế hoạch hiểu rất rõ thần nông là trận này đại kiếp kế hoạch người một trong nhìn thấy vương việt dễ như t r ở bàn tay nói ra bí ẩn làm sao không để hắn kỳ quái thân phận của đối phương cảm giác được càng ngày càng t h ậ n bí nói thật lấy tình trạng của ngươi bây giờ hẳn là nhiều hơn khôi phục nếu không ngươi chống đỡ không đến khi đó v ô ngại ta lúc đầu bị thương nghiêm trọng càng lấy thân thể vì hỏa lò, dung luyện dị giới một vị tổ thần vẫn lạc biến thành tổ thi đậu bây giờ bộ này thân thể cũng bất quá là mượn từ trang tử biến thành hiện hóa ta tự thân trạng thái vương việt lắc đầu thở dài một tiếng thần nông thị coi là thật xứng đáng tổ thần hai chữ không chỉ là lực lượng vẫn là một phần trách nhiệm cùng vĩ đại ca nguyện vì cựu châu cùng trường sinh giới suy nhược thương sinh bỏ qua rơi bản thân tổ thần c h i thân phần này vĩ đại kính dân không có đại nghị lực đại từ bi là rất khó làm được vương việt mặc dù thực lực muốn vượt qua hắn lại đối với hắn cực kỳ bội phục chí ít vương việt không có loại này cao thượng vĩ đại kính dân tinh thần thôi ngươi có kế hoạch liền có thể hiện tại cũng không cần ảnh hưởng chuyện của ta lần này thần nông ngược lại là không có ngăn cản hắn chỉ bất quá vương việt xuất thủ muốn bắt lại từ thành cuối cùng ngoại trừ dung chuyển mấy lần bên ngoài cũng không có tác dụng gì cái này cùng hắn đạo diễn kịch bản cảm giác có chút không hợp địa phương đến cùng sai lầm chỗ nào xem ra tử t h a n h đem một lần nữa ấn ấp hắn còn chưa tới chân chính xuất thế thời điểm ngươi mặc dù có tổ thần thủ đoạn cũng cầm không đi nó